truyền tống trận bạch quang tan đi, Mạch Thiên Ca ngẩng đầu chung quanh. Diệp trưởng lão lại gặp mặt. Vệ Hạo Lam cười ngâm ngâm mà đứng ở nàng đối diện. 40 năm qua đi, nàng tu vi không thay đổi, bộ dáng cũng không sai biệt nhiều. Nhớ rõ năm đó, Vệ Hạo Lam cũng liền trăm tuổi tả hữu tuổi tác, chẳng sợ nàng cả đời này cũng vô pháp tử giai, cũng còn có hơn 200 năm nhưng sống. Xem nàng hiện giờ bộ dáng này, quá đến tựa hồ cũng không tệ lắm. năm đó cùng vệ hạo lam ở chung còn tính vui sướng, mạch thiên ca cũng cười, vệ trưởng môn, nhiều năm không thấy, biệt lai vô dạng, Thác diệp trưởng lão hưng phúc, mấy năm nay thật là hài lòng. hai người bốn mắt nhìn nhau, không cấm nở nụ cười, nhìn bọn họ hai người đi ra truyền tống trận, vệ hạo lam mang theo chút trách cứ mà nhìn đường thận, đường sư đệ, như thế nào như vậy không cẩn thận, mất tích lâu như vậy, chúng ta thiếu chút nữa đường người ngã xuống, đường thận cúi đầu. ấy nay nói, trưởng môn sư tỷ, xin lỗi, ta quá đánh giá cao chính mình, không có đem sự tình làm tốt. Vệ hạo Lam không có lại trách cứ hắn, chỉ nói, nếu đã trở lại, lại liên hệ thượng diệp trưởng lão, lần này sự liền tính. Đường sư đệ, nay mười mấy năm ngươi cũng vất vả, chuyện khác qua đi lại chậm dãi nói, đi trước nghỉ ngơi đi. Là, đường thận lên tiếng, bàn tay tiến túi càng khôn, đem dược phẩm lấy ra, trưởng môn sư tỷ. Đây là diệp trưởng lão hỗ trợ mua được kết đan dùng đang dược. Mặt khác, diệp trưởng lão còn giúp ta mua được một quyển cao dài liễm tức công pháp. Này đó linh thạch đều là nàng trước lót. Vệ hạo Lam tiếp nhận, mỉm cười hướng Mạch Thiên Ca nói lời cảm tạ. Diệp trưởng lão, lần này ít nhiều ngươi. Mạch Thiên Ca cười xua xua tay. Ta đã vì bích hiên các khách khanh trưởng lão, lại thu các ngươi cung phụng, yêu cầu thời điểm. Lý nên vì bích hiên các xử lý chút việc. Nghe nàng nói như vậy. vệ hạo lam cũng liền không hề trí cảm tạ đối đường thận hòa nhã nói đường sư đệ ngươi không cần quan tâm ngươi là vì môn phái làm việc ném này phê linh thạch đều có môn phái thế ngươi xử lý yên tâm đi thôi đường thận thoáng an tâm vì mua kết đan dùng đang dược hắn lần này đi ra ngoài mang linh thạch là cái khổng lồ con số ném này đó linh thạch trong lòng thập phần tự trách nghe xong vệ hạo lam an ủi mới thoải mái chút đa tạ trưởng môn sư tỷ kia Ta đi về trước. Ân. Nhìn đường thận túi đầu theo địa đạo rời đi, vệ hạo lam cùng mạch thiên ca lần thứ hai nhìn nhỏ cười. Vệ hạo lam làm cái thỉnh tư thế. Cũng cùng mạch thiên ca cùng nhau bước đi, vừa đi một bên nói, kỳ thật, ta nguyên bản cũng không đồng ý đường sư đệ đi. Nhưng đường sư đệ vẫn luôn hướng tới Côn nô, ta thấy hắn mấy năm nay xử sự, sự cũng càng ngày càng thành thục, liền mạo hiểm làm hắn đi, không nghĩ tới vẫn là ra sai lầm. Mạch Thiên ca nhàn nhạt cười nói, việc này lại cũng quái không được hắn. Chỉ là hắn đi côn ngô thời cơ không đúng. Này ta cũng biết. Vệ hạo Lam thở dài, nếu không cũng sẽ không cái gì cũng không nói. Đường sư đệ mấy năm nay xử sự nhưng thật ra cẩn thận rất nhiều. Nhưng hắn thể chất, trung quy là cái mối họa nếu là ra cửa, khó bảo toàn sẽ cố ý ngoại. Mạch Thiên ca cười nhạt, vấn đề này, vô pháp nhưng giải. Trừ phim một ngày kia hắn kết thành kim đan, liễm tức chi thuật tu luyện thành công. Nói được dễ dàng, làm lên lại khó a Vệ hạo làm xoa xoa giữa mày, đường sư đệ mấy năm nay tu luyện còn tính thuận lợi, nhưng ly trúc cơ hậu kỳ chính là có một đường chi cách. Trước sau vô pháp tấn giai Loại sự tình này cấp không tới. Mạch Thiên ca an ủi, có người một ngày nộ mộ đạo, có người vài thập niên tại châu đặc bộ. Đột phá cảnh giới việc, đoan xem cá nhân thể hội. Vệ Hạo Lam cười, nếu Diệp trưởng lão đã trở lại, không thiếu được muốn thỉnh ngài chỉ giáo chỉ giáo. Mạch Thiên Ca chỉ cười, tấn giai việc, ta chỉ có thể cấp điểm ý kiến, vô pháp chỉ điểm quá nhiều, rốt cuộc cá nhân tình huống đều có bất đồng. Ân, Diệp trưởng lão theo như lời, ta đều minh bạch. Đi rồi một trận, Vệ Hạo Lam quay đầu nhìn về phía Mạch Thiên Ca, đống nhiên cười nói, xem ta này trí nhớ, thế nhưng đem như vậy chuyện quan trọng đã quên. Diệp trưởng lão. còn chưa chúc mừng ngươi tấn giai kết đan đầu, chưa kịp trăm tuổi đã là kết đan tu sĩ, nhưng xưng được với là ngàn năm khó ra thiên tài, thiên tài chi danh ở côn Ngô đã là nghe nhiều, mạch Thiên Ca cười lắc đầu, vệ trưởng môn chớ có khen ta, đừng nói ngàn năm khó ra, này mấy trăm năm chỉ là Huyền Thanh môn liền ra ba cái trăm tuổi kết đan tu sĩ, ta thật sự không đảm đương nổi, nga đối, vệ hạo lam gật đầu, nhìn nàng hâm mộ không thôi. Thật sự là huyền thanh môn này mấy trăm năm thiên tài xuất hiện nhiều lần duyên cớ. Mạch thiên ca chỉ là cười cười, trong lòng lại thật là tự hào. Huyền thanh môn này mấy trăm năm xác thật ra rất nhiều ưu tú tu sĩ, mặt khác môn phái ngàn năm gian nếu có một hai cái đã là không tồi. Vệ hạo Lam ánh mắt vừa chuyển, nói tiếp, này còn chỉ là thứ nhất. Trước đó không lâu Ngọc Hành Sơn hội quán chủ sự báo đi lên, nói diệp trưởng lão đã xong tu. Phu quân đúng là huyền thanh môn tân tấn nguyên anh tu sĩ thủ tĩnh đạo quân, càng phải hướng diệp trưởng lao chúc mừng. Mạch thiên ca hơi hơi mỉm cười, đa tạ, vệ trưởng môn tin tức thật là linh thông. Vệ hạo Lam lắc đầu, nói, diệp trưởng lao kết song tu chi hảo đã là hai năm trước sự, ta lại là sắp tới mới biết được, chúng ta biết hiên các ở côn ngô hội quán làm được vẫn là không đủ, việc này cũng không phải cái gì bí ẩn việc, hẳn là sớm báo đi lên mới là. lời này đã đề cập bích hiên các cụ thể sự vụ mạch thiên ca chỉ là cái trên danh nghĩa khách khanh trường lão liền chỉ là cười cười không nói nhiều cái gì hai người thực mau từ địa đạo rời đi tới rồi nghị sự đại điện vệ hạo lam thỉnh mạch thiên ca ngồi xuống làm đệ tử dâng lên trà tới nhắc tới một khác sự kiện diệp trường lão tuy rằng là ta thỉnh diệp trường lão đưa đường sư đệ trở về khá vậy không cần phải cùng nhau truyền tống lại đây nói vậy diệp trường lão cũng không thiếu điểm này linh thạch vội vã lại đây lấy đi. Mạch Thiên Ca nghe vậy cười, ta tốt xấu cũng là biết hiên các khách khanh trưởng lão, nhiều năm không thấy, lại đây nhìn xem không hảo sao? Lại đây nhìn xem tự nhiên là hảo, bất quá, ta luôn luôn trực giác thực chuẩn. Đối mặt vệ hạo lam cười như không cười biểu tình, Mạch Thiên Ca chỉ phải thở dài, hảo đi, ta xác thật có một số việc. Vệ hạo lam liền hỏi, nhưng có cái gì yêu cầu hỗ trợ? tạm thời không có. Mạch Thiên Ca trong lòng đoán. Việc này còn không có mặt mày, liền trước bất tường nói tỉ mỉ, việc này rốt cuộc có chút khó khăn, mà Bích Hiên Các hiện giờ liền cái kết đan tu sĩ cũng không có. Vệ hạo Lam là người thông minh, cũng không truy vấn, chỉ nói, nếu có cái gì yêu cầu hỗ trợ, Diệp trưởng Lao chỉ lo mở miệng. Đa tạ. Rồi sau đó Mạch Thiên ca hỏi này vài thập niên Bích Hiên các tình huống, vệ hạo Lam nhất nhất đáp. Năm đó Bích Hiên Các thiếu chút nữa diệt phái lúc sau. Lại nên đón một cái cơ hội. Đông Hải Linh Thạch Mạch khoáng phát hiện, môn quy thay đổi, làm bích hiên các thực lực nhanh chóng khôi phục này vài thập niên xuống dưới, luyện khí cùng trúc cơ đệ tử đã vượt qua ban đầu số lượng, sở thiếu chỉ là kết đan tu sĩ mà thôi. Mạch Thiên Ca liền hỏi, đường trưởng lão còn chỉ là trúc cơ trung kỳ, môn phái trung nhanh như vậy liền có tu sĩ có thể đánh sâu vào kết đan. Năm đó đường thận bị tuyển vì lâm thời trưởng lão. là bởi vì hắn đấu pháp năng lực có cực đại tăng lên. Nếu luận tu vi, trúc cơ trung kỳ cũng là không kém. Vệ Hạo Lam thở dài, nào có nhanh như vậy. Hiện tại môn trung có một vị sư tỷ, một vị sư minh tới rồi trúc cơ hậu kỳ, còn chưa trúc cơ viên mãn. Ta đây là để người ván nhất. Rốt cuộc kết đan đan dược không phải dễ dàng như vậy tìm được, có lẽ vài thập niên cũng khó có thể tìm được. Mạch Thiên Ca yên lặng gật đầu. Năm đó thượng quan Vân Hạo chính là cái ví dụ. Nếu không phải lâu như vậy cũng lộng không đến kết đan đan dược, cho nên kết đan vô vọng, cũng không đến mức dễ dàng như vậy liền nhập ma trướng, phản bội sư môn. Lần này nếu không phải diệp trưởng lão, chúng ta còn lộng không đến này đó kết đan đan dược, tại đây vẫn phải hướng diệp trưởng lão nói lời cảm tạ. Mạch thiên ca cười xua tay, vệ trưởng môn, ngươi này cảm tạ lại tạ, ta thực sự là chịu không dậy nổi. Vệ hạo lam ngẩn ra, lại cười, hảo đi, nói lời cảm tạ nói. Về sau ta liền không nói, đặt ở trong lòng liền hảo. Lại tán gấu trong chốc lát, vệ hạo lam thấy mạch thiên ca đã là không nói chuyện, liền biết điều mà ngừng nói chuyện, làm người đưa nàng đi nghỉ ngơi. Từ bích hiên các nghị sự đại điện ra tới, mạch thiên ca thả hành thả xem. Năm đó nhậm cùng phong tại đây tạo thành phá hư đã không thấy dấu vết, những cái đó đỉnh đài lầu các đều tu sửa đổi mới hoàn toàn. Sơn môn cũng một lần nữa lập lên, không ngừng mà điểm xuyết hoa cỏ. Nữ tu khéo tay, lệnh bích hiên các thoạt nhìn so côn ngô những cái đó đại phái càng thêm cảnh đẹp hợp lòng người. Dọc theo đường đi, có đông đảo luyện khí đệ tử tới tới lui lui, nam tu nữ tu đều có. Nhìn đến nàng, bọn họ sôi nổi kinh ngạc mà mở to mắt, bởi vì nàng bất đồng với bọn họ quần áo, càng bởi vì nàng tu vi. Kết đan tu sĩ, thế nhưng là kết đan tu sĩ. Thế nàng dẫn đường luyện khí đệ tử mặt mang kiêu ngạo, hướng những người này tuyên bố. Đây là chúng ta khách khanh diệp trưởng lão. Vì thế này một đường, vô số đệ tử hướng nàng hành lễ, gặp qua diệp trưởng lão. Mạch thiên ca thật là bất đắc dĩ, nàng luôn luôn không thích như vậy phô trường, may mắn nàng muốn đi địa phương cũng không xa, thực mong mà, khách quý lâu liền tới rồi. Nguyên bản vệ hạo lam chuẩn bị làm nàng trụ đắc đạo tháp, nhưng mạch thiên ca chối tử. Đắc đạo tháp dù sao cũng là bích hiên các tượng trưng, mà nàng rốt cuộc không phải bích hiên các chân chính trưởng lão. trở về lâm hải đều chỉ là vì tìm kiếm mạch giao khanh lưu lại tu luyện tâm đắc thôi vừa rồi vệ hạo lam đã đem mua sắm công pháp cùng đan dược linh thạch cho nàng còn bổ nàng thượng vạn linh thạch nói là thân là khách khanh trưởng lão cung phụng luận lên nàng từ bích hiên các được đến không ít thật sự không nghĩ lại chiếm bọn họ tiện nghi ở khách quý lâu ở mấy ngày trung gian vệ hạo lam thỉnh nàng cùng bích hiên các trúc cơ các tu sĩ thấy thấy tuy rằng nữ tu vẫn như cũ cường thế Binh hiền các mấy năm nay trúc cơ nam tu đảo cũng nhiều vài vị. Thấy nàng như thế tuổi trẻ, tân tấn giai trúc cơ các tu sĩ kinh ngạc không thôi. Binh hiền các thật vất vả tới một vị kết đan tu sĩ, mạch thiên ca không thiếu được hướng này đó trúc cơ tu sĩ truyền chút tu luyện tâm đắc. Mặt khác, ứng vệ hạo làm chi mời hướng vài vị có hy vọng kết đan tu sĩ truyền thụ kết đan tâm đắc. Chờ đến hết thể vội xong, đã qua 7-8 thiên thời gian. Mạch thiên ca nhưng thật ra không đổi. mạch dao khanh cái kia ngọc giản thượng tuy có lộ tuyến ghi lại lại yêu cầu chậm rãi tìm hiểu sấn thời gian này nàng vừa lúc hướng vệ hạo lam thỉnh giáo chút trên biển sự tình nàng tuy đã kết đan tu vi so vệ hạo lam cao nhiều nhưng trừ bỏ 60 năm trước cực bắc chi hải kia một lần cũng không ra biển kinh nghiệm mà kia một lần lại là làm không được chuẩn cực bắc chi hải tình huống cùng đông hải đại đại bất đồng vệ hạo lam nghe nói nàng muốn ra biển cũng không hỏi nhiều Chỉ là tường tận mà nói cho nàng ra biển đại khái phải chú ý sự tình, cùng với phụ cận tương đối nguy hiểm hải thú. Bất quá vây với tu vi, này đó chỉ có thể làm tham khảo, rốt cuộc vệ hạo làm cũng không đi qua càng sâu hải vực, mà mạch giao khanh tọa hóa động phủ, lại là ở đông hải chỗ sâu trong. Lại qua mấy ngày, mạch thiên ca hết thể chuẩn bị thỏa đáng, rốt cuộc đi ra ngoài. Diệp trường lão, này đi đông nam, đó là chúng ta linh thạch mạch khoáng nơi. Vùng này hải vực đều là an toàn, không có gì nguy hiểm hải thú. Mặt khác, này có một phần hải đồ, là môn phái tổ sư nhóm truyền xuống tới, mặt trên ghi lại hải thú phân bố, bất quá bởi vì tu vi có hạn, rất nhiều địa phương chúng ta cũng không có đi qua, không nhất định có thể tin. Mạch Thiên Ca tiếp nhận vệ hạo lam truyền đạt hải đồ, thiệt tình nói, đa tạ người, có này trương hải đồ, ta chuyến này an toàn nhiều. Vệ hạo lam cười xua tay. Diệp trưởng lão là chúng ta bích hiên các khách khanh trưởng lão, đối chúng ta lại có ân, điểm này việc nhỏ, vốn là hẳn là. Mạch Thiên Ca cũng minh bạch, bích hiên các hiện giờ tình huống này, có linh thạch có đệ tử, thiếu chính là một ít khan hiếm tài nguyên con đường cùng tu sĩ cấp cao chỉ điểm, cho nên nàng cái này khách khanh trưởng lão đối bích hiên các tới nói rất quan trọng. Vệ hạo Lam nhất định sẽ toàn lực thỏa mãn nàng yêu cầu, lấy cầu nàng đối bích hiên các thi lấy viên thủ. mà không chỉ là xem ở vài thập niên trước cộng quá hoàn nạn, cùng với sáng phái tổ sư là nàng tổ tiên phân thượng, mới đối nàng hữu cầu tất ứng. Rốt cuộc, nàng ở Huyền Thanh môn địa vị bất phàm, đáp thượng nàng này tuyến, tưởng lộng tới một ít đan dược thậm chí kết đan công pháp, liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Hơn nữa nàng bản thân tu vi lại cao, tiền đồ xem trọng, nếu là tương lai kết thành nguyên anh, chỉ cần ngẫu nhiên quan tâm một vài, bất hiên các liền có lớn lao chỗ tốt. Bất quá Mạch thiên ca cũng không để ý vệ Hạo làm tính toán, mặc kệ nói như thế nào, này ở cái tu tiên giới, ai có thể chân chính không có tư tâm mà đối một người hảo. Chỉ cần nàng không có ý xấu, cũng là đủ rồi. Huống chi, nàng cung bích hiên các tồn tại như vậy sâu xa, so với người xa lạ luôn là đáng tin cậy đến nhiều. Đem hải đồ thu hồi, Mạch thiên ca bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, nói, vệ trưởng môn, có chuyện, ta tưởng làm ơn ngươi. Diệp trưởng lão mời nói, Mạch Thiên ca nói, Lâm Hải thành phụ cận có cái làng trài, trong thôn có cái ngư hộ tên là Thủy Tam 60 năm trước, ta đến Lâm Hải là lúc, từng cùng bọn họ ra có đoạn cơ duyên, hắn có cái nữ nhi năm đó chắc ra ngũ linh càn, hiện giờ nên có 68 tuổi. Năm đó Lâm Hải đại loạn, không biết bọn họ một nhà như Hảo, còn thỉnh ngươi giúp ta hỏi thăm hỏi thăm. Nghe nói đây là như vậy việc nhỏ, vệ Hạo Lam một ngụm đồng ý. diệp trưởng lão chỉ lo yên tâm chỉ là việc nhỏ mà thôi vậy trước cảm tạ, đem sự tình giao đái xong mạch thiên ca ngẩng đầu nhìn phía đông hải tầm mắt có thể đạt được nước biển vô biên vô hạn gió biển nhẹ phẩy vi ba lân lân trời trong nắng ấm thời điểm biển rộng như thế bình tĩnh mỹ lệ nhưng là đương nó tức giận thời điểm sóng gió mãnh liệt giống như ngập đầu ở nó lửa giận trước mặt nhân loại cho dù là tu sĩ cũng khó có thể thông dong đối mặt. Trừ phi tu đến Nguyên Anh, có rời non lấp biển khả năng, mới có thể đối mặt biển rộng cơn giận mà không sợ. Mạch Thiên Ca suy đoán, Mạch Giao Khanh đem tọa hóa động phủ thiết lập tại Đông Hải chỗ sâu trong, nhất định vẫn là có nguy hiểm, tuy có nàng lưu lại lộ tuyến đồ, nhưng thâm nhập hải vực, sẽ có cao giai hải thú ra biên. Có lẽ chính là bởi vì xuất phát từ như vậy suy xét, mới có thể thiết như vậy một cái phức tạp cấm chế. Bất quá, nàng cũng không sợ. Thứ nhất nàng bản mạng pháp bảo thiên địa phiến đã là đại thành, này bảo lực sát thương cũng không phải rất cao, phòng ngự làm mệt mỏi lại là nhất lưu. Hơn nữa nàng bước trên mây ủng, bạch tim mạc, hư thiên cảnh, bảo mệnh thủ đoạn nhiều, căn bản không phải bình thường kết đan tu sĩ có thể so. Chỉ cần không phải quá xui xẻo, liền sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Vệ trưởng môn. Ta đi trước. Vệ hạo lam chắp tay, diệp trưởng lão. Sớm ngày trở về, lần này thấy nàng, vệ hạo lam khách khí nhiều, tuy rằng hai người chi gian vẫn như trước kia giống nhau thân cận, lại không thể tránh né mang theo một ít cung kính. Mạch thiên ca cười cười, dưới chân sinh vân, bay lên trời, hóa thành một đạo đột quang, hướng biển rộng chỗ sâu trong lao đi. Tấn dai kết đan lúc sau, bước trên mây ủng như vậy một kiện đỉnh giai pháp bảo mới chân chính phát huy pháp bảo uy lực. chúc cơ là lúc. Nàng ăn mặc bước trên mây ủng tuy rằng cũng có thể bay lên không phi hành, lại không có như vậy mau tốc độ. Kết đan lúc sau, một sử dụng bước trên mây ủng, dưới chân sinh vân, này đó đám mây liền sẽ nâng nàng phi hành, làm nàng tỉnh không ít linh lực. Kết đan tu sĩ cước trình cực nhanh, bất quá nửa ngày, liền lướt qua vệ hạo làm theo như lời linh thạch mạch khoáng vị trí. Lại hướng đông hải chỗ sâu trong bay đi, liền không biết sẽ gặp được cái gì. Mạch thiên ca thoáng suy nghĩ. làm chính mình phi đến càng cao một ít để tránh quấy nhiều đến lợi hại hải thú, nhưng cũng không thể phi đến càng cao, bởi vì nàng còn cần nhìn mặt biển tìm kiếm mạch giao khanh lưu lại đánh dấu. Năm nghìn nhiều năm đi qua, mạch giao khanh năm đó lưu lại đánh dấu đến tột cùng còn có hữu hiệu, hiệu hay không, mạch thiên ca cũng không dám chắc. Bất quá lấy mạch giao khanh tài trí, hẳn là sẽ nghĩ đến này vấn đề mới là. Nghĩ vậy, mạch thiên ca đem này đó nghi ngờ vứt chi sau đầu. Toàn lực phi hành. Này một phi, liền bay 5 ngày. nay 5 ngày tới nay, Mạch Thiên Ca từ lúc bắt đầu chỉ nhìn đến một vài giai tiểu hải thú, đến bây giờ thường xuyên nhìn đến bốn ngũ giai hải thú lui tới. Năng một đường tiểu tâm cẩn thận, nếu là khiến cho này đó hải thú chú ý, liền phi cao một ít tránh thoát đi. Tới rồi thứ 6 ngày, Mạch Thiên Ca rốt cuộc ở trên biển phát hiện một cái tràn ngập linh khí tiểu đảo. Nay tiểu đảo cực tiểu. Phạm vi đại khái chỉ có một giam mà, có lẽ một lần thủy triều liền sẽ đem này tiểu đảo nuốt sống, linh mạch cũng không phải thực hảo, linh khí nhàn nhạt, nhạt, chỉ là một tòa cực tiểu linh mạch mà thôi. Nàng lại thập phần kinh hỷ, bởi vì ở mạch giao khanh ngọc giản thượng, liền có cái này tiểu đảo ghi lại, chẳng qua, mạch giao khanh nói muốn lớn hơn một chút, ngẫm lại 5.000 năm qua đi, đảo diện tích có điều biến hóa là hết sức bình thường sự, ở trong biển. Loại này tiểu đảo có khả năng trong một đêm liền biến mất không thấy. Ở không trung vòng quanh này tiểu đảo khắp nơi bay phi, không có ở chung quanh phát hiện cao giai hải thú dấu vết, mạch thiên ca tiểu tâm mà hướng này tiểu đảo rơi xuống. Nay tiểu đảo cũng không biết bao lâu không có tới hơn người, mật mật địa mọc đầy dây đằng loại thực vật, cơ hồ đem trừ bỏ bờ cắt bên ngoài địa phương toàn bộ bao trùm. Mạch thiên ca thấy vậy, lại tiểu tâm mà đem tiểu hỏa từ linh thú túi phóng ra. Mạch Giao Khanh Ngọc Giản Thượng nói, này đó dây đằng thập phần cổ quái, dường như sống giống nhau, phàm là có vật còn sống, liền sẽ bị chúng nó cuốn lấy nuốt ăn. Thế giới này, từ trước đến nay là thú thực thảo, giống loại này ăn cỏ thú trái với lẽ thường. Khác thường tức yêu, cho nên này dây đằng cũng có thể nói là một loại yêu thảo. Cũng là vì như thế, này tiểu đảo phụ cận ít có hải thú, bởi vì những cái đó cấp thấp hải thú nếu là không cẩn thận tới nơi này. liền sẽ bị này đó dây đằng nuốt ăn luôn. Bất quá, này đó dây đằng cũng không phải không có thiên địch, nếu là ngũ giai trở lên yêu thú, cùng chúng nó liền có liều mạng chi lực, lại còn có có chút hải thú thực thích ăn này đó dây đằng, bởi vì này đó dây đằng thường ăn yêu thú, mang linh khí so bình thường linh thảo càng nhiều, nuốt ăn xong đi đối tù vi cũng có trợ giúp. Mạch giao khanh sở dĩ ở trong ngọc giản ghi nhớ này đó tiểu đảo, cũng là vì kế tiếp còn có dài dòng đường xá, Biển rộng không thể so lục địa Phi mệt mỏi liền có thể dừng lại nghỉ một chút Mấy ngày thậm chí mấy chục thiên đều nhìn không tới lục địa Cũng là thực bình thường sự tình Cho nên, nếu có người đi tìm nàng đạo phủ Liền yêu cầu tại đây trên đảo nhỏ nghỉ ngơi một chút Tuy nói phi hành hao phí linh khí cực nhỏ Nhưng vẫn luôn không thể nghỉ ngơi Chẳng sợ linh khí có hồi linh đan bổ sung Tinh thần thượng mệt mỏi cũng sẽ làm người chịu không nổi Một khi tinh thần không tốt xuất hiện nguy hiểm phản ứng liền sẽ chậm, thực lực cũng sẽ giảm xuống rất nhiều. Cho nên, Mạch Giao Khanh ở Ngọc Giản Thượng nhớ rất nhiều nhưng cũng tạm nghỉ tiểu đảo vị trí. Mạch Thiên Ca có hư thiên cảnh ở, vấn đề này nguyên bản không tồn tại, sở dĩ tìm này đó tiểu đảo, một là dùng để đối chiếu, nhị chính là bởi vì Mạch Giao Khanh nhớ này đó dây đang đặc tính, nàng nổi lên hứng thú, muốn thu thập một ít. Rốt cuộc nơi này là ít có người yên Đông Hải. bích hiên các các tu sĩ hiện giờ cùng bậc còn thấp đến không được nơi này này dây đằng lại hiếm thấy thu thập một ít nói không chừng về sau hữu dụng từ lúc linh thu túi ra tới không biết tiểu hỏa có phải hay không lâu lắm không ra linh thu túi sung sướng vô cùng mà chiều đảo nội đánh tới mạch thiên ca thấy thế vội vàng ngăn cản tiểu hỏa trở về tiểu hỏa rừng rừng quay đầu xem nàng chớp chớp đen lùng liếng đôi mắt lại quay đầu nhìn chằm chằm kia màu xanh lục dây đằng Một bộ rất muốn quá khứ bộ dáng Nhìn một màn này, mạch thiên ca trong đầu xuất hiện một ý niệm, chẳng lẽ không chỉ là hải thú, tiểu hỏa như vậy một con sinh hoạt ở lục địa linh thú cũng sẽ bản năng muốn ăn cái này. Linh thú ăn này đó dây đằng đến tột cùng sẽ như thế nào, mạch giao khanh cũng không có nói, chỉ là ở trong ngọc giản mơ hồ nhắc tới này đó dây đằng đặc tính, nếu là tại đây nghỉ tạm khi phải chú ý một chút. Bất quá, nếu hải thú thích ăn... Như vậy đối linh thú tới nói hẳn là cũng là giống nhau đi. Nghĩ vậy, Mạch Thiên Ca liền đối với Tiểu Hỏa nói, Tiểu Hỏa, dùng ngươi pháp thuật công kích chúng nó. Tiểu Hỏa cùng nàng tâm ý tương thông, được mệnh lệnh, lập tức nhảy dựng lên, thái dương chân hỏa dâng lên mà ra. phàm là linh thảo, đều sợ kim hỏa một loại đồ vật, chẳng sợ này đó dây đẳng là yêu thảo cũng không ngoại lệ. Tiểu Hỏa thái dương chân hỏa vừa ra, chỉ thấy trước mắt nguyên bản an an phận phận giống như bình thường thực vật giống nhau dây đằng nháy mắt dương lên né qua thái dương chân hỏa tiểu hỏa vừa thấy trong mắt chừng đến lưu viên nhảy lên tới lại là một đạo thái dương chân hỏa thẳng phun dây đằng hệ dễ lúc này đây chẳng sợ này đó dây đằng kinh hoàng tránh né cũng trốn bất quá đi hệ dễ lập tức bị thiêu đến cháy đen cành lá mềm xuống dưới ô ô tiểu hỏa hưng phấn mà kêu hai tiếng chạy tới cắn những cái đó cành lá, liền lớn như vậy nhai lên. Mạch thiên ca thấy nó ứng phó đến nhẹ nhàng, cũng liền không nhiều quản. Tiểu hỏa rốt cuộc đã ngũ dai, lại là chỉ biến lĩnh dị, bình thường yêu thu không làm gì được nó, huống chi này đó dây đằng, nếu nó thích ăn, vậy làm nó ăn được. Như vậy nghĩ, nàng chính mình tế ra một phen phi kiếm, ỉ vào tu vi cao đem một ít dây đằng nhổ tận gốc, dùng tự thân linh lực gáp chế xuống dưới, phong tiến hộp ngọc. Nguyên bản chuẩn bị chờ tiểu hỏa ăn đủ rồi liền tiến hư thiên cảnh nghỉ ngơi một chút, ai ngờ tiểu gia hỏa này giống như An nghiện rồi, không chịu rời đi. Mạch thiên ca ngẫm lại, nay phụ cận lại không có gì cao dai hải thú, đơn giản liền từ nó đi, chính mình tìm cái địa phương bày ra phòng ngự trận pháp nghỉ ngơi một chút, thuận tiện tiếp tục nghiên cứu mạch giao khanh lộ tuyến đồ. Lấy ra ngọc giản cùng với vệ hạo lam giao phó hải đồ, Mạch thiên ca đem hai người cẩn thận đối lập một phen. Nếu bàn về tinh tế, tất nhiên là mạch giao khanh này phân cường chút, nàng đem chính mình năm đó lộ tuyến cẩn thận mà nhớ xuống dưới, này đó địa phương có hải đảo có thể đối chiếu, có chút cái gì yêu thú, đều dành mạch. Nhưng vệ hạo lam cấp kia phân hải đồ, có khả năng còn chuẩn xác một ít, bởi vì mạch giao khanh dù sao cũng là 5.000 năm trước người, 5.000 năm thương hải tăng điển, có chút đồ vật khẳng định đã thay đổi, tiểu đảo có lẽ sẽ biến mất, cũng có khả năng xuất hiện một khắc tòa đảo. Yêu thú càng là sẽ di chuyển. Ấn mạch giao khanh ghi lại, nay tòa tiểu đảo hướng Đông Nam Phi, sẽ có một tòa đại đảo, mà dựa theo vệ hạo Lam Hải Đồ, nơi đó lại không có đại đảo vị trí. Mạch thiên ca nhíu mày, rốt cuộc nào một phần mới là đối đâu? Hẳn là có một chút chương, so vãn, chờ trở. Suy nghĩ trong chốc lát, mạch thiên ca lắc đầu, đem vấn đề này vứt đến sau đầu. Cái nào chính xác, nhìn xem là được. Dù sao đó là nhất định phải đi qua chi lộ. Vừa muốn thu hồi ngọc giản điều tức trong chốc lát, bỗng nhiên cảm giác được tiểu hỏa linh khí dao động, nàng vội vàng quay đầu đi xem, lại thấy tiểu hỏa càng chạy càng xa, ly nàng đã có một khoảng cách. Lúc này tiểu hỏa đang cùng một gốc cây thập phần thô to dây đằng đánh nhau. Theo ly tới nói, tiểu hỏa đã là ngũ giai linh thú, này dây đằng mặc dù có yêu lực, kia cũng là thực vật, đặc biệt tiểu hỏa biến dị lúc sau, có được thái dương chân hỏa. Bình thường yêu thú đấu không lại nó mới là, nhưng này dây đằng không biết sao lại thế này, cư nhiên đối mặt thái dương chân hỏa không sợ, chỉ hơi né tránh, ngược lại hung mánh vô cùng về phía tiểu hỏa quét tới. Phát hiện tình huống không ổn, mạch thiên ca đứng dậy. Tiểu hỏa. Nghe được nàng thanh âm, tiểu hỏa một ngụm thái dương chân hỏa phun ra, đem dây đằng bức lui, xoay người hướng nàng chạy về. Mạch thiên ca tay mở ra, một đoàn bạch quang vòng qua, thiên địa phiến xuất hiện ở nàng trong tay. rồi sau đó tiểu tâm về phía này dây đằng đi đến này cây dây đằng thập phần thô to so với vừa rồi gặp qua đều phải thô to mấy lần liếc mắt một cái nhìn lại thế nhưng tìm không thấy nó dễ cây cành lá tươi tốt chiếm cứ tầng tầng lớp lớp giống như che trời đại thụ thái dương chân hỏa là luyện đan luyện khí cực hảo chân hỏa rất nhiều cứng rắn chi vật đều có thể thiêu nóng chảy này dây đằng bất quá là sẽ ăn yêu thú mang linh khí thực vật cư nhiên không sợ nàng nghĩ nghĩ Thế ra phi kiếm, hướng này dây đằng cành lá gọt bỏ. Phi kiếm còn không có bay đến, này dây đằng đã động lên, cành vũ động, muôn nẹ qua. Mạch thiên ca tay háo run lên, linh khí đẩy, phi kiếm thẳng tóc mà đâm tới. Lúc này đây thứ vừa vặn nhưng kết quả lại chỉ là tại đây dây đằng thượng lưu lại một đạo nhợt nhạt vết kiếm. Mạch thiên ca thấy thế. Khe như mày. Nàng tuy không thiện phi kiếm, nhưng này phi kiếm là tĩnh cùng đạo quân ban cho nàng pháp bảo. Cực kỳ sắc bén, cư nhiên chém không đứt nó. Tiểu hỏa, dùng pháp thuật thiêu nó. Tiểu hỏa nghe xong, nghe lời mà nhảy lên trước, lần thứ hai phun ra thái dương chân hỏa. Lúc này đây dây đằng động tác muốn đại chút, cành lá vũ điệu, quét ra vài đạo kình phong, đem chân hỏa chắn trở về. Bất quá. Mạch thiên ca vẫn cứ chú ý tới cành lá phía cuối có đốt trọi dấu vết. Thái dương chân hỏa vẫn là hữu dụng, chỉ là hiệu quả không phải như vậy hảo thôi. Cần phải bằng thái dương chân hỏa bức lui này dây đằng, vẫn là không được. Mạch thiên ca thoáng tưởng tượng, có cái chủ ý. Nàng từ trong túi cản khôn lấy ra thạch điêu con rối Hai người kia ngẫu nhiên tự đắc đến lúc sau, rất ít dùng cho đối địch. Thực sự là nàng tấn giai quá nhanh chóng. Bất quá, hai người kia ngẫu nhiên lực lớn vô cùng, ở nào đó thời điểm. Vẫn là thực dùng tốt. Lúc này nàng sai sử hai người kia ngẫu nhiên hướng dây đằng đi đến. Dây đằng tựa hồ cảm giác được linh khí, cành cuốn tới, hai người ngẫu nhiên dừng lại. Đồng thời huy kiếm, nhất kiếm chém xuống, vẫn cứ chỉ là ở dây đằng mặt trên lưu lại lưỡng đạo thiền thương. Theo sau, này đó mềm mại cành liền đem hai người ngẫu nhiên cuốn lên. Tiểu hỏa có chút sốt ruột, ô ô kêu hai tiếng, hai người kêu ngẫu nhiên vẫn luôn ở hư thiên cảnh chung làm bạn nó, đều có cảm tình. Mạch thiên ca mỉm cười, trấn ăn nó, đừng có gấp. thạch điêu con rối tuy rằng lực lớn vô cùng lại cứng rắn vô cùng nhưng dây đằng cũng thập phần cứng cỏi lại cành linh hoạt vừa lúc khắt chế chúng nó muốn bằng mượn chúng nó đem dây đằng chặt đứt là không có khả năng bất quá mạch thiên ca lấy ra con rối lại không phải quyết định này quấn lấy hai người ngẫu nhiên thẳng đến chúng nó không thể động đậy thời điểm dây đằng đem chúng nó hướng phía sau ném đi lúc này mạch thiên ca nhìn đến Mặt sau dây dưa sai kết cành lá gian, có một cái thật lớn túi tiền, giống một trương miệng rộng. Cành đem con rối cuốn lại đây thời điểm, này miệng rộng trương mở ra, cành liền đem con rối ném đi vào, miệng rộng nhắm lại, bắt đầu mất máy, phản phất nuốt giống nhau. Nhìn đến tình cảnh này, mạch thiên ca hơi hơi mỉm cười, thần thức vừa động, mồm to túi đột nhiên đột ra tới một khối, dây đằng cành lá bắt đầu run rẩy lên, phản phất đau đớn giống nhau. Theo sau. run rẩy càng ngày càng kịch liệt liền ẩn sâu ở phía sau mồm to túi đều bắt đầu vặn vẹo lên đột nhiên thứ lạp một tiếng mồm to túi phá khai rồi một cái động thạch điêu con rối thạch kiếm từ bên trong chọc ra tới chảy ra màu xanh lục chất lỏng tiểu hỏa pháp thuật tiểu hỏa nhảy dựng lên phun ra thái dương chân hỏa đồng thời mạch thiên ca phi kiếm chém tới lại là thừa dịp dây đằng cành ngăn cản thái dương chân hỏa thời điểm từ khoảng cách phi đi vào đâm thẳng mặt sau mồm to túi. Lúc này đây, phi kiếm nhanh nhẹn mà hoàn toàn đi vào đến bính, càng nhiều màu xanh lục chất lỏng chảy ra. Rồi sau đó, hai cái thạch điêu con rối từ mồm to trong túi phá thể mà ra. Mồm to túi hiện tại đã không thành này vì túi tiền, rách tung tóe cơ hồ thành cái cái sảng. Càng ngày càng nhiều màu xanh lục chất lỏng từ bên trong chảy ra, dây đằng động tắc càng ngày càng chậm, đến cuối cùng, rốt cuộc treo xuống dưới, không núp nhích. Tiểu hỏa lập tức hoan hô mà kêu vài tiếng, xông lên đi, bắt đầu gặm cắn túi tiền. Mạch thiên ca cũng đi qua đi, nghiên cứu này đặc thù dây đằng. Nếu này đó dây đằng đều xem như yêu nói, này dây đằng tu vi hiển nhiên so mặt khác cao, cảnh cư nhiên liền thái dương chân hỏa cũng khó có thể thiêu đoạn. Nàng nghĩ nghĩ, vận khởi phi kiếm, đi tước cảnh. Tuy rằng vô pháp lập tức chém nước, nhưng liên tục không ngừng mà dùng phi kiếm đi tước, rốt cuộc vẫn là tước hai can. lúc này tiểu hỏa đã đem cái kia mồm to túi ăn luôn nhìn xanh mượt đã không có sinh cơ dây đẳng, đen lúng liếng đôi mắt xoay chuyển nhìn không được một ngụm cắn đi xuống lúc này đây lại là thiếu chút nữa đem nó nha đều cắn chỉ nghe nó ôm mà một tiếng nhảy dựng lên dùng hai chỉ chân trước che miệng trên mặt đất nhảy tới nhảy lui mạch thiên ca bị nó động tác cho cười nắm lấy nó xem ngươi còn tham ăn không tiểu hỏa che nửa ngày mới chớp chớp mắt đem móng nuốt bông Đáng thương hề hề mà túi đầu Mạch thiên ca sờ sờ đầu của nó Nói, thứ này quá ngạnh Ngươi gặm không xong Nếu tưởng lộng đi, phải tốn thật lâu Chờ chúng ta trở về rồi nói sau Nàng chỉ là chặt bỏ hai căn cảnh Liền lộng lâu như vậy Nếu muốn đem thứ này toàn bộ mang đi Thế nào cũng muốn hoa vải thiên Nàng chuyến này mục đích là Tìm mạch giao khanh động phủ Vẫn là trước đem chính sự làm lại nói Đem tiểu hỏa chảo tiến hư thiên cảnh Một người một thú nghỉ ngơi trong chốc lát, ra hư thiên cảnh tiếp tục lên đường. Hướng đông nam lại bay hai ngày, biển rộng mênh mang, không có bất luận cái gì đảo nhỏ dấu vết. Mạch thiên ca tìm nửa ngày, dùng la bàn đối chiếu chính mình nơi vị trí, cuối cùng xác nhận, vệ hạo lam cấp kia phân hải đồ là chính xác, nơi này xác thật không có đại đảo. Có lẽ năm nghìn năm thời gian, kia tòa đại đảo sớm đã biến mất ở mênh mang biển rộng chúng. Không làm sao được. chỉ có tiếp tục đi tìm tiếp theo cái tiêu chí. Liên như vậy phi phi đình đình, tìm mấy tháng. Mệt mỏi tiến hư thiên cảnh nghỉ một chút, đầu đầu hai chỉ linh thú, tinh thần liền ra tới tiếp tục phi hành, trung gian đi nhầm rất nhiều lần, cũng gặp mấy chỉ trong biển yêu thú. Mạch giao khanh lộ tuyến trên bản vẽ, có mấy chỗ tiểu đảo đã biến mất không thấy, đến mặt sau, vệ hạo lam cấp hải đồ cũng đã không có ký lục, không có biện pháp, nàng chỉ có thể dựa vào la bàn. Một chút một chút mà sửa đúng phương hướng, tìm về chính xác con đường. Mấy tháng sau, Mạch Thiên Ca đều bắt đầu nôn nóng. Tuy rằng nàng không cần tìm tiểu đảo nghỉ ngơi, linh khí vẫn luôn no đủ, nhưng mỗi ngày phi hành, chỗ đã thấy vĩnh viễn là mênh mang biển rộng, liền người nói chuyện đều không có, tinh thần áp lực càng lúc càng lớn. Ở một cái nhất thành bất biến địa phương, thực dễ dàng làm người cảm thấy nôn nóng, chẳng sợ nàng là tu sĩ, cũng là như thế. liên ở nàng mau đạt tới cực hạn thời điểm thân thức nảy dựng rốt cuộc cảm ứng được nơi xa linh khí giao động phát hiện điểm này mạch thiên ca vui vô cùng nàng ở trong biển vòng mấy tháng đã mau vòng điền rồi nếu là lại như vậy đi xuống chỉ có thể tạm thời từ bỏ tiến hư thiên cảnh tu luyện tâm cảnh may mắn rốt cuộc cảm ứng được ấn mạch giao khanh lộ tuyến đồ chỉ thị này đó là cuối cùng muốn tìm địa điểm linh khí giao động càng ngày càng cương liệt Một tòa tiểu đảo rốt cuộc xuất hiện ở nàng trong tâm mắt. Mạch thiên ca mừng như điên, may mắn này tòa tiểu đảo không có trở thành chìm nghiệm đảo nhỏ chi nhất, nếu là như thế nói, nàng chuyến này nhưng xem như buồn công. Nhưng lúc này, nàng càng cẩn thận, bởi vì mạch giao khanh ở ngọc giản thượng nói được rất rõ ràng, nàng tọa hóa trong động phủ thiết có lợi hại trận pháp cấm chế. Mạch giao khanh chính là cái thiên tài nhân vật, nàng tùy tay sở nhớ bản chép tay chung. Về trận pháp bộ phận cho Mạch Thiên Ca rất nhiều dẫn dắt, càng không cần phải nói nàng tự mình thiết hạ tọa hóa độ phủ, chẳng sợ trong tay có lộ tuyến Đồ, Mạch Thiên Ca cũng không dám thiếu cảnh giác. Chờ đến phi gần, Mạch Thiên Ca ở tiểu đảo phía trên quay quanh mấy vòng. Đây là một tòa phạm vi 10 dặm tả hữu tiểu đảo, trời quang mây tạnh, linh khí ẩn ẩn, rất có thiên khí. Mạch Thiên Ca nhìn ra, này trên đảo nhỏ hẳn là có một tòa trung đẳng linh mạch, Bất quá đại bộ phận linh khí bị chói buộc, chỉ có chút ít linh khí dẫn ra. Như vậy linh khí, dẫn không dậy nổi cao ra yêu thú chú ý, lại có chút cấp thấp hải thú ở hải đảo bốn phía lui tới. Đảo trinh vòng tròn, nhất ngoại một tầng là bờ cát, bên trong là dần dần phồng lên tiểu ngọn núi, từ phía trên xem đi xuống, xanh thảm trong nước biển, một tầng màu trắng tế xa quay chung quanh một mảnh lục ý, thập phần mỹ lệ. Ở bên trong tối cao trên ngọn núi, Mạch Thiên Ca phát hiện trận pháp dấu vết, cùng Mạch Giao Khanh trong ngọc giản ghi lại đến nhất trí. Xác nhận không tìm lầm địa phương, Mạch Thiên Ca tay mở ra, Bạch Ti Mạt rời tay mà ra, hóa thành đạm bạc sương ngủ, đem chính mình bao quanh vây quanh, rồi sau đó nắm chặt thiên địa phiến, chậm rãi đi xuống rất xuống. Tuy rằng địa phương là tìm được rồi, nhưng đến tuột cùng có hay không nguy hiểm còn khó mà nói, rốt cuộc đã qua đi 5.000 năm, trung gian có cái gì biến cố, cũng là thực bình thường sự. rốt cuộc dẫm tới rồi thổ địa mạch thiên ca đầu tiên trải ra thần thức trừ bỏ mạch giao khanh theo như lời động phủ sở tại địa phương khác cũng không có nguy hiểm nàng trong lòng hơi một khoan bước đi hướng kia động phủ đi đến mạch giao khanh nói này động phủ ở ngoài thiết có nàng chính mình sáng lập thất tuyệt trận cái này trận pháp như thế nào phá nàng liền không ở trong ngọc giản thuyết minh cũng coi như là nàng cấp hậu nhân một chút khảo nghiệm vừa vặn mạch thiên ca được đến quá tay nàng nhớ Về cái này thất tuyệt trận, có linh tinh ghi lại, hơn nữa nàng chính mình trận pháp tạo nghệ, đối với pha trận cũng có nhất định nắm chắc. Cái gọi là thất tuyệt, kỳ thật chính là ngũ hành cập tâm dương, mỗi nhất tuyệt chính là một quan, cái này trận từ bảy quan tạo thành. Mạch Giao Khanh đem trận này xưng là thất tuyệt, có kiêu ngạo nhân tố ở bên trong, nàng tự nhận là ở nàng cái này tu vi cảnh giới, có thể đem ngũ hành âm dương kết hợp đến tận đây, đã là đạt tới cực hạn. tên cổ chi thất tuyệt. Ở bên trong này, ngũ hành trật biến, khi thì tương khắc, khi thì tương sinh, thuật nhìn là kim, có khả năng là thủy, cũng có khả năng là hỏa, âm dương lẫn lộn, đến tuột cùng là âm vẫn là dương, nếu không có đối với trận pháp cực tinh thông, rất khó phân biệt rõ ràng. Cho nên, muốn phá cái này trận bí quyết kỳ thật chính là một chữ, phân, chỉ cần phân rõ, trận này liền dễ dàng phá. Mạch Thiên Ca không có lập tức tiến vào trận pháp, Như thế nào phá cái này thất tuyệt trận, nàng sớm đã có chủ ý, này mấy tháng cũng vẫn luôn ở chuẩn bị. Lúc này, nàng sai sử hai cái thạch điêu con rối tiến trận, thông qua thần thức cảm ứng, đem trận pháp nhất nhất kích phát. Hai người kia ngẫu nhiên không phải vật còn sống, tài chất lại thập phần đặc thù, tại đây trận pháp bên trong căn bản sẽ không chịu ảnh hưởng. Mạch Thiên Ca thông qua thần thức thao túng chung nó, có thể rõ ràng mà cảm giác được trận pháp biến hóa. Nàng thao túng thật sự cẩn thận. mỗi phát hiện một cái điểm đáng ngờ liền lặp lại mà sử dụng con dối đi thăm dò thẳng đến tính ra trong đó ngũ hành âm dương biến hóa mới thôi cái này quá trình ước chừng háo hai ngày thực sự là cái này thất tuyệt trận quá lớn quá mức phức tạp hai ngày lúc sau mạch thiên ca làm hai cái thạch điêu con rối từ thất tuyệt trận trung ra tới nàng đã đại khái thăm dò cái này thất tuyệt trận ngũ hành âm dương biến hóa trong lòng đã có ứng đối phương pháp nàng vẫn cứ không có tiến thất tuyệt trận mà là trực tiếp vào hư thiên cảnh, bắt đầu vùi đầu luyện chế một kiện pháp bảo. Đối với luyện khí chi đạo, nàng vẫn cứ thực vụ về, bất quá, lúc này đây muốn luyện chế không phải bình thường pháp bảo, mà là trận pháp khí cụ. Trận pháp cùng pháp bảo, nguyên bản là hoàn toàn bất đồng lĩnh vực, nhưng đặc thù dưới tình huống, cũng có thể tương thông. Chế tác trận pháp khí cụ, mạch thiên ca thuộc đến không thể lại thục, chẳng sợ không tinh với luyện khí, đem chi luyện thành pháp bảo tỷ lệ cũng sẽ không quá thấp. Cái này phá trận phương pháp, nàng là từ tần hy nơi đó được đến linh cảm. Tần hy trong tay có một kiện pháp bảo, gọi là định nhạc đèn, này đèn đối với phá cấm có kỳ hiệu, mà cấm chế cùng trận pháp vốn chính là tương thông. Dùng pháp bảo tới phá trận tuy không phải thực thường thấy, lại cũng không phải không có. Đương nhiên, dùng cho phá trận pháp bảo là rất ít thấy, thứ nhất bất đồng trận pháp, phá trận phương pháp cũng bất đồng, thứ hai như vậy pháp bảo đối với người chế tác trận pháp tạo nghệ yêu cầu quá cao. Trận pháp sư ở hiện giờ tu tiên giới cực nhỏ, trận pháp cao minh phần lớn là thọ nguyên một đống nhàn rỗi nhàm chán nguyên anh tu sĩ, nhưng bọn hắn tu vi siêu tuyệt, hoàn toàn có thể đường trường phá trận, ít có người nhàn đến nhàm chán đi chế tắc cái gì phá trận pháp bảo. Mạch Thiên Ca sở dĩ muốn chế tắc cái này pháp bảo, lại là bởi vì cái này thất tuyệt trận quá lợi hại. Mạch Giao Khanh đem ngọc giản tàng đến như vậy thầm, nguyên bản chính là tính toán làm nguyên anh tu sĩ mới có thể thấy. mà nàng hiện tại mới kết đăng ký. Vừa rồi dùng thạch điêu con rối đi thăm dò lúc sau. Đã minh bạch, nếu chính mình tự mình đi vào phá trận, không thiếu được muốn bị thương một chút, cho nên, không bằng dùng càng an toàn một chút phương pháp. Này một luyện chế, một tháng lại đi qua. Trận pháp chi đạo, nói trắng ra chính là đối với ngũ hành âm Dương Lý Giải, tăng thêm tinh vi tính toán. Cái này thất tuyệt trận là mạch giao khanh tác phẩm đắc ý, trong đó bao gồm số liệu thập phần khổng lồ. Cho nên tính toán lên, càng là một kiện phi thường khiến người mệt mỏi sự tình. Nếu không có xem qua mạch giao khanh bản chép tay. Mạch Thiên Ca tự nhận, liền tính nàng đã đem huyền cơ trận thư hoàn toàn lĩnh ngộ. Tường đem thất tuyệt trận hoàn toàn suy đoán ra tới ít nhất cũng muốn mấy cái nguyệt. Nhưng ở mạch giao khanh bản chép tay chung, có cái này trận pháp linh tinh ghi lại, cho nên nàng hoa một tháng thời gian, liền đem trận pháp số liệu hiểu được. Chỉ cần ngũ hành âm dương số liệu sáng tỏ. Chế tác phá trận khí cụ chính là rất đơn giản sự. Lại qua mấy ngày, phá trận pháp bảo rốt cuộc hoàn công. Cái này pháp bảo, Mạch Thiên ca gọi chi định tinh bản, cùng la bàn tương tự, nhưng đối âm dương ngũ hành càng mẫn cảm. Định tinh bản chế định xong, ở hư thiên cảnh trung nghỉ ngơi một ngày. Mạch Thiên ca tinh thần no đủ mà ra hư thiên cảnh, lại lần nữa đối mặt thất tuyệt trận. Lúc này đây, vẫn cứ là hai cái thạch điêu con rối đi trước. Hai người ngẫu nhiên vào trận sau. Thất tuyệt trận tức khắc nổ tung lộng lấy quang mang, kim, thanh, lam, hồng, hoàng ngũ sắc quang mang hội hiện. Lại có hắc ảnh bạch mang không ngừng lập lòe. Đồng thời, thất tuyệt trận khởi động trong nháy mắt, toàn bộ tiểu đảo linh khí hỗn loạn. Chờ đến trận pháp bị hoàn toàn kích phát, mạch thiên ca không chút hoang mang mà tế ra định tinh bàn. Định tinh bàn phi tiến thất tuyệt trận, tản mát ra hoánh ánh bạch quang, tại đây nói bạch quang dưới. Trung quanh ngũ hành chậm rãi ổn định xuống dưới. Đương nhiên, thất tuyệt trận cũng không phải đơn giản như vậy đã bị phá giải. Phát hiện của lực lượng này lúc sau, định tinh bàn chung quanh ngũ hành vặn vẹo một chút, lập tức biến thành một cái khác ngũ hành tổ hợp. Định tinh bàn liên tục mà tản mát ra bạch quang, đem chung quanh ngũ hành nhất nhất tiến hành trải bước. Mà mạch thiên ca, lúc này đã ở ngoài trận bày cái loại nhỏ tụ linh trận, ngồi xếp bằng xuống dưới, vận chuyển khởi quá nguyên lục. Có dương linh khí lúc sau, nàng trong cơ thể đã hình thành một cái hoàn chỉnh hôn nguyên, trực tiếp tu luyện quá nguyên lục vấn đề cũng không lớn. Định tinh bản có thể trải vớt ngũ hành, cố định âm dương tắc có càng giản tiện phương pháp, đó chính là dùng quá nguyên lục đem chung quanh này đó âm dương linh khí kéo lên, hình thành một cái hôn nguyên. Như thế, âm dương bị nàng khống chế, liền sẽ không lại thác loạn. Thời gian một chút một chút qua đi, mặc cho thất tuyệt trận như thế nào biến hóa. Định tinh bàn trước sau tản ra ổn định bạch quang, đem chung quanh ngũ hành đảo ngược, mà âm dương hai cực thì tại mạch thiên ca kéo hạ, đã hình thành một cái tuần hoàn. Một phen rằng co lúc sau, thất tuyệt trận tụ tập khổng lồ lực lượng, hướng trong trận định tinh bàn dũng đi. Mạch thiên ca sắc mặt ngưng trọng, véo khởi chỉ quyết, một cổ linh khí ở lòng bàn tay tụ tập, hướng định tinh bàn đánh đi. Cái này định tinh bàn nội, nàng dùng số khối cao dai linh thạch làm linh khí nơi phát ra. Nhưng này đối thất tuyệt trận tới nói, vẫn cứ không đủ. Nay tòa trận pháp tồn tại tại đây nhiều năm như vậy, vẫn cứ có thể vận hành, hẳn là cũng là giống tử vi tán nhân giống nhau, trực tiếp lợi dụng linh mạch bản thân, như thế, trừ phi thâm niên lâu ngày, linh mạch tiêu tán, trận pháp mới có thể mất đi hiệu lực. Nhưng hiện tại hiển nhiên còn không đến mất đi hiệu lực thời điểm, uy lực khả năng đã yếu bớt, lực lượng vẫn cứ khổng lồ. mạch thiên ca chỉ có thể đem tự thân linh khí quần quận không ngừng mà bại bởi định tinh bàn mà nàng thắt dựa tụ linh trận linh thạch hồi linh đan qua lại phục linh khí đây là linh khí chi đấu chỉ cần nàng linh khí cũng đủ phá trận là sớm muộn gì sự linh lực rằng có ước trường duy trì 3 ngày 3 ngày lúc sau thất tuyệt trận chung nổ tung một tiếng vang lớn lại là định tinh bàn bỗng nhiên hấp thu đại lượng linh khí bạo mở ra đồng thời thất tuyệt trận lực lượng rốt cuộc tan đi Mạch Thiên Ca ngồi xếp bằng trên mặt đất đã lâu không nhúc nhích. Ba ngày thời gian liên tục không ngừng mà phát ra linh khí, nàng hiện tại đã mệt cực kỳ. Điều tức nửa ngày, rốt cuộc đem tinh thần khôi phục lại, nàng đứng lên, thu hồi con rối, đi vào đã phá thất tuyệt trận, nhặt lên trên mặt đất định tinh bản, thở dài. Nay định tinh bản dùng không ít hy hữu tài liệu, cư nhiên vẫn là hủy hoại. Nếu nàng chính mình đi vào phá trận, thật không hiểu như thế nào hung hiểm. Qua thất tuyệt trận tàn trận, Mạch Thiên Ca thấy được một cái nhỏ hẹp nhập khẩu. Cái này nhập khẩu, phản phất chỉ là núi đá chi gian một đạo cái khe, xuyên thấu qua cái khe, tầm mắt có thể đạt được, cũng gần là cái cực tiểu sơn cốc mà thôi, không còn hắn vợ. Mạch Thiên Ca lấy ra ngọc giản, đối chiếu một chút, xác nhận là nơi này, liền đi vào. Tiến vào sơn cốc, thẳng tới chỗ sâu trong, nàng véo khởi một cái pháp quyết, đánh vào trên vách núi đá, vách núi theo tiếng mà khai. lộ ra một người cao cửa động, nàng bước đi mại đi vào, trong động thực ám, cơ hồ không ánh sáng, nghĩ đến cho dù có ánh trăng thạch này mấy ngàn năm xuống dưới cũng đã mất đi ánh sáng. nàng từ trong túi càn khôn lấy ra một khối ánh trăng thạch mẫu, huyền đến trên eo, chậm rãi đi trước, kế tiếp một đường thực thuận lợi, ngẫu nhiên có mấy chỗ khảo nghiệm, cũng là mạch giao khanh để lại tay, mạch thiên ca trước đó sớm có chuẩn bị, nhất nhất qua. cuối cùng đi qua một chỗ thạch đạo. phía trước rộng mở thông suốt mạch thiên ca ngẩng đầu chung quanh đây là một chỗ vòng tròn sân cốc bích thảo thanh thanh ánh nắng tươi sáng nàng có chút không thể tưởng tượng từ bầu trời xuống dưới thời điểm căn bản chưa từng nhìn đến sơn cốc này xem ra là bị cấm chế che giấu đi lên nhưng nàng lại một chút không có phát hiện cấm chế dấu vết nói như thế tới nàng này một đường như vậy thuận lợi căn bản chính là mạch giao khanh cũng không tính toán khó xử hậu nhân duyên cớ nếu không nói chỉ bằng cái này cấm chế nàng liền không biết phải tốn phí bao lâu thời gian mới có thể tìm được nhập khẩu sơn cốc bên trong tuy rằng bích thảo thanh thanh sinh cơ dạng rào lại là nơi trốn cỏ dại sớm đã hoang phế ngẫu nhiên có vài cọng linh thảo mạch thiên ca cũng không để trong lòng rốt cuộc nơi này linh khí cũng không dai linh thảo cũng sinh đến rất là gầy yếu chẳng sợ niên đại lâu rồi cũng hoàn toàn không kịp hư thiên cảnh vớn quanh sơn cốc trên vách núi đá Khai mấy cái sơn động, mạch thiên ca tiểu tâm cẩn thận, lấy ra mạch dao khanh ngọc giản cẩn thận đối chiếu, minh bạch này mấy cái sơn động sử dụng sau, mới theo thứ tự tiến bảo. Này mấy cái sơn động không ngoài phòng tu luyện, phòng luyện đan, linh thú thất trở. Linh thú thất trung cũng không có đồ vật, mạch dao khanh tỏa hóa là lúc, đem chính mình linh thú phóng sinh. Luyện đan khí, phòng luyện khí trở, nàng đi vào nhìn nhìn, phát hiện có vài loại hiếm lạ đạo cụ. Liền tuyển một vài dạng chính mình yêu cầu thu vào túi Càn khôn, mạch giao khanh lưu lại ngọc giản, một là cho mạch da con cháu, nhị là cho bích hiên các truyền thừa đệ tử, nàng nếu đem đồ vật đều thu, tương lai bích hiên các đệ tử có đến nguyên anh giả, tìm lại đây đã có thể không đồ vật. Nàng cũng không lòng tham, không tính toán tuyệt người khác đường lui. Cuối cùng, nàng vào phòng tu luyện. Cái này phòng tu luyện bốn lượn nhỏ hẹp, nơi nơi đẩy lung tung rối loạn đồ vật, có các loại tài liệu. Có thư tịch, có ngọc giản, còn có chút kỳ kỳ quái quái căn bản không biết sử dụng đồ vật. Mạch thiên ca nhất nhất xem qua, có chút khó có thể tin. Không phải bởi vì này đó tài liệu hi hữu, mà là bởi vì như vậy hỗn độn mà đặt. Có túi càng khôn, mấy thứ này đương nhiên không cần chất đống ở động phủ, như vậy tùy tiện đôi, chỉ có thể thuyết minh một sự kiện, đó chính là mạch dao khanh thực lười, dùng qua liền ném lại, lười đến sửa sang lại. Nàng một bên thở dài, một bên tiếp tục hướng trong đi, cái kia thanh âm Ôn nu, nguyên bảo xương chi tiểu mị vô song giao khanh cô nương, lưu lại tới động phủ cư nhiên là cái dạng này. Này cũng không tránh khỏi. Vừa định ở đây, nàng chuyển vào phòng tu luyện chỗ sâu trong, thấy được tận cùng bên trong ngọc đài, lại là nháy mắt mất đi ngôn ngữ, hoàn toàn nói không ra lời. Ngọc trên đài, ngồi một nữ tử. Nàng khoanh chân mà ngồi, dáng vẻ đoan chính, nhắm hai mắt. khuôn mặt trầm tĩnh nàng mi nếu nuôi xa mặt như thu nguyệt da thịt như tuyết tóc đen như mây nàng chỉ là như vậy tùy tùy tiện tiện mà ngồi lại làm người cảm giác không một chỗ không đẹp tự bước lên tiên lộ mạch thiên ca gặp qua không ít mỹ mạo nữ tử cho dù là nàng chính mình tuy không thể xưng là trầm ngư lạc nhạn, lại cũng là xinh đẹp nho nhã tuấn lệ nhưng cho tới bây giờ không có cái nào làm nàng trong lòng không tự chủ được mà toát ra khuynh quốc khuynh thành bốn chữ Này nữ tử Mỹ Mạo, thực sự là nàng cuộc đời ít thấy. Qua một hồi lâu, Mạch Thiên Ca mới lấy lại tinh thần, phun ra một hơi. Tuy rằng nữ tử này sinh động như thật, giống như người sống giống nhau, nhưng nàng biết, này bất quá là cụ thi cốt thôi. Ở cái này động phủ bên trong, khoanh chân mà ngồi thi cốt, trừ bỏ mạch giao khanh, tự nhiên không có người khác. Như vậy nghĩ, Mạch Thiên Ca cảm thấy không thể tưởng tượng, nàng tổ tiên. Một cái sinh hoạt với năm nghìn nhiều năm trước nữ tu, thân cụ thuần âm thể trước có được kinh thế chi tài, cư nhiên vẫn là như vậy một cái mị đến kinh người nữ tử. Thật tốt, tiếp tục. Mạch thiên ca trong đầu hiện ra nguyên bảo câu kêu kiểu mị vô song giao khanh cô đường như vậy dung mạo sắc thật xứng đôi kiểu mị vô song bốn chữ. Nàng dáng vẻ thực đoan trang, nàng khuôn mặt không có một tia tùy tiện, nhưng lại không tự chủ được làm người cảm giác được trong xương cốt lộ ra tới phong tình. Mạch Thiên Ca không tự chủ được mà tưởng nàng nếu là tồn tại, nên là như thế nào mỹ mạo tuyệt luân. Sợ là chỉ cần cười liền có thể lệnh thiên hạ nam tử khuynh đảo. Trung Mục Linh thật là chiếm đại tiện nghi, khó trách bị như vậy tính kế đều không tức giận. Nghĩ nghĩ Mạch Thiên Ca phất y lìa quỳ xuống, cao tổ tại thượng tiểu bối Mạch Thiên Ca khi còn bé đến cao tổ chỉ điểm chuyển xuống quyết bước lên tiên lộ. Hiện giờ tu tiên lược có chút thành tựu, Theo cao tổ di tích mà đến, không nghĩ tới nhìn thấy cao tổ dung nhan người chết, nếu có mạo phạm chỗ, còn thỉnh thứ lỗi. Rồi sau đó cung cung kính kính mà dập đầu ba cái, mới đứng lên. Mạch giao khanh sở dĩ sát chết năm nghìn năm không hủ, phòng trường trên người có cái gì bảo vật. Mạch thiên ca đương nhiên sẽ không lấy đi, không nói đến như thế hành kính quá không tôn trọng vị này tổ tiên, nàng chính mình cũng luyến tiếp đem như thế mỹ mạo thân thể phá hủy. Cáo tội lúc sau. Mạch thiên ca ngẩng đầu chung quanh, ở chung quanh tìm kiếm chính mình yêu cầu đồ vật. Trên mặt đất chất đầy tài liệu, nhưng này đó không phải nàng mục đích. Luận đứng dậy ra, nàng tuy không kịp mạch giao khanh như vậy nguyên anh tu sĩ, nhưng cũng là bảo vật đông đảo. Nàng quan trọng nhất mục đích, chính là mạch giao khanh lưu lại tu luyện tâm đắc. Ở tạp vật trung tìm trong chốc lát, này đó tùy tiện ném lại thư tịch ngọc giản đều không phải, bất quá, trong đó cũng có một ít cực quý giá công pháp bí lục. Mạch thiên ca đem này đó đều cầm lấy tới, phóng tới một bên, chuẩn bị phục chế một phần mang đi. Tìm trong chốc lát, trước sau không có tìm được muốn đồ vật, mạch thiên ca nghi hoặc không thôi. Mạch giao khanh ở ngọc giản thượng nhớ rất rõ ràng, không có khả năng không có. Nghĩ lại tưởng tượng, này trên mặt đất đôi đều là các loại tài liệu, không có pháp bảo chờ vật, hay là đặt ở địa phương khác. Nay nhỏ hẹp phòng tu luyện tìm một hồi lâu, lại đối chiếu mạch giao khanh ngọc giản. Xác nhận nơi này cũng không có tàng bảo thất linh tinh đồ vật. Mạch thiên ca trong đầu lình quang chợt lóe, đem ánh mắt phóng tới mạch dao khanh trên người. Địa phương khác nàng đều tìm biến, chỉ còn lại có nơi này. Cao tổ thứ lỗi. Tiểu bối mạo phạm. Mạch thiên ca lại lần nữa ấp lễ lúc sau, bàn tay đến mạch dao khanh ngồi đệm hương bồ hạ sờ soạng. Quả nhiên, từ phía dưới chịu một cái túi càn khôn. Nàng trong lòng vui vẻ, đem túi càn khôn lấy lại đây. Đem tay thăm đi vào, lại là đại đại giật mình một phen. Nơi này quá nhiều pháp bảo. Xem phòng tu luyện nội đôi tài liệu, mạch giao khanh thân ra đã là bất phàm, Nhưng cùng túi càn khôn đồ vật so sánh với, căn bản tính không được cái gì. Mạch thiên ca đem này đó pháp bảo lấy ra tới, nhất nhất bày biện trên mặt đất, cư nhiên có hai ba mười kiện nhiều. Hơn nữa này đó pháp bảo. Đều là chút cao giai pháp bảo, lấy mạch giao khanh luyện khí tạo nghệ. có thể bị nàng lưu tại trong túi càn khôn đưa tới tọa hóa nơi hiển nhiên không phải là bình thường mặt hàng mạch thiên ca có một loại chọn không hạ thủ cảm giác nàng sư phụ tĩnh cùng đạo quân đối nàng luôn luôn thực khẳng khái ban thưởng cho nàng pháp bảo phẩm chất cũng đều là cực hảo nhưng cùng mạch giao khanh này đó một so liền không đủ nhìn đều không phải là tĩnh cùng đạo quân thân ra so ra kém mạch giao khanh mà là tĩnh cùng đạo quân cho nàng chính là ban thưởng hậu bối giống nhau pháp bảo Mà mạch giao khanh này đó lại là một cái nguyên anh tu sĩ áp đáy hòm bảo vật, hai người nguyên bản liền không thể đánh đồng. Nàng suy nghĩ một hồi lâu, vẫn là không biết như thế nào đi chọn, dứt khoát trước phóng tới một bên. Ở trong túi càn khôn tiếp tục tìm. Nay một tìm, tìm được rồi rất nhiều ngọc giản, nàng nhất nhất rót vào thần thức. Trong lòng mừng như điên. Rốt cuộc tìm được rồi. Nay đó ngọc giản, có một phần mạch giao khanh tu luyện tâm đắc. Một phần cuộc đời trải qua ký lục, còn có một phần lại là cấp tìm được nơi này hậu nhân. Đi vào nơi này tu sĩ, không biết như hay không ta mạch ra con cháu hoặc là bích hiên các đệ tử, nếu hai người toàn không phải, có thể tìm được nơi này, phá giải ngô tri thất tuyệt trận cũng coi như có duyên. nay trong động phủ bảo vật, như nên đi một phần năm, trong túi cản khôn pháp bảo, cũng nhưng chọn lấy năm kiện. Nhớ lấy, không thể thăm nhiều, nếu không... Trong động phủ cấm chế sẽ nháy mắt khởi động, đem như diệt sát. Nhìn này phân nhắn lại, mạch thiên ca tức khắc mồ hôi lạnh ròng ròng, lấy mạch dao khanh trận pháp tạo nghệ, nàng tin tưởng lời này cũng không hư ngôn. Nay động phủ cấm chế, đem sơn gốc này hoàn toàn che giấu lên, nếu chỉ là bay qua trên không, một chút cũng nhìn không ra dấu vết, cũng biết này cấm chế như thế nào kinh người. con hảo nàng cũng không lòng tham, nếu ngay từ đầu vào động phủ. Liên gấp không chờ nổi mà đem này đó tài liệu thu vào túi càng khôn, chỉ sợ cấm chế đã khởi động, hoặc là vừa rồi vừa thấy đến này đó pháp bảo, toàn bộ lấy lấy, kia nàng hiện tại đã là thi cốt. Định định tâm thần, nàng tiếp tục xem đi xuống, phía dưới lại là đối này đó pháp bảo giới thiệu, nàng nhìn kỹ, đối chiếu vật thật, chậm dại chọn lựa. Nàng tuyển định để nhất kiện pháp bảo gọi là dẫn Linh Châu. Này Châu vô pháp trực tiếp dùng cho đấu pháp. Ngày thường có thể chứa đựng linh khí đấu pháp là lúc giống linh thạch giống nhau sử dụng mà này châu có khả năng chứa đựng linh khí so với linh thạch muốn nhiều đến nhiều bởi vì hôn nguyên công pháp đặc thù tác dụng mạch thiên ca đấu pháp khi linh khí tiêu hao so bình thường tu sĩ muốn thiếu một ít nhưng nếu có dẫn linh châu về sau so đấu pháp nàng có thể không cần cố kỵ linh khí vấn đề cái thứ hai gọi là thái cực bắt quái đồ này trên bản vẽ vẽ có thái cực bắt quái Sử dụng khi bao hàm toàn diện, có tự động trải vớt linh khí cố định âm dương công hiệu, tác dụng cùng mạch thiên ca lúc trước luyện chế định tinh bản không sai biệt lắm, nhưng hiệu dụng không biết hiếu thắng nhiều ít lần. Có vật ấy, phá thất tuyệt trận liền sẽ đơn giản đến nhiều, lại còn có không cần tiêu hao như thế nhiều linh khí. Đệ tam kiện, hạm đạm dù. Nay dù thập phần tinh mỹ, mặt trên vẽ có rất nhiều nụ hoa đại phong phân hà. Có thể thấy được mạch giao khanh cũng là ái mỹ nữ tử. Mạch giao khanh sưng, này dù khởi động, quanh thân độc vật ma khí không xâm, hơn nữa sẽ tự động đối địch nhân tiến hành công kích, là đánh với ma vật là lúc, tốt nhất phá bảo. Đệ tứ kiện, tên là linh tiêu như ý vật ấy là cái công kích phá bảo. Mạch Thiên Ca phía trước lựa chọn số kiện đều là đấu pháp là lúc phụ trợ dùng, mà nàng thiên địa phiến cũng là phòng ngự lớn hơn công kích, cho nên lúc này lựa chọn một kiện công kích phá bảo. Này pháp bảo ẩn chứa linh khí kinh người, Một ném đi, có thể khiến cho chúng quanh linh khí đại bạo, đối địch nhân tạo thành cực đại đánh sâu vào. Cuối cùng một kiện, nàng suy nghĩ hồi lâu, chọn định chính là một kiện thuấn di pháp bảo, xúc mà thước. Năm đó từ mây mù sơn chạy ra, Tần Hy đã từng đã cho nàng một cái từ mây mù phái thuận ra tới pháp khí độn địa thước. Ở Trúc Cơ Kỳ, nay pháp khí là chạy trốn thứ tốt, nhưng kết đan lúc sau, cùng người đấu pháp, địch nhân thần thức vẫn là tốc độ. đều so chúc cơ kỳ cường không biết nhiều ít lần, này pháp khí liền không như vậy hữu hiệu. Hiện tại được đến cái này xúc mà thước, chẳng những có thể thuấn gì, còn có thể thêm vào tốc độ, phối hợp nàng bước trên mây ủng sử dụng, là chạy trốn vũ khí sắc bén. Nàng đã sẽ không đem hy vọng đều đặt ở hư thiên cảnh mặt trên. Nhậm cùng phong trải qua làm nàng biết, nàng hư thiên cảnh cũng là ngẫu nhiên sẽ mất đi hiệu lực, hơn nữa, muốn tiến vào hư thiên cảnh, yêu cầu mấy phút thời gian. Tu sĩ cấp cao Tri gian đấu pháp, mấy phút thường thường có thể trực tiếp quyết định sinh tử. Pháp bảo lựa chọn xong, mạch thiên ca đem mạch giao khanh thư tịch ngọc giản, mặc kệ hữu dụng vô dụng, toàn bộ phục chế một lần, thu vào túi càng khôn, nói là không thể lấy lấy một phần năm, nàng chỉ là phục chế một phần, cũng không có mang đi nguyên vật, không tính quá mức đi. Đến nỗi đầy đất đôi tài liệu, nàng chọn lấy một ít hiếm thấy hy hi hữu, may mà trên người nàng tài liệu cũng không ít. không cần quá mức dối giám thu xong mạch thiên ca đem còn thừa pháp bảo ngọc giản như cũ bỏ vào mạch dao khanh túi cắn khôn nhét vào đệm hương bổ phía dưới khôi phục nguyên lai bộ dáng này như vậy về sau bích hiên các đệ tử tìm lại đây nói cũng sẽ chịu đựng giống nhau khảo nghiệm làm xong này hết thảy mạch thiên ca lại lần nữa hướng mạch dao khanh sát chết quỳ xuống tiểu bối mạch thiên ca đến cao tổ tặng không thắng cảm kích tại đây khấu tạng dập đầu lúc sau Nàng tiểu tâm mà rời khỏi mạch giao khanh phòng tu luyện. Vừa mới rời khỏi, lại thấy một cái chớp mắt chi gian, phòng tu luyện cửa động, đột nhiên xuất hiện một đạo cấm chế, đem chi phong lên. Mạch Thiên Ca sửng sốt, theo sau lập tức nghĩ đến, nhất định là bên ngoài thất tuyệt trận bị phá, này phòng tu luyện cấm chế cũng tạm thời triệt hồi, mà nàng rời khỏi phòng tu luyện, này cấm chế cũng liền tự động khôi phục. Nàng trong lòng lại kinh lại hối, kinh chính là Nàng đối với trận pháp chi đạo hiểu được thật nhiều, biết thiết một cái huy lực đại trận pháp không khó, nhưng bị phá lúc sau, lại có thể tự động khôi phục, lại là tương đương khó, cứ như vậy, cái gọi là phá trận, bất quá là cho vãn bối khảo nghiệm thôi. Mạch Giao Khanh trận pháp tạo nghệ, lại là vượt xa quá nàng, may mắn nàng đem Mạch Giao Khanh những cái đó ngọc giản thư tịch toàn bộ phúc chế, chậm rãi nghiên thở, hẳn là có thể học được nàng trận pháp bí quyết. Hối chính là, nàng cũng không chuẩn bị lập tức rời đi này đảo trở về sở dĩ rời khỏi phòng tu luyện chỉ là cảm thấy mạch giao khanh di thể ngồi ở bên trong nàng trực tiếp ở bên trong nghiên tập không khỏi có chút không tôn trọng không nghĩ tới này một lui liền cam chịu nàng đã tuyển hảo cấm chế lại lần nữa khôi phục nếu nàng tưởng lại tiếng nói phải lại phá một lần trận nhưng lại phá trận nói liền tính nàng hiện tại đã có thái cực bắt quái đồ cũng yêu cầu phí rất lớn sức lực nàng chủ yếu mục đích đã đạt tới cũng không có gì cần thiết muốn bắt đồ vật, không cần thiết lại phí cái này sức lực. Mạch Thiên ca đối với phòng tu luyện cửa động cấm chế, thở dài, quyết định tính. Cho dù có cái gì không tuyệt tốt, cũng bất quá là chút tài liệu thôi, cái này nàng lại không phải cấp thiếu. Như vậy nghĩ, nàng ở phòng tu luyện ngoại trong sơn cốc ngồi xếp bằng xuống dưới, bắt đầu nghiên cứu vừa mới được đến ngọc giảng. Đầu tiên nàng lấy lấy chính là mạch giao khanh cuộc đời ký lục, rót vào thần thức. Trong đầu xuất hiện như vậy tin tức, nô danh Mạch Giao Khanh, bổn Vân Trung tu sĩ, nhân thân cụ thuần âm thể chất, song linh can, khi còn bé nhập chính đạo đan hà tông, bẽ nhập bảy hà chân nhân môn hạ rồi sau đó kỹ càng tỉ mỉ mà ghi lại nàng ở môn phái trung một ít trải qua. Mạch Thiên Ca càng xem càng là kinh ngạc. Ấn Mạch Giao Khanh theo như lời, Vân Trung cùng thiên cực hoàn toàn bất đồng, thiên cực tu thiên giới, trừ bỏ người tu đạo ngoại, chỉ có chút ít nho phái tu sĩ. ma đạo thì tại chính ma đại chiến sau bị áp chế ở thiên ma lấy bắc kia một tiểu khối địa phương yêu tu càng là chỉ ở côn ngô nam diện rừng rậm hoạt động nhưng ở vân trung nói ma phật nho yêu chờ các đạo tu hành giả đều hôn cư ở bên nhau tuy rằng cũng là người tu đạo chiếm cư tuyệt đối ưu thế nhưng các nói ngẫu nhiên coi tranh trước xưa nay đều là tưởng an không có việc gì vân trung cực đại hơn nữa linh mạch đông đảo không giống thiên cực Trên cơ bản đều ở Côn Nô, cho nên bọn họ người tu hành cũng so thiên cực nhiều đến nhiều. Vân Trung vị với thiên cực Nam Diện Lướt qua Côn Nô Sơn, xuyên qua Nam Diện rừng rậm, vượt qua Nam Hải, đó là Vân Trung. Bởi vì Nam Diện rừng rậm yêu thú Đông Đảo, Đông Hải lại bị Thiên Ma Sơn ngăn cách, bởi vậy thiên cực tu sĩ ít có biết Vân Trung tình huống, cho dù là kiến thức bên bác cũng chỉ biết Hải Chi Nam còn có một khối lục địa mà thôi, dần ra. Thiên cực chỉ lo sưng là sơn nam, ý vì còn ngô sơn chi nam. Vân Trung cùng thiên cực tuy rằng chỉ cách một cái nam hải, nhưng từ xưa đến nay, chỉ có chút ít tu sĩ có thể tới một khắc khối lục địa. Nam hải bên trong, không biết có bao nhiêu cao giai hải thú, nghe nói trong đó giai cũng không hiếm thấy. Ngũ giai trở lên hải thú, giống nhau đều có thể phi hành, nếu là giai, liền tương đương với trong nhân loại nguyên anh sơ trùng kỳ tu sĩ. Một khi bị này đó cao giai hải thú cuốn lên, lại là ở trong biển, chẳng sợ thủ đoạn thông thiên nguyên anh tu sĩ, cũng khó có thể thoát thân. Hơn nữa Nam Hải Trung hiện tượng thiên văn vô thường, trận gió sóng thần đều là thường xuyên sự tình, lại cấp qua sông Nam Hải tăng thêm không ít biến số. Ấn mạch giao khanh cách nói, vân trung so với thiên cực, muốn lớn hơn một ít, quan trọng nhất chính là, nó linh mạch rất nhiều, phân bố ở các nơi, cho nên người tu tiên cũng rất nhiều. Ở vân trung tu tiên là thập phần bình thường sự, phàm nhân đối tu tiên cũng thập phần ham thích, tuy rằng bọn họ đại bộ phận chỉ có thể tu ra một chút rất ít linh khí, liền luyện khí một tầng cũng không đạt được. Điểm này có khác với thiên cực, ở thiên cực, bởi vì côn ngô là lớn nhất linh mạch, thế tục bên trong, nhiều nhất chỉ có một ít mỏng manh tiểu linh mạch, cho nên người tu tiên tám phần đều tụ tập ở côn ngô trong núi, thế tục các phàm nhân phần lớn chỉ nghe nói qua thần tiên truyền thuyết. Đối với tu tiên việc không rõ lắm. Bởi vì tu tiên thịnh hành, vân trung tu sĩ cấp cao rất nhiều, bình thường môn phái nhỏ, đều có một hai vị nguyên anh tu sĩ tòa chấn. Đại môn phái bên trong, thậm chí có mười mấy vị nguyên anh tu sĩ. Mạch thiên ca nhìn đến nơi này, rất là kinh ngạc. Thiên đạo tông là thiên cực đệ nhất đại tông môn, nhưng cường thịnh thời kỳ, giống nhau cũng chỉ có sáu bảy vị nguyên anh tu sĩ, chưa từng có vượt qua mười vị. nếu có hơn 10 vị nguyên anh tu sĩ môn phái này hẳn là có mấy vạn đệ tử mới là như vậy quy mô đối với thiên cực tới nói tương đương không thể tưởng tượng vân trung tu tiên vật tư và máy móc cũng thập phần phong phú bởi vì vân trung bốn phương thông suốt nam có quy khư hải đông đến nguyên châu đại lục tây thông tiêu dương trừ bỏ mặt bắc thiên cực nhân hải vực quá mức nguy hiểm vô pháp đặt chân ngoại cung phụ cận đại lục đều có lui tới nhìn đến nơi này Mạch thiên ca mở rộng tầm mắt, sinh hoạt ở thiên cực, nàng còn tưởng rằng địa phương khác cũng cùng thiên cực giống nhau. Khó cùng ngoại giới lui tới, lại nguyên lai like còn có giống vân Trung như vậy địa phương, bốn phương thông suốt, tùy ý quay lại. Mạch giao khanh bái nhập tông môn, gọi là đan hà tông, cũng là tu đạo môn phái. Chẳng sợ ở vân Trung, người tu đạo ở các loại người tu hành bên trong cũng là nhiều nhất, bọn họ cùng tu Phật giả, tu nho giả cùng xưng là chính đạo. Đan Hà Tông ở Vân Trung cũng coi như được với đại môn phái, Mạch Giao Khanh ở khi, cùng sở hữu 9 vị nguyên anh tu sĩ, 80 nhiều vị kết đan tu sĩ, môn hạ đệ tử đạt và người. Giảng thuật song Vân Trung đại khái tình huống, Mạch Giao Khanh bắt đầu nhất nhất ghi lại chính mình trải qua qua sự. Mạch Thiên ca một bên xem, một bên cảm thán, đối nữ tu mà nói, quá mức kinh người Mỹ mạo thực sự không phải chuyện tốt. Mạch Giao Khanh linh căn bản thân không kém, hơn nữa thuần âm thể chất. ngay từ đầu liền vào nguyên anh tu sĩ bảy hà chân nhân môn hạ ở vân trung danh hiệu là thập phần tùy ý không giống thiên cực đạo môn trên cơ bản có lệ thường kết đan tu sĩ xương chân nhân nguyên anh tu sĩ xương đạo quân bảy hà chân nhân cũng là vị nữ tu thu mạch giao khanh nhập môn lúc sau đối nàng thập phần coi trọng cho nên ở phía trước một trăm nhiều năm thời gian mạch giao khanh vẫn luôn là thiên tri kiêu tử nàng tư chất dai thân phận cao dung mạo mỹ đừng nói Đan Hà Tông Nội, toàn bộ chính đạo đều mỏng có thanh danh, thậm chí có người cấp lấy cái danh hào, tiêu giao đài tiên tử. Nhưng mạch giao khanh đối này đó thanh danh lại khinh thường nhìn lại. ở giao đài tiên tử diễm danh dưới, không có người nhìn đến nàng tuyệt đỉnh tài trí. Nàng đối pháp thuật lĩnh ngộ cực nhanh, đối đạo kinh có độc đáo lý giải, thường xuyên có thể đem một ít pháp thuật sửa chữa đến càng cụ uy lực, thậm chí liền luyện đan luyện khí trận pháp chế phủ, đều có không tồi thiên phú. Nhưng người khác nhìn đến, gần là giao đài tiên tử kinh người mỹ mạo cùng với coi như không tồi tư chất. Có rất nhiều tuổi trẻ tu sĩ quỷ gối ở nàng thạch liễu váy hạ, trong đó không thiếu tu sĩ cấp cao tưởng cưới nàng làm vợ, kết làm xong tu bạn lữ. Nhưng này đó đối mạch giao khanh mà nói, chỉ là đồ tăng phiền não mà thôi. Nhân nàng sinh đến mỹ mạo nhìn quanh lưu tình, liền có rất nhiều tu sĩ tự mình đa tình, cùng nàng nói thượng một câu, hoặc là xem nàng cười cười. liền cảm thấy nàng đối chính mình có tình, tiến đến dây dưa. Nàng nếu đối chi không giả sắc thái, những cái đó nam tu liền cảm thấy nàng đằng trước câu dẫn chính mình, mặt sau lại trở mặt không biết người. Kể từ đó nhị đi, giao đài tiên tử thanh danh càng ngày càng kém, luôn có người ta nói nàng đùa bỡn cảm tình, hành vi phóng đẳng. Dân ra, mạch giao khanh không thắng phiền nhiễu, đối với nam tu càng là căm thù đến tận xương thủy, một lòng toàn đặt ở tu luyện phía trên. Bình thường không ra đọc phủ, lúc này mới dần dần tuyệt nghe đồn. Nhìn đến nơi này, mạch thiên ca thực vì nàng bất bình. Nàng gặp qua mạch giao khanh di thể, thần thái đoan trang, khuôn mặt nghiêm túc, lại vẫn làm cho người cảm giác phong tình vô hạn. Cũng biết mạch giao khanh ghi lại hẳn là không có khuyết đại, chẳng sợ nàng rõ ràng vô tình, người khác cũng tổng cảm thấy nàng ý định câu dẫn. Thiên tử dung mạo, yêu nữ phong tình, những cái đó nam tu không vì nàng điên cuồng mới là lạ. Mạch giao khanh trong lòng kỳ thật là tương đương kiêu ngạo. Nàng tư chất không tồi, tài trí lại là kinh người, đối với pháp thuật lý giải đều có độc đáo chỗ, cùng dai tu sĩ thường thường không kịp. Nhưng đó là này đó không kịp nàng tu sĩ, còn luôn là nói nàng đùa bỡn cảm tình là lơi hong bướm, này càng làm cho mạch giao khanh trong lòng chán ghét. Trong lòng nàng, này đó tu sĩ vụng về như lợn, còn ái bàn lộng thị phi, căn bản không đáng nàng nhiều xem một cái. Mạch Thiên Ca nhìn nàng từ ngữ chi gian lộ ra khinh miệt, trong lòng nghĩ, khó trách Mạch Giao Khanh cả đời cũng không có trung tình nam tử, liền liền cùng nàng có phu thê chi duyên chung một linh, cũng gần là có chút hảo cảm thôi, nàng đối nam tử cảnh giác, thật là ăn sâu bén dễ. Một trăm dư tuổi, Mạch Giao Khanh kết thành kim đan, nguyên bản cho rằng, những cái đó lời đồn đãi hẳn là cách xa nàng đi. Rốt cuộc kết đan về sau, đó là tu sĩ cấp cao, bình thường người. Ai dám nghị luận tu sĩ cấp cao không phải? Ai ngờ, nàng đại nguy cơ lại ở ngay lúc này tới. Thuần âm thể chất việc, sư môn tự nhiên sẽ không nói đi ra ngoài, trừ bỏ vài vị nguyên anh sư bá cùng dẫn nàng nhập môn đệ tử, không người biết hiểu. Mạch giao khanh đối nam tu lòng mang mâu thuẫn, căn bản không nghĩ tới song tu việc, sớm đã đem thuần âm thể chất việc vứt đến sau đầu. Liên ở ngay lúc này, sư môn thủ tọa thái thượng trưởng lão lại hướng nàng đưa ra. Làm nàng cùng chính mình huyết thống văn bối song tu. Vị này Thái Thượng Trưởng Lao huyết thống văn bối, cũng là kết đan tu sĩ, luận tư chất đảo cũng không kém, nhưng Mạch Giao Khanh nội tâm là như vậy kiêu ngạo người, đối nam tu lại thập phần xem thường, nơi nào chịu đáp ứng. Thấy nàng không từ, vị này Thái Thượng Trưởng lão vừa mới bắt đầu không có cơ bức, mà là làm nàng sư phụ khổ khuyên với nàng. Mạch Giao Khanh như vậy đi lại, sư phụ với ta, vốn là có ân. Ta cũng minh bạch nàng đau khổ, nhưng làm ta cùng với người khác song tu, quyết định không có khả năng. Trên đời này nam nhân, hơn phân nửa tâm tồn, lại không dám bộc lộ, chỉ đem sai lầm đẩy đến nữ tử trên người. Đáng giận ta thẳng đến lúc này phương minh bạch, thuần âm chi thân đại biểu cho cái gì? Vô pháp khuyên phục nàng, vị này thái thượng trưởng lão dần dần không có kiên nhẫn, mạch giao khanh nhìn ra điểm này, thường phục làm không cam lòng bộ dáng. hướng vị này thái thượng trưởng lao đưa ra rất nhiều yêu cầu thấy nàng nguyện ý khuất phục vị này thái thượng trưởng lao tâm hỉ nhất nhất đều dẫn rồi sau đó mạch giao khanh liền thừa dịp bọn họ nhất thời sơ sẩy trốn ra đan hà tông đan hà tông nói như thế nào cũng là chính đạo đại tông môn mạch giao khanh lại vừa mới kết đan không lâu trốn chỗ nào đến quá đan hà tông đổi bắt mạch giao khanh hạ quyết tâm thế nhưng ngạnh sinh sinh đem chính mình tu vi hủy bỏ cải trang dịch dùng trà trộn với thế tục bên trong. Ở Vân Trung, chẳng sợ phàm nhân cũng yêu thích tu tiên cho nên giống nàng như vậy có được một chút mỏng manh linh khí người thập phần nhiều, như vậy ẩn thân ở thế tục, liền dễ dàng tránh thoát đổi bắt. Mạch giao khanh chiêu này đoạn tuyệt đường lui lại xông ra thành công, nàng tránh thoát đan hà tông đổi bắt, thành công mà rời đi đan hà tông thế lực phạm vi. Rồi sau đó, nàng tìm cái tiểu địa phương, giấu đi một lần nữa tu luyện. Nhìn đến nơi này, Mạch Thiên ca khiếp sợ vô cùng. Tu Vi có thể hủy bỏ không giả, nhưng kia yêu cầu như thế nào nghị lực. Nay cơ hồ là đem đan điền kinh mạch toàn bộ phá hủy, nếu là nghị lực không đủ người, chỉ sợ sẽ sống sờ sờ đau chết. Hùng chi mạch giao khanh vẫn là tự hành hủy bỏ, trên đời này có mấy người bỏ được đem chính mình cực cực khổ khổ tu luyện Tu Vi hủy bỏ. Muốn một lần nữa luyện lên, khả năng so nguyên lai gian nan gấp 2, thậm chí gấp 10 lần. Nhưng Mạch Giao Khanh ở ngọc giản bên trong, chỉ là nhẹ nhàng bâng cơ mà đem này đoạn trải qua mang đi qua. Đến tận đây, Mạch Thiên ca đối với vị này tổ tiên, đã là bội phục sắt đất. Nàng Nguyên vì chính mình ở nữ tu bên trong đã xem như làm được không tồi, nhưng cùng Mạch Giao Khanh một so, nàng còn chưa đủ nhìn. Tuy rằng không có tu vi, nhưng Mạch Giao Khanh thân gia bảo vật còn ở nàng ở Đan Hà Tông là nguyên anh tu sĩ môn hạ đệ tử, vốn là có rất nhiều cung phụng. Hơn nữa chạy ra tới phía trước, còn hướng vị kia thái thượng trưởng lão thảo muốn rất nhiều bảo vật, này đó đều bị nàng mang theo ra tới. Dựa vào này đó bảo vật cùng linh thạch, mạch dao khanh hóa thân tán tu, nấp trong thế tục, đem đan điển kinh mạch chậm rãi dưỡng hảo, một lần nữa bắt đầu tu luyện, một chút một chút tích lũy, lại lần nữa trúc cơ kết đan. Chẳng sợ nàng tâm cảnh rèn luyện sớm đã cũng đủ, vẫn là hoa 200 năm mới một lần nữa tu đến kết đan. Lúc này đây Nàng thập phần cẩn thận mà đem liễm tức chi thuật tu đến cực cao cảnh giới, mới ra ngoài hành tẩu. Nàng không dám lộ ra tướng mạo sẵn có, ngày thường liền ở trên mặt đồ mãn son phấn, trang điểm đến tục khí yêu mị. Nàng ca tính nguyên bản liền thập phần kiên nghị, trải qua quá bị cưỡng bức xong tu một chuyện, càng là trở nên thủ đoạn tàn nhẫn, phàm là có phạm đến nàng trên đầu, giống nhau diệt xác, nếu có không có mắt đối nàng nổi lên tham nghiệm, nàng còn sẽ dùng bí pháp hút người khác tu vi. dân ra, nhân nàng thường sử một kiện pháp bảo gọi là nhiếp hồn linh liền bị xưng là kim linh ma nữ ỉ vào không lầm tư chất cùng thông minh tài trí mạch giao khanh tu đến kết đan viên mãn bắt đầu đánh sâu vào nguyên anh nhưng là bởi vì tu vi phế quá duyên cớ nàng đan điển kinh mạch so với thường nhân muốn yêu ớt muốn đánh sâu vào nguyên anh phi thường không dễ dàng nhưng lúc này nàng đã không tuổi trẻ lại kéo đi xuống kết anh tỷ lệ sẽ chậm rãi rơi chậm lại mạch giao khanh đối đan hà tông hận thấu xương từng phát quá thể muốn trả thù vị kia thái thượng trưởng lão cùng hắn hậu nhân nơi nào chịu cứ như vậy tọa hóa nhưng vào lúc này nàng gặp chung mục linh hơn nữa phát hiện hắn hôn nguyên linh can mạch giao khanh là nội tâm kiêu ngạo người nàng không muốn cùng người song tu vì chính là tự tôn mà không phải cái gọi là trinh tiết dần dần tăng trưởng số tuổi cùng từ từ tăng nhiều thù địch đều đang ép bách nàng làm ra quyết định nàng tính cách quả quyết coi như liền làm thực mao đã đi xuống quyết định dù sao nàng không coi trọng trinh tiết mà trung mục linh lại là nàng rất có hảo cả người có gì không thể vì thế liền thiết kê trung mục linh lợi dụng thải bổ chi thuật nhất cử nhảy vào nguyên anh kỳ nguyên anh lúc sau mạch Giao khanh đi tìm đan hà tông phiền toái nàng lẻ loi một mình tự nhiên không thể cùng đan hà tông toàn bộ môn phái đối lập liền âm thầm giết rất nhiều kia thái thượng trưởng lao hậu nhân như vậy thủ đoạn Thực sự âm ngon chút, nhưng mạch thiên ca nghĩ đến nàng phía trước trải qua, chỉ là một tiếng thở dài. Lấy mạch giao khanh năm đó tư chất, 100 hơn tuổi đã kết đan, nếu tu luyện thuận lợi nói, phòng trừng 300 tuổi liền có thể kết anh, nhưng nàng lại nhiều trả giá 200 năm thời gian, cùng khó lòng giải thích gian khổ. Năm đó nếu không phải nàng đủ thông minh nói, chỉ sợ trốn không thoát bị cưỡng bức vận mệnh. Đương nhiên, đan hà tông còn có nguyên hậu tu sĩ, vô luận vị nào. đều là vừa kết anh Mạch Giao Khanh không thể chơi vào. Hơn nữa, nàng còn có rất nhiều khác kẻ thù, vì thế, ra một ngụm ác khí Mạch Giao Khanh giết người sau nhanh chóng quyết định, xa xa bỏ chạy, theo sau trời xuôi đất hiến, tới rồi thiên cực. Nàng đến thiên cực là lúc, đúng là ở Đông Hải bên bờ Lâm Hải thành Đặt chân. chuyện sau đó Mạch Thiên Ca đều biết, nàng thành lập Bích Yên Các, ở Lâm Hải tạm thời cư trú. Chỉ là, nhưng vào lúc này, Nàng thế nhưng phát hiện chính mình người đang có thai. Lúc này, đã ly nàng cùng Trung mục linh một đêm phu thê đi qua năm năm. Dựa theo lệ thường nếu là có thai, hoài thai 10 tháng cũng liền sản tử, nhưng mạch giao khanh là tu sĩ. Có cực tiểu tỷ lệ xuất hiện ẩn thai. Cái gọi là ẩn thai, chính là thai nhi còn chưa phát dục đã bị linh khí bao vây, cho nên chậm chạp không có xuất hiện hoài thai dấu hiệu. Mạch giao khanh cùng Trung mục linh một đêm phu thê sau. Liên bế quan kết anh, kết anh là lúc, Linh khí dây dưa, xuất hiện loại tình huống này khả năng tính rất lớn. Cũng chính bởi vì vậy, đứa nhỏ này, Trung Mục Linh từ đầu đến cuối đều không biết tình. Cho đến nhiều năm về sau, mới phát hiện mạch dao khanh cho hắn để lại huyết mạch. Mạch giao khanh cuối cùng là luyến tiếc đứa nhỏ này, niệm cập phụ thân hắn, Trung Mục Linh là cái lương thiện người, nàng cuối cùng vẫn là quyết định đem đứa nhỏ này sinh hạ. Đáng tiếc chính là, Đứa nhỏ này tuy có hai cái nguyên anh tu sĩ cha mẹ, lại không có linh can, mạch giao khanh bất đắc dĩ. Đi thế tục, trang vài thập niên phạm nhân, đem đứa nhỏ này nuôi lớn. Đợi cho đứa nhỏ này trưởng thành, cưới vợ sinh con. Mạch giao khanh lúc này mới làm bộ chết giả, thoát thân trở về Lâm Hải. Nhìn đến nơi này, mạch thiên ca đối vị này tổ tiên có bất đồng cái nhìn trừ bỏ tính cách kiên nghị quả quyết ở ngoài, nàng cũng là cái nữ tử. Càng là cái mẫu thân Rất nhiều tu sĩ Đối với không có linh căn hải tử khinh thường nhìn lại Nhưng nàng lại nguyện ý vì đứa nhỏ này Trang phạm nhân trang vài thập niên Một đoạn này ghi lại Mạch thiên ca cảm giác được nàng giữa những hàng chữ Để lộ ra tới bi thương Nàng hoài thai mấy năm sinh hạ hải tử Huyết nhục tương liên người Lại không có linh căn Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn hắn sinh lão bệnh tử Cho nên Nàng tình nguyện đem đứa nhỏ này Đặt ở thế tục. Đoạn tuyệt mẫu tử thân duyên. Sinh dục hậu đại, đối tu sĩ tới nói như thế tàn khốc. Chẳng sợ cha mẹ hai bên đều là nguyên anh tu sĩ, cũng vô pháp bảo đảm sinh hạ tới hải tử có linh can. Nàng không tự chủ được mà nghĩ đến chính mình. Cùng tân hy kết làm vợ chồng sau. Bọn họ hai người cũng chưa để qua vấn đề này, nàng mơ hồ nghĩ tới, lại không có thâm tưởng, bởi vì tu sĩ cùng phạm nhân so sánh với, càng không dễ dàng có thai. Thẳng đến lúc này, Nàng mới phát hiện vấn đề này như thế tàn khốc. Nàng cùng Tần Hy đều là đạo tâm kiên định hạng người, khổ tu chi sĩ vốn là không thích hợp có hài tử, càng không cần phải nói tồn tại như vậy một vấn đề. Nếu không có Linh Can, phải làm sao bây giờ? Làm hắn biết được tu tiên thế giới, lại không có tu tiên duyên phận, nên là như thế nào tàn nhẫn? Chỉ có thể đem hắn đặt ở thế tục như thế, lại là thân duyên khó tủ. Suy nghĩ trong chốc lát, Mạch Thiên Ca thở dài. Đem vấn đề này ném ở sau đầu. Nếu không thích hợp, vậy không cần hảo. Dù sao Tần Hy đang bế quan, ít nhất 10-20 năm mới ra đến, đến lúc đó lại nói. Phản hồi Lâm Hải lúc sau, Mạch Giao Khanh tiếp tục tu luyện, thiên cực tuy rằng so Vân Trung muốn tiểu, nhưng côn ngô có như vậy nhiều người tu tiên, phồn vinh trình độ không thể so Vân Trung kém. Nàng ở như vậy trong hoàn cảnh, ẩn cư Lâm Hải, không có thù địch chi nhiễu, thuận lợi mà tấn giai nguyên anh trung kỳ Trung gian, nàng cũng từng hồi quá vân trung, ỷ vào chính mình pháp bảo đông đảo, thực lực cường đại, muốn trả thù, kết quả lại phát hiện ngày xưa bức bách nàng vị kia thái thượng trưởng lao thế nhưng đã tọa hóa. Biết được tin tức này thời điểm, mạch giao khanh ngẩn ngơ hồi lâu, cuối cùng là than một tiếng, vùng thù hận. Thẳng đến lúc này, nàng mới nhìn thấu, cái gì thù hận, chung quy là không thắng nổi thời gian. Nguyên Anh tu sĩ có ngàn năm hơn phọng mệnh, nhưng kia thì thế nào đâu. bọn họ một ngày nào đó sẽ ngã xuống sẽ tọa hóa cho đến lúc này cũng bất quá hoàng thổ một bồi trở về thiên cực mạch Giao khanh dốc lòng tu luyện nhưng là rốt cuộc không có thể tấn giai dừng ở đây phế quá tu vi di chứng thực nghiêm trọng nàng trước sau mãi bất quá cái kia khảm ở nguyên anh trung kỳ phí thời gian mấy trăm năm cuối cùng là không có thể tấn giai hậu kỳ cuối cùng tọa hóa với thiên cực tọa hóa phía trước mạch dao khanh đem chính mình cuộc đời ghi lại xuống dưới nhìn lại chính mình nhất sinh nàng cả đời đều ở cùng mệnh tranh chấp thẳng đến kết thúc không oán không hối hận buông ngọc giản mạch thiên ca ngồi một hồi lâu phun ra một hơi ngẩng đầu nhìn trời một ngày đã qua đi đúng là dáng màu đầy trời không lâu lúc sau đêm tối liền sẽ buông xuống nhưng kia thì thế nào còn có đầy trời ngôi sao mỹ lệ còn có sáng sớm đáng giá chờ mong nàng cười cười Đem mạch giao khanh ngọc giản thu hồi, khoanh chân đả tọa. Nàng tuy không có mạch giao khanh kinh thế tài trí, lại có nàng không có may mắn. Nàng gặp thiệt tình đãi nàng sư phụ, có lương tỉnh tương duyệt tái nhân. Nàng tuy rằng cũng có mất đi, lại được đến càng nhiều. Nhất nhập định, tâm cảnh thực dễ dàng tiến vào bình thản hư vô cảnh giới, thiên địa phảng phất dung vì nhất thể, linh hoạt kỳ hào yên lặng Trong cơ thể hôn nguyên bắt đầu vận chuyển, ngũ hành tương sinh, âm dương lưu chuyển. Sinh sôi không thôi. Mạch thiên ca cảm thấy chính mình tiến vào một cái thực huyền diệu cảnh giới. Cái này cảnh giới nàng chưa từng có thể hội quá. Nàng cảm thấy cả người đều dung nhập đi vào, dần dần mà đã không có chính mình. Phong ở tuổi, chốc mũi có hoa cỏ thanh hương, bên thai có sóng biển triều thanh. Nàng phảng phất ngủ qua đi, lại tỉnh lại. Lần thứ hai mở mắt ra, vẫn cứ là đêm tối. Mạch thiên ca không biết chính mình tu luyện bao lâu, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. thần thái sáng láng. Nàng vận chuyển một chút linh khí, cảm giác đan điền nội có chút dị thường, tựa hồ có chút ngao ngoe rục dịch. Nàng cảm giác chính mình đặc biệt tưởng tiếp tục tu luyện, làm này đó linh khí vận chuyển lên, hấp thu bên ngoài linh khí, thông qua kinh mạch, tới đan điền. Nàng tu vi hiện giờ đã là kết đan sơ kỳ đỉnh núi, hấp thu linh khí đã ngừng một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này tu luyện cũng chỉ là nhập định điều tức mà thôi, hiện giờ tình huống này. Chẳng lẽ là thân thể muốn tấn giai Nghĩ đến đây, nàng trong lòng vui vẻ. Ly kết đan thành công còn chỉ có mười mấy năm, nàng nguyên bản không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể tấn giai Nàng thiên tư bất phàm, đan dược không thiếu, tu vi tăng trưởng vốn là nhanh chóng. Nhưng cứ như vậy, tâm cảnh tu luyện liền sẽ vãn một ít, thường thường muốn ở nào đó giai đoạn đỉnh núi dừng lại một đoạn thời gian, mới có thể đột phá. Tựa như trúc cơ khi giống nhau. nàng cố tình áp chế tốc độ tu luyện hồi lâu mới làm tâm cảnh đuổi kịp tu vi nhưng không nghĩ tới lúc này đây cư nhiên nhanh như vậy mới mười mấy năm liền có thể tấn dai. cẩn thận ngẫm lại có lẽ cùng nàng đọc mạch giao khanh cuộc đời ký lục có quan hệ mạch giao khanh nhớ rõ cực kỹ càng tỉ mỉ kia nửa ngày thời gian nàng đi theo trong ngọc giản mạch giao khanh hoặc hỉ hoặc bi hoặc ai hoặc giận cơ hồ tương đương đã trải qua mạch giao khanh cả đời ở cái này trong quá trình Nàng thể hội rất nhiều, cũng lĩnh ngộ rất nhiều, có lẽ đúng là bởi vì như thế, tâm cảnh tiến bộ vượt bậc, mới có tấn giai xúc động. Theo lý thuyết, muốn tấn giai nói, nàng nên tiến hư thiên cảnh mới là, cũng không biết vì cái gì, nàng đột nhiên rất muốn ngồi ở chỗ này, cảm thụ được mạch giao khanh cảm thụ quá hết thảy. Nói làm liền làm. Mạch thiên ca ở quanh thân bày ra đơn giản phòng ngự tụ linh trận, lấy ra nhiều loại đăng dược, khoanh chân mà ngồi, ngay tại chỗ bế quan. Như vậy tiểu cảnh rơi tấn dai muốn tùy ý đến nhiều, không giống trúc cơ, kết đan như vậy khó, nơi này lại là hoang tàn vắng vẻ đông hải chỗ sâu trong, cho nên, mạch thiên ca chỉ là ăn vào thanh vân đan cùng cố bồn đan, liền nhắm mắt bắt đầu hấp thụ linh khí. Ngày thăng nguyệt trầm, chiều khởi chiều lạc, ở biển rộng sóng gió thanh, thời gian một ngày một ngày mà qua đi, mạch thiên ca nghe tiếng sóng biển lên xuống, phảng phất trở lại xa xôi 5.000 năm trước. Cái kia cao ngạo kiên nghị nữ tử sinh hoạt niên đại, không có gì là vĩnh hằng, chỉ có thời gian mà thôi. Phạm nhân sẽ sinh lão bệnh tử, tu sĩ sẽ tấn dai ngã xuống. Theo thời gian trôi qua, chẳng sợ lại kinh tài tuyệt diễm thiên tài, cuối cùng đều bao phủ ở thời gian, tùy ý mây mù dày đặc cỏ dại đem chi che giấu, mất đi dấu vết. Chứ phi tu thành chân tiên, ngày ra luân hồi, như vậy mới có thể nắm chắc thời gian, nắm chắc vĩnh hằng. trở thành thiên địa nhất thể vĩnh không mai một bốn tháng sau mạch thiên ca mở hai mắt nàng cúi đầu nhìn nhìn chính mình hết thể cũng không thay đổi nhưng cả người linh khí chi tràn đầy lại xa siêu bế con trước nay bốn tháng qua đi nàng đã thuận lợi tấn giai kết đan trung kỳ nghĩ đến đây nàng hơi hơi mỉm cười tuy rằng nàng kết đan cũng không so tần hy sớm nhưng tấn giai kết đan trung kỳ lại muốn so với hắn tuổi trẻ nàng nhớ rõ tần hy nói qua Hắn tấn giai kết đan trung kỳ không lâu, liền đi thiên ma sơn, mà lúc ấy, hắn đã là 116 tuổi. Cùng tấn hy so sánh với, đều không phải là nàng tưởng tranh cái gì, mà là hai người hiện giờ tu vi kém quá lớn, nàng cần đến sớm chút đuổi kịp hắn mới hảo, như thế hai người mới có thể sóng vai đi trước. Nghĩ đến Tần hy, mạch thiên ca suy nghĩ phiêu xa. Nàng rời đi huyền thanh môn cũng có nửa năm, chia lịa nửa năm, thực sự có chút tưởng niệm. Cũng không biết hắn hiện giờ tình huống như thế nào, nếu biết nàng tấn giai kết đan trung kỳ nhất định thật cao hứng đi. Có lẽ, cần phải trở về nàng lẩm bẩm tự nói. Tuy rằng trở về tần hy còn tại bế quan, lại vẫn là có thể ngẫu nhiên thấy một mặt. Suy nghĩ trong chốc lát, nàng lại lắc đầu. Như vậy không thể được, tu sĩ ngàn năm hơn sinh mệnh, phải trải qua bao nhiêu lần bế quan. Chẳng qua mới nửa năm, nếu là lúc nào cũng nhớ mong. Như thế nào có thể chuyên tâm mà bế quan? Hắn có thể làm được, nàng cũng nên làm được mới là. Nhưng kế tiếp làm cái gì hảo đâu? Mạch giao khanh động phủ tìm được, mục đích đã đạt thành. Nếu là ấn nguyên lai like ý tưởng, hẳn là hảo hảo tìm hiểu mạch giao khanh lưu lại tu luyện tâm đắc mới là. Đúng rồi, nơi này là Đông Hải, có lẽ, nàng có thể ở chỗ này một bên tìm hiểu, một bên săn chút hải thú. Lộng tới điểm Côn ngô không có yêu đan. nói không chừng khi nào hữu dụng, lại còn có có thể rèn luyện chính mình đấu pháp năng lực. nghĩ đến đây, mạch thiên ca vỗ tay, vậy như vậy làm tốt. mạch giao khanh sở tuyển định cái này động phủ vị trí, đã ở đông hải chỗ sâu trong, nơi này lui tới hải thú, nhiều lấy năm sáu giai là chủ, ngẫu nhiên có thất giai. năm sáu giai tương đương với nhân loại tu sĩ kết đan sơ trung kỳ, thất giai tương đương với kết đan hậu kỳ, vừa lúc thích hợp mạch thiên ca. đương nhiên. Nơi này là đông hải chỗ sâu trong, ở trên biển cùng hải thú đánh nhau, có lẽ sẽ so lục thượng gian nan, nhưng nhân loại tu sĩ đấu pháp năng lực vốn là so yêu thú cường một ít, chẳng sợ trong biển yêu thú cũng là giống nhau. Chỉ cần không phải gặp được hải thú đàn, Mạch Thiên Ca tự nghĩ chính mình vẫn là có thể ứng phó, liền tính không địch lại, nàng cũng có thể trốn sao. Như vậy tưởng định lúc sau, Mạch Thiên Ca xuống tay làm một ít chuẩn bị. Thì như... Nếu bị vây công làm sao bây giờ? Còn có, tuy rằng nàng ở chỗ này gặp qua hải thú không vượt qua thất giai, nhưng không chừng có bát giai hải thú xuất hiện, tổng không thể chờ gặp được lại làm chuẩn bị. Theo lý thuyết, mạch giao khanh sơn cốc này là tốt nhất ẩn thân chỗ. Như vậy cường đại công chế, nói vậy liền tính là bát giai hải thú, cũng vô pháp vọt vào tới, nàng nếu là không kịp tiến hư thiên cảnh, chỉ cần hướng trong một hướng, liền có thể đem hải thú ngăn ở bên ngoài. Chính là, nàng từ phòng tu luyện ra tới, cấm chế lập tức liền khôi phục, theo lý thất tuyệt trận cũng sẽ khôi phục, tưởng lại đi vào lại muốn phá trận. Vì thế, Mạch Thiên ca lại phí phiên công phu. Ngay từ đầu tưởng thử từ sơn cốc mặt khác khai con đường, kết quả phát hiện mạch giao khanh thiết hạ cấm chế quá lợi hại, chẳng sợ ở bên trong cũng rất khó phá giải. Sau lại nghĩ sửa chữa thất tuyệt trận, kết quả tiến thất tuyệt trận, lại phát hiện trận này nhầm nàng quay lại, thông suốt Nàng kinh ngạc vô cùng, rõ ràng trận này đã khôi phục, bên trong linh khí vẫn cứ hỗn loạn, giống nàng vừa tới khi giống nhau, vì sao nàng đi vào lại căn bản không đáng công kích. Cuối cùng thử lại thí, Mạch Thiên Ca phát hiện, nàng có thái cực bát quái đổ nơi tay. Thất tuyệt trận căn bản sẽ không đối nàng công kích. Phát hiện điểm này, Mạch Thiên Ca vui vô cùng, như thế, nàng căn bản không cần khai cái gì cấm chế, cũng không cần lại phá thất tuyệt trận. gần một kiện thái cực bát quái đồ liền như thế lợi hại, mạch giao khanh kia kiện bản mạng pháp bảo nhiếp hồn linh nên là như thế nào huy lực kinh người, mạch thiên ca không khỏi hướng về. đáng tiếc, đó là mạch giao khanh bản mạng pháp bảo, nàng đã tọa hóa, kia pháp bảo hẳn là cũng đã hủy hoại. bất quá, nàng chính mình bản mạng pháp bảo cũng không kém, nàng trong tay thiên địa phiến, nguyên bản chính là mạch giao khanh tư tưởng ra tới, mạch giao khanh nơi tay nhớ bên trong đối này bảo đánh giá cực cao. Đáng tiếc chính là sở cần tài liệu quá khó tìm, nàng cũng vô pháp làm ra tới. Mà mạch thiên ca lại là cơ duyên xảo hợp, được đến thái cổ thần thú thần Long chi cốt. Đem đường lui bố chi xong, Mạch thiên ca bước trên mây dựng lên, vòng quanh này tòa tiểu đảo xoay mấy vòng. Nay tòa tiểu đảo linh mạch vốn là giống nhau, còn bị mạch giao Khanh lấy cấm chế phong bế. Chỉ còn lại phi thường đạm bạc linh khí, bởi vậy ngày thường chỉ có bình thường hải thú sẽ ở phụ cận tới lui tuần tra. Ít có yêu thú. Mạch thiên ca chạy trốn xa hơn một chút một ít, mới phát hiện ngũ giai trở lên hải thú. Phát hiện hải thú. Mạch thiên ca không chút khách khí, phàm là thấp hơn lục giai, hai chỉ dưới hải thú. Nàng lấy thiên địa phiến cùng phi kiếm thẳng lấy tánh mạng, đoạt được yêu đan. Lục giai dưới hải thú, căn bản không phải nàng đối thủ. Yêu thú sở dĩ mạnh mẽ, dựa vào là, mà nhân loại tu sĩ tuy rằng so yêu thú yêu ớt đến nhiều, bọn họ lại có được trí tuệ. lấy cường đại luyện khí chi thuật làm ra pháp bảo, so yêu thú càng cường đại. Thiên địa phiến sở mang ảo trận, đúng là yêu thú khắc tinh. Chúng nó trí lực rất thấp, căn bản phân không rõ ràng làm ảo trận thật giả. ở Thiên địa phiến uy lực hạ, ngây ngốc mà một đầu đâm đi vào, liền thành cá trong chậu. Mạch thiên ca càng sát càng quân luyện. Thiên địa phiến các loại cách dùng dần dần hiểu rõ với tâm, thuận buồm xuôi gió. Hai tháng thực mau liền đi qua. trong khoảng thời gian này, Nàng bình quân một ngày săn giết một con hải thú, đã tích lũy năm sáu viên yêu đan. Nhưng là dần dần mà nàng bắt đầu tìm không thấy hải thú gần nhất mấy ngày bay khỏi tiểu đảo rất xa, vẫn cứ không có hải thú di tích. Không có khả năng này, phụ cận hải thú đều bị nàng giết sạch rồi đi. Mạch Thiên Ca âm thầm nghi hoặc. Biển rộng có thể so lục địa viên Bắc đến nhiều, sao có thể chỉ có nhiều thế này hải thú? Nàng lại đã quên, nàng giết đều là cao giai hải thú. Chẳng sợ biển rộng cực đại, ở phụ cận hải vực cũng không có khả năng có vô tận cao dai hải thú làm nàng sát. Cố tình mạch thiên ca có chút sát nghiện rồi, vì tìm hải thú, càng chạy càng xa. dẫm lên bước trên mây ủng, mạch thiên ca ánh mắt nhìn chằm chằm bình tĩnh mặt biển, đống nhiên nhìn đến trong đó thoán khởi một đóa bọc nước, nàng mắt xác phát hiện một cái màu xanh lá cái đuôi, thần thức chợt tăng mạnh, quả nhiên, có chỉ hải thú cực dương tốc hướng mặt biển tiềm hạ. xem này toàn thân phát ra linh khí hẳn là ngũ gia yêu thú nàng trong tay lập tức xuất hiện một thanh phi kiếm tay hao vùng phi kiếm lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ xuống phía dưới đâm tới mang theo một cổ kích động linh khí hướng bố mặt biển đâm trúng màu xanh lá lân đuôi ngao một tiếng nặng nề đau tiếng hô vang lên này hải thú đột nhiên vụt ra mặt biển ném cái đuôi lướt đi y đồ đem phi kiếm ném rớt thương long nhìn đến này hải thú bộ dáng Mạch thiên ca hơi có chút ngoài ý muốn. Thương long đương nhiên không phải chân chính long, chỉ là một loại sắp xỉ long hải tộc thôi. Nó so long muốn đoạn đến nhiều, hai cánh ngắn nhỏ, càng thích hợp ở trong nước tới lui tuần tra, vô giác, rang nhọn. Nó trên người phúc màu xanh lá vẩy, cùng long cực giống. Tuy rằng không phải chân chính long tộc, nhưng thương long cũng coi như là thập phần hữu dụng hải thú, có điển tàng ghi lại, thương long ra cốt thập phần cứng cỏi, là luyện khí hảo tài liệu. Bất quá, thương long ở Hải Thú Trung cũng coi như cực nhỏ, nàng tại đây bận việc hai cái tháng sau, cũng chỉ gặp qua một con thương long mà thôi, lại còn có bị chạy thoát. Trước mắt đã có một con thương long, hơn nữa mới ngũ dai mà thôi, đương nhiên không thể buông tha. Mạch thiên ca mở ra thiên điệu phiến, đột nhiên lao xuống đi, mặt quạt một phù, thật mạnh sơn thủy hướng này chỉ thương long áp xuống. Này thương long cái đuôi còn đinh nàng phi kiếm, nơi nào trốn đến qua đi. Lập tức đã bị tráo đến kín mít. Mạch thiên ca thấy thế, cánh tay run lên, đem phi kiếm thu trở về, đang muốn nhất kiếm đâm, đem này chỉ thương lòng săn giết. liền ở ngay lúc này, đáy biển đột nhiên truyền đến dao động, một cổ cường đại linh khí từ đáy biển truyền đi lên. Cùng lúc đó, chung quanh hải vượt sóng gió kích động, sóng gió thủy cấp. Mạch thiên ca nhíu mày, quay đầu chung quanh, chẳng lẽ có cái gì cường đại hải thú xuất hiện. Linh khí dao động càng ngày càng rõ ràng. mạch thiên ca đã có thể xác định là một con thất giai hải thú thất giai tuy rằng khó khăn chút khá vậy không phải không có một trận chiến tri lực nàng trong lòng lược một đoán liền tính toán trước đêm này chỉ thương lòng kết quả lại cùng này chỉ thất giai hải thú đấu một trận nhưng đang lúc nàng muốn vứt ra trong tay phi kiếm thời điểm trong đầu thế nhưng truyền đến thanh âm dừng tay mạch thiên ca cả kinh đây là thần thức truyền âm này hải thú thế nhưng hiểu được nhân loại ngôn ngữ mặt biển nhấc lên cao tới mấy trượng sóng chiều mạch thiên ca không thể không phi cao một ít tránh né sóng biển kia chỉ bị nàng vây khốn thương long lúc này lại ngao ngao mà kêu lên thương phấn mà vằn mèo. rồi sau đó một con hải thú phá thủy mà ra nay cũng chỉ là thương long nhưng so nàng vây khốn này chỉ ngũ dai thương long lớn hơn rất nhiều toàn thân màu xanh lá vẩy phiếm hơi hơi kim quang một đôi thon dài đôi mắt thâm trầm mà nhìn mạch thiên ca Trong nháy mắt này, mạch thiên ca hoảng hốt cảm thấy, này đôi mắt bao hàm vô tận tang thương cùng cơ trí. Thất giai hải thú. Theo lý thuyết hẳn là chỉ có cực thấp trí tuệ mới là, tới rồi bắt giai, bọn họ trí lực mới có thể cùng nhân loại so sánh với. Nhân loại. Nhìn này đôi mắt, mạch thiên ca trong đầu lại lần nữa vang lên thanh âm, chớ thương ta con cháu. Nhìn này chỉ thương long. Mạch thiên ca hơi hơi meo lại mắt, này vẫn là nàng lần đầu tiên cùng yêu thú đối thoại. Ngươi, là ai? Nàng thử hỏi. Nay chỉ thương long nổi tại giữa không trung, nhẹ nhàng ném cái đuôi. Thân nghiệm lần thứ hai cùng nàng câu thông, ta mãi này phiến hải vực thương long chi tổ. Nga mạch thiên ca gật gật đầu, ngươi thế nhưng hiểu được nhân loại ngôn ngữ. Thương long ánh mắt nhìn nàng, há miệng thở dốc. ta đã sống gần vào năm, sớm chút năm. Ta từng là một cái cường đại tu sĩ si linh thú, cho nên, ta cũng hiểu được nhân loại ngôn ngữ. Tu sĩ, thương long cơ cơ đầu, thoạt nhìn giống gật đầu, không tồi, vị này tu sĩ đã tỏa hóa, tỏa hóa lúc sau, linh thú khế ước mất đi hiệu lực, ta liền tự do, từ đây sinh hoạt ở chỗ này, đã mấy ngàn năm. Nghe được lời này, mạch thiên ca hiếp hiếp mắt. Mấy ngàn năm, cường đại tu sĩ, linh thú, chẳng lẽ là mạch giao khanh linh thú. Nhưng nàng không có lập tức hỏi ra khẩu, mà là hỏi, ngươi bất quá là chỉ thất gia yêu thú. Vì sao có thể sống lâu như vậy? Thương Long nói, chúng ta thương Long nhất tộc, có được thái cổ thần thú Long chi huyết mạch Vốn là cùng này đó cấp thấp yêu thú bất đồng. Những lời này, mang theo nồng đậm tiêu ngạo, hiển nhiên thực vì chính mình huyết thống tự hào, yêu thú thọ mệnh vốn dĩ liền cùng các ngươi nhân loại bất đồng. huống chi chúng ta thương Long thọ mệnh viễn siêu tầm thường yêu thú, nhiều thì thượng và năm, chậm thì mấy ngàn năm, là thực tầm thường sự tình. Lại là như thế. Thương long gật gật đầu, nhìn về phía vẫn như cũ bị nàng vây ở thiên địa phiến trung tiểu thương long, nhân loại, ngươi xuất hiện tại đây đã mấy tháng, này mấy tháng, ngươi giết này phiến hải vực đại bộ phận cao gia yêu thú, còn kém một chút giết chúng ta thương long nhất tộc thành viên. Còn như vậy đi xuống, này phiến hải vực cao gia yêu thú liền phải bị ngươi diệt sát hầu như không còn, đến lúc đó, ngươi sẽ đưa tới đại họa. Cái gì đại họa? Mạch thiên ca hỏi, nhân loại cùng yêu thú chi gian. Vốn chính là sắt cùng bị giết quan hệ, cho nên nàng cũng không bị đạo đức sở ước thúc, cũng không cảm thấy chính mình làm sai. Thương Long nói, chúng ta hải tộc, còn có một đám thất giai hải thú không có xuất động, ngươi hành kính đã chọc giận chúng ta, còn như vậy đi xuống, chúng ta liền sẽ đối với ngươi vây sát. Nghe được lời này, Mạch Thiên ca lại là cười, nếu các ngươi giết được ta, ta cũng không lời nói hảo thuyết. Thương Long chớp hạ đôi mắt, trong mắt xuất hiện phẫn nộ, ngươi chớ có quá phận. Chúng ta yêu thú tuy rằng đấu pháp không kịp các ngươi nhân loại, nhưng ngươi bất quá chính là tương đương với lục giai yêu thú bộ dáng. Nếu là mười mấy chỉ thất giai yêu thú vây sát, ngươi xác định ngươi có thể chạy trốn sao. Mạch thiên ca dừng một chút, chậm rãi thu hồi tươi cười, ánh mắt tại đây thương long thân thượng quét quét, vậy ngươi muốn thế nào? Ngươi sẽ không chỉ là tới cảnh cáo ta đi. Cảnh cáo? Xem như đi. Thương long nói, bất quá, ta càng muốn cùng ngươi đạt thành chung nhận thức. Nga. Cái gì chung nhận thức? Thương long nhìn phía dưới tiểu thương long, nói, thả nó, từ giờ trở đi, ngươi không cần lại sát nơi này bất luận cái gì một con hải thú. Mạch thiên ca bất động thanh sắc, ta đây có thể được đến cái gì? Nếu ngươi không hề giết, như vậy chúng ta này đó thất giai hải thú liền sẽ không vây công ngươi. Mặt khác, ta đưa ngươi một bí mật, làm như báo đáp. Bí mật. Mạch thiên ca nghĩ nghĩ, lại cười. Nếu các ngươi thực lực đủ cường, còn sợ ta lại sát đi xuống sao. Thậm chí còn dùng bí mật trao đổi. Nghe được nàng lời nói, thương long nhãn chung xuất hiện sắc mặt giận dữ, trầm giọng quát, nhân loại. Sở dĩ không nghĩ cùng ngươi đánh nhau, là bởi vì ngươi thực lực rất mạnh, liền tính chúng ta có thể đem ngươi vây giết, cũng sẽ có yêu thú hy sinh. Chúng ta này đó hải tộc, tại đây bình bình tĩnh tĩnh mà sinh sống rất nhiều năm, không nghĩ cuốn vào giết chóc bên trong, đều không phải là sợ ngươi. Mạch Thiên Ca không nói chuyện. Nàng biết này chỉ Thương Long nói không sai, mười mấy chỉ thất giai hải thú vây công, liền tính nàng có thể trốn, cũng thập phần nguy hiểm. Lại nói, nàng đã chiếm hết tiện nghi, nếu còn không muốn thu tay lại, xác thật có chút được một tức lại muốn tiến một thước. Nhưng, tuy rằng trong lòng là như vậy tưởng, trong lời nói lại không thể quá yếu thế. Nàng khẽ mỉm cười, không chút nào sợ hãi mà nhìn Thương Long đôi mắt, hảo đi, ta thừa nhận ngươi nói rất đúng, ta cũng không nghĩ cùng mười mấy chỉ thất giai hải thú đánh nhau bất quá ta rất muốn nghe một chút ngươi nói bí mật có đáng giá hay không ta dừng tay nay chỉ thương long không có lập tức trả lời mà là cúi đầu nhìn phía dưới kia chỉ bị nhốt ở thiên địa phiến ảo trận nội tiểu thương long thả nó mạch thiên ca ánh mắt giật giật giơ tay lên thiên địa phiến trở lại trong tay ảo trận tức khắc biến mất thương long hướng kia tiểu thương long phát ra vài tiếng gầm rú tiểu thương rồng ngẩng đầu nhìn xem Điểm điểm đầu, tiềm đi xuống, biến mất ở mặt nước. Ngươi có thể nói, nhân loại, thì ngươi thể tuân thủ lời thề, không hề sát phụ cận hải tộc, như vậy ta mới có thể đem bí mật nói cho ngươi. Mạch thiên ca cười cười, ngươi không đem bí mật nói cho ta, ta như thế nào biết ngươi bí mật có đáng giá hay không ta phát cái này thề. Thương Long Nhãn Trung xuất hiện sắc mặt giận dữ, nói, ngươi đối thực lực của chính mình liền như vậy tự tin sao. Mạch thiên ca nhẹ phất tay trung thiên địa phiến, nhàn nhạt nói, nhiều như vậy thiên, các ngươi đều không có đoàn kết lên, ta tưởng các ngươi này đó hải tộc ngày thường cũng là cho nhau săn giết đi. Một đám lẫn nhau có thủ hán địch nhân, chẳng sợ ta đánh không lại, trốn lại không phải vấn đề. Nay chỉ thương long lời nói thoạt nhìn thực chân thành, chính là, Mạch thiên ca lại biết nó nói không thể thật sự. Bình tĩnh mà sinh sống mấy ngàn năm. kia này đó hải tộc ngày thường đều đồ ăn nước uống thảo không thành. Cá lớn nuốt cá bé, tự nhiên pháp tắc, chúng nó chi gian cũng là sắt cùng bị giết, săn cùng bị săn quan hệ, biển rộng chưa từng có bình tĩnh quá. Nay chỉ Thương Long nói những lời này, bất quá là cuống nàng thôi, nàng nếu thật sự toàn tin, kia nàng chính là đồn ốc. Thương Long không nói, chứa đầy trí tuệ đôi mắt nhìn chầm chằm mạch thiên ca. Qua thật lâu, nó nói, ngươi thực thông minh, Cùng ta đã từng chủ nhân rất giống. Được nó khích lệ, mạch thiên ca thần sắc vẫn không có động dùng, nàng ánh mắt bình đạm mà nhìn Thương Long, hỏi, ngươi bí mật đâu? Muốn hay không nói cho ta? Không biết vì cái gì? Nay chỉ Thương Long cảm thấy nàng bình tĩnh ánh mắt, mang theo một kia trào phúng. Đây là ảo giáp đi. Thương Long chớp chớp mắt, tiếp tục dùng thần nghiệm cùng nàng câu thông. Ta trước nói cho ngươi bí mật này cũng đúng, bất quá ngươi nhớ kỹ. Nếu là nghe xong bí mật này, ngươi còn không thu tay, như vậy chúng ta này đó ngày thường có thủ án hải tộc cũng sẽ liên hợp lại trước đối phó ngươi này nhân loại. Điểm này mạch thiên ca là tin. Chẳng sợ chúng nó này đó hải tộc ngày thường cho nhau chém giết, nhưng nàng một nhân loại đột nhiên đi vào này phiến hải vực, uy hiếp tới rồi sở hữu hải thú sinh mệnh, chúng nó cũng sẽ lựa chọn trước liên hợp. Ngươi yên tâm. Ta không ngu, ta luôn luôn không lấy chính mình tánh mạng nói dỡn. Nàng ngữ khi quá bình tĩnh, thương long cơ quơ đầu, đem một tia nghi ngờ vứt ra đầu, nói, ta muốn nói cho người chính là. Này phiến hải vượt phụ cận, có một tòa hải đảo, mặt trên có một cái cường đại tu sĩ lưu lại bảo tàng. Nó ngừng trong chốc lát. Kết quả lại không thấy được mạch thiên ca có bất luận cái gì phản ứng, nàng vẫn là mang theo một tia hư hư thực thực trào phúng cười nhìn chính mình. Cái này làm cho này chỉ xa so mặt khác yêu thú thông minh thương long thập phần khó hiểu. Ngươi không nghĩ muốn này đó bảo tàng sao? Mạch thiên ca gật đầu, vân đạm phong thanh mà nói, còn có đâu? Ta có thể nói cho ngươi bảo tàng đích xác thiết vị trí, nếu ngươi phá giải bên ngoài trận pháp. Những cái đó bảo tàng liền tất cả đều là của ngươi nói xong lời cuối cùng, này chỉ thương long lại có chút nói không được nữa. Không biết vì cái gì, nó tổng cảm thấy trước mắt nhân loại, giống như đối nó nói nội dung không có hứng thú. Mạch thiên ca bỗng nhiên thu cười, thở dài. Ngươi có phải hay không còn tưởng nói, này đó bảo tàng là ngươi đã từng chủ nhân lưu lại, chủ nhân của ngươi là cái cường đại nguyên anh tu sĩ. Thương long một chút chừng lớn mắt, ánh mắt trở nên khiếp sợ, ngươi. Mạch thiên ca lắc lắc đầu, trong tay thiên địa phiến gõ chính mình lòng bàn tay, không sai, các ngươi thương long nhất tộc có vượt qua mặt khác yêu thú trí tuệ, nhưng các ngươi rốt cuộc vẫn là yêu thú. Luận khởi trí tuệ, thế gian này giống loài, cái nào có thể vượt qua nhân loại. Người vốn chính là thần lấy chính mình vì khuôn mẫu sáng tạo ra tới sinh vật. Nay chỉ thương long, trước lấy trí tuệ trầm ổn miệng lưỡi cùng nàng nói chuyện. Lệnh nàng cho rằng, nó là cùng nàng bình đẳng sinh vật. Sau đó nửa là cảnh cáo nửa là giao dịch, tưởng đem nàng lừa đến mạch giao khanh tọa hóa hải đảo đi lên. Nếu nàng đối những cái đó bảo tàng động tâm, lại phát hiện thất tuyệt trận dấu vết, tám phần liền cho rằng nó lời nói là thật sự, đến lúc đó, liền tính bất diệt ở thất tuyệt trận hạ. Vào mạch giao khanh đậu phủ, cho rằng sở hữu đồ vật đều có thể mang đi. Kia nàng liền chết không có chỗ chôn Nếu không phải nàng vốn chính là tới tìm mạch giao khanh đậu phủ, hơn nữa đã tìm được, rất có khả năng sẽ chung cái này bấy dập. Vì thế, này chỉ thương long không cần tốn nhiều sức, liền đem nàng lửa sát. Khó trách mạch giao khanh muốn thu này chỉ thương long vì linh thú, như vậy trí tuệ, đã không thể so đại bộ phận nhân loại kém. Nhìn đến nàng ánh mắt mang theo xem kỳ ý vị đảo qua chính mình, nay chỉ Thương Long một chút dựng lên trên lưng màu xanh lá vậy, nháy mắt đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Mạch Thiên Ca thấy vậy, lại là cười, triển khai thiên địa phiến, như thế nào, không đi kêu ngươi đồng minh. Vẫn là, các ngươi kỳ thật còn không có tới kịp kết minh. Thương Long nhãn chung xuất hiện sắc mặt giận dữ, chớ có cho là ngươi là nhân loại, chúng ta yêu thu thật sự liền đánh không lại ngươi. Ngươi bất quá lục giai. Ta cũng đã thất giai, tưởng thắng ta, cũng không phải dễ dàng như vậy. Vậy thử xem hảo. Mạch thiên ca trên mặt tươi cười liếm hạ, nhẹ nhàng vung tay háo, hốn nguyên một hơi quyết ở nàng quanh thân hình thành một cái linh khí vòng bảo hộ. Nàng đã có thể khẳng định, này chỉ thương long, là tới dọa lui nàng. Có lẽ nó nói không sai, nếu nàng tiếp tục sát đi xuống, này đó hải tộc sớm muộn gì sẽ liên hợp lại, nhưng khẳng định không phải hiện tại. Có thể là vì cứu chính mình con cháu. Này chỉ thương long ủy vào chính mình viễn siêu mặt khác yêu thú trí tuệ, nghĩ đến dọa đi nàng, thậm chí đem nàng tiến cử bấy giờ, nhất cử lửa sát. Chẳng sợ này chỉ thương long có khả năng đã từng là mạch giao khanh linh thú, nhưng nó hiện tại cũng là một con yêu thú, nếu thật sự cho rằng nó giống nó biểu hiện ra ngoài như vậy cơ trí trầm ổn, vậy không cơ hội hối hận. Yêu thú bản năng, làm này chỉ thương long nhìn đến mạch thiên ca dùng ra linh khí vòng bảo hộ sau lập tức lựa chọn công kích. Nó cái đuôi ngăn, sóng lớn ngập trời dựng lên. Thương Long có được thái cổ thần thú thần Long máu, mà thần Long là có thể hô mưa gọi gió. Nhưng này đó sóng nước, không có tới gần mạch thiên ca một phân, hốn nguyên một hơi quyết linh khí vòng bảo hộ đem này đó sóng biển đều chắn bên ngoài. Thương Long thấy thế, miệng rộng một chương, một đạo thủy pháp thuật hướng mạch thiên ca đánh sâu vào mà đến. Mạch thiên ca vung lên thiên địa phiến, phiến trung sơn thủy thật mạnh, tức khắc biến thành vật thật. Hướng thương long áp xuống. Thương long cái đuôi vùng. Chống giống nhảy lên, nhảy ra thiên địa phiến phạm vi. Mạch thiên ca có chút ngoài ý muốn, thất gia yêu thú, quả nhiên cường đại đến nhiều, bằng vào trên người bảo vận. Nàng mấy ngày nay tới, gặp được năm sau giai hải thú đều là một đường chém giết, mà này chỉ thương long, lại nhẹ nhàng mà tránh khỏi nàng thiên địa phiến. Ngay sau đó, thương long cái đuôi vùng. Một cổ khổng lồ linh khí để ép xuống dưới. Mạch thiên ca vừa kéo bạch tim mạn ở quanh thân một vòng, kéo ra một đạo màu trắng dấu vết, này khăn hóa thành một mảnh sương ngủ, đem nàng chặt chẽ bảo vệ. Làm kia cổ linh khí bất lực trở về. Rồi sau đó, nàng trong tay thiên địa phiến lại chỗ triển khai, lúc này đây xuất hiện lại không phải sân thủy. Mà là vang lên một tiếng thanh minh, một con linh hạc bay ra, hướng thương long sông thẳng mà đi. Thương long lắp bắp kinh hãi, nó có chút không chắc này rốt cuộc là thật sự vẫn là ảo ảnh. Tuy rằng nó trí tuệ không dưới người thường, nhưng phân biệt ảo ảnh lại là yêu cầu trận pháp tri thức, ở điểm này. Nó hiển nhiên cùng bình thường yêu thú cũng không khác biệt. Cuối cùng, nó lựa chọn né tránh. Mà mạch thiên ca đã tại đây chờ, thiên địa phiến lần thứ hai vung lên, sơn thủy ẩn hiện, thương long tránh cũng không thể tránh, khẩn cấp dưới, chỉ có thể trương đại miệng, cắn đi xuống. Mạch thiên ca ánh mắt lạnh lùng, trong tay quang mang trận lóe. linh tiêu như ý ngay lập tức tạp ra oanh mà một tiếng Trung quanh linh khí đột nhiên nổ tung ngao thương long đau kêu một tiếng ở giữa không trung lăn lên nó tránh khỏi tiên hạc chặn thiên địa phiến lại không cách nào né tránh linh tiêu như ý mạch thiên ca huy tay háo thu hồi linh tiêu như ý thong thả ung dung mà khép lại thiên địa phiến cũng không chuẩn bị nhân cơ hội diệt sắt nó một lát sau thương long hoán lại đây đình chỉ lăn lộn lúc này nó màu xanh lá vảy tràn đầy vết máu nếu là mặt khác thời điểm nó sẽ lập tức trốn vào đáy biển chính là vừa rồi tạc thương nó đổ vỡ, lại làm nó dừng lại nó ánh mắt nhìn chằm chằm mạch thiên ca cảnh giới chung lại bao hàm một tia nghi hoặc ngươi vừa rồi đó là thứ gì mạch thiên ca nâng lên trong tay linh tiêu như ý cười hỏi nó cái này sao thương long chớp chớp mắt trong mắt xuất hiện khiếp sợ đây là ngươi Mạch Thiên Ca thu cười, nhìn thằng nó, hỏi, ngươi đã từng chủ nhân, chính là họ Mạch. Thương Long tưởng bãi một chút cái đuôi, chính là vừa rồi Linh Tiêu Như ý uy lực đã làm nó vết thương trầm chất, cho nên chỉ có thể tiếp tục nháy mắt, ngươi đi qua. Mạch Thiên Ca thở dài, đem Linh Tiêu Như ý thu hồi tới, ta cũng họ Mạch. Nàng nói, ta tới, là vì tìm cái kia trên đảo nhỏ đậu phủ. Thương Long nhìn nhìn nàng chỉ phương hướng, quay lại đầu tới, khiếp sợ. Ngươi thông qua khảo nghiệm. Mạch thiên ca cười cười, ngươi quả nhiên biết cái kia khảo nghiệm, vừa rồi là tưởng đem ta lừa tới đó đi, lợi dụng ngươi chủ nhân bấy dập đem ta giết sao. Thương Long trầm mặc. Một lát sau, nó nói, chúng ta thương Long nhất tộc, vốn là so bình thường yêu thú thông minh, ngày xưa chủ nhân thu ta vì linh thú, đúng là bởi vì ta viễn siêu bình thường yêu thú trí tuệ, chủ nhân sự tình, không có ta không biết. Phàm là có chưa thái cổ thần thú huyết mạch yêu thú, đều sẽ so chi bình thường yêu thú thông minh, điểm này mạch thiên ca cũng biết. Nay Thương Long sống gần vào năm, còn chỉ là thất giai, có thể thấy được năm đó mạch giao khanh thu nó vì linh thú, tất không phải bởi vì chiến lược, như thế suy luận, nó lời này hẳn là thật sự. Thương Long giật giật đầu, tràn ngập trí tuệ đôi mắt lần thứ hai ngưng thần mạch thiên ca, nhân loại, ngươi là chủ nhân truyền nhân sao. Xem như đi. Mạch thiên ca nhẹ giọng nói, nàng là ta cao tổ. Cao tổ thương long nhãn trung xuất hiện mê mang, hiển nhiên nó nhất thời còn lộng không rõ nàng cùng chính mình chủ nhân chi gian quan hệ. Bất quá, này không ngại ngại nó lý giải, nó vặn mèo đầu, ngựa khí bình thản rất nhiều, ngươi đã là chủ nhân truyền nhân, như vậy, ta tin tưởng ngươi. Mạch thiên ca lại cười, chủ nhân của ngươi đã thoảng hóa, ngươi cùng nàng chi gian linh thú khế ước cũng đã mất đi hiệu lực, vì cái gì còn nguyện ý tin tưởng ta. Thương Long bình tĩnh mà nhìn nàng một cái, nói, ta còn là muốn cùng ngươi tiến hành một lần giao dịch, dùng một bí mật, đổi lấy ngươi dừng tay. Ngươi lần này không sợ ta nghe xong ngươi bí mật sau, không muốn lập hạ lời thế sao. Thương Long tạm dừng trong chốc lát, ánh mắt nhìn phía nơi xa mạch giao khanh tọa hóa cái kia tiểu đảo, nói, đây là chủ nhân bí mật, ngươi đã là chủ nhân chuyên nhân, như vậy ngươi có tư cách nghe. Mạch giao khanh cả đời, đều ký lục ở kia ngọc giản phía trên. Tại đây Đông Hải chỗ sâu tròn, còn có cái gì bí mật? Thương Long chậm rãi nói, về chủ nhân như thế nào đến nơi đây bí mật? Mạch Thiên ca ngẩn ra. Mạch Giao Khanh. Như thế nào từ Vân Trung đi vào thiên cực bí mật? Này xác thật là nàng duy nhất không có ở trong ngọc giản ký lục rõ ràng sự tình. chấm đã. Mạch Thiên ca ngăn trở Thương Long sắp muốn nói nói, ta như thế nào biết, ngươi lần này không phải ở gạt ta đâu. Thương Long há miệng thở dốc, ngây ngẩn cả người. Qua một hồi lâu, nó mới nói, nhưng ngươi thắng ta, lại không giết ta nó cho rằng, đối nhân loại tới nói, loại này hành vi là biểu đạt thiện ý. Mạch Thiên Ca nhàn nhạt nói, ta không giết ngươi, là bởi vì ngươi đã từng là cao tổ linh thú, xem ở cao tổ phân thượng, ngươi đối ta đã vô uy hiếp, như vậy buông tha người cũng không sao. Những lời này làm thương long cảm giác được Mạch Thiên Ca cường đại tự tin, nó nhịn không được hỏi, vậy ngươi... nhưng ngươi hay không cũng xem ở cao tổ phân thượng đối ta ôm có thiện ý đâu mạch thiên ca nhìn thẳng nó rốt cuộc linh thú khế ước đã mất đi hiệu lực ngươi hiện tại đối ta mà nói chỉ là một con yêu thú thương long nổi tại giữa không trung ánh mắt trở nên sâu thảm nó trên người thương cũng không nhẹ thật nhỏ huyết lưu không ngừng mà nhỏ giọt biển rộng chúng ta yêu thú tuy rằng đối nhân loại ôm có lý ý nhưng là nếu có nhân loại đã cứu chúng ta chúng ta cũng sẽ cảm kích Thương Long bình tĩnh mà nói, 6.000 năm trước, ta sinh hoạt ở Quy Khư Hải, toàn tộc bị tàn sát hầu như không còn, ta cũng thiếu chút nữa bị diệt sát, là chủ nhân đã cứu ta. Cho nên, ta cam tâm cùng chủ nhân ký kết linh thú khế ước, trở thành nàng linh thú. Mạch Thiên ca ánh mắt giật giật, tay thăm tiến túi càn khôn, lấy ra một con bình ngọc, ném qua đi, ăn đi, trên người của ngươi thương thực nghiêm trọng. Thương Long trương đại miệng, cắn cái kia bình ngọc. Nó trong ánh mắt có nghi hoặc, Ngươi, ta cũng tưởng cùng ngươi nói cái giao dịch. Thương long cơ cơ đầu, không nói gì. Ta biết, các ngươi này đó yêu thú là không có đan dược nhưng ăn, cho nên tu luyện so nhân loại trầm nhiều. Hơn nữa thất giai đến bắt giai là yêu thú khổ sở nhất hàm. Nếu qua, liền có thể hóa hình, trở thành chân chính linh vật. Nhưng nếu qua không được, kia vĩnh viễn chỉ là yêu. Mạch thiên ca nhướng mày, mang theo một ít kiêu ngạo nói. Ta có thể cho ngươi có khả năng làm ngươi thành công tấn giai bắt giai đang ăn dược, nhưng làm giao dịch. Ngươi cần thiết làm ngươi con cháu cùng ta ký kết linh thú khế ước, hơn nữa nói cho ta cái kia bí mật. Nói đến chỗ này, Mạch Thiên Ca cười cười, đương nhiên, ngươi hiện tại cắn này bình đang ăn dược, không ở giao dịch trong phạm vi. Chỉ là cho ngươi chữa thương. Thương Long không lại dùng thần nghiệm cùng nàng câu thông, nó trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, nhưng thực mau mà. Cắn khai bình ngọc. Đem bên trong đan dược đều nuốt đi xuống. Theo sau, nó thân thể chung quanh xuất hiện một tầng nhàn nhạt, nhạt linh khí, đem nó thương chỗ bao bọc lấy. Ngay sau đó miệng vết thương sáng lên bạch quang, bạch quang trùng. Những cái đó thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Một lát sau, quang mang tiêu tán, thương long vặn quay đầu, vây vây cái đuôi, nói, cảm ơn ngươi, ta thương khá hơn nhiều. Mạch thiên ca hơi hơi mỉm cười, kia có thể nói chuyện chúng ta giao dịch sao? thương long trần chờ một chút nói chúng ta thương long nhất tộc tại đây phiến biển rộng quá thật sự vui sướng ta không nghĩ làm ta con cháu lại đi làm nhân loại tu sĩ linh thú đối mặt cái này trả lời mạch thiên ca lại cười chẳng sợ ta cho ngươi có trợ ngươi tấn giai bát giai đan dược cũng là giống nhau thương long vặn vẹo một chút đầu chiếu hạ tựa hồ là ở rồi dám, một lát sau nó nói yêu thú tấn giai bát giai không phải đơn giản như vậy ta theo chủ nhân một ngàn năm cũng chỉ là từ ngũ dai lên tới thất dai. Mặc kệ chủ nhân cho ta ăn nhiều ít đan dược, trước sau không có đột phá bác dai, ta không cho rằng, này đáng giá ta lấy con cháu tự do đi trao đổi. Nghe được những lời này, Mạch Thiên ca nhẹ nhàng gật đầu, ngươi đối với ngươi con cháu thực quan ái. Thương Long chớp hạ đôi mắt, thích ra một ít thiện ý, chỉ cần ngươi đình chỉ săn giết này một mảnh hải thú, ta liền nói cho ngươi bí mật này, điểm này vẫn như cũ hữu hiệu. Tuy rằng chúng ta này, đó hải tộc ngày thường cũng sẽ cho nhau săn giết, nhưng ngươi như vậy làm sát, sẽ phá hư chúng ta chi gian cân bằng. Chúng ta Thương Long nhất tộc ở chỗ này quá đến không tồi, không hy vọng từ bỏ nơi này. Ta đã biết. Mạch Thiên Ca thở dài, ánh mắt ở Thương Long thân thượng xoay chuyển, lại nói, chính là ta như thế nào tin tưởng ngươi bí mật là thật sự đâu? Thương Long là người, bãi bãi cái đôi, tựa hồ có chút buồn rầu, cái này, ta Ngươi nguyện ý vì ngươi con cháu mà mạo hiểm đi lên ngăn cản ta, thuyết minh các ngươi cái này chủng tộc, đối con cháu là thực quan ái, đúng không? Những lời này thương long trầm mặc xuống dưới, qua một hồi lâu, nó trong mắt hiện lên kiên định quang, nhân loại, chẳng sợ ngươi giết ta, ta cũng sẽ không đem con cháu tự do giao ra đi. Mạch thiên ca cười, vẫy vây tay, ngươi trước không vội cự tuyệt, ta thả hỏi ngươi, ngươi chẳng qua là chỉ thất gia yêu thú, liền có thể sống gần vặn năm. nghĩ đến các ngươi thương long thọ mệnh có thể đạt tới thượng và năm. Thương Long trần chờ một chút, điểm điểm đầu, "Không tồi, ít nhất có thể sống một vạn nhiều năm." Kia đối với các ngươi tới nói, nhân loại tu sĩ thọ mệnh thực đoàn đi. Chầm mặc một chút, Thương Long lại lần nữa tán đồng, "Đúng vậy, ta đi theo chủ nhân thời điểm, đã sống mấy ngàn năm, lúc ấy, chủ nhân còn thực tuổi trẻ, nhưng chủ nhân tọa hóa sau, ta lại sống mấy ngàn năm." Như vậy Làm ngươi con cháu đi theo ta, chẳng sợ ta tương lai cùng chủ nhân của ngươi giống nhau cường đại, trả giá cũng gần là hơn một ngàn năm tự do, phải không? Cái này kết luận, Thương Long không có phản đối, không sai. Mạch Thiên Ca liền cười, nếu, ta có thể cho nó sông lên bát dai đầu. Hơn một ngàn năm tự do, có đáng giá hay không? Nghe thế câu nói, Thương Long dừng lại. Nó trong mắt hiện lên nghi hoặc, đo, do dự. Mạch Thiên Ca biết. Nó yêu cầu suy xét, cho nên cũng không đi thuốc dục nó, chỉ là hoảng trong tay thiên địa phiến, ngẩng đầu chung quanh, phảng phất chỉ là đứng ở chỗ này ngắm phong cảnh. Tấn giai bắt giai, này đối với yêu thú tới nói, cơ hồ là khó có thể kháng cự dụ hoặc, tuy rằng này chỉ thương long cự tuyệt một lần, nhưng lại cự tuyệt một lần, rất khó. Qua hồi lâu, trong đầu lại lần nữa vang lên thanh âm, ngươi bất quá chỉ có lục giai mà thôi, ngươi thật sự có thể làm được sao? Đây là chủ nhân của ta cũng không có thể làm được sự tình. Mạch thiên ca cười, ngươi tại đây chờ một lát, liền biết có hay không khả năng. Dứt lời, nàng điểm thượng chính mình giữa mày, điều khiển pháp quyết. Ở thương long khiếp sợ ánh mắt, vào hư thiên cảnh. Vì cấp tinh cùng đạo quân chữa thương, vô hoa kim quả đã không có, bất quá, nàng còn có mặt khác có trợ tấn giai linh dược. Ở dược điền lung lay một lần, Mạch thiên ca bắt một viên trăm kết quả. Lại ra hư thiên cảnh, nhìn đến nàng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, thương long kinh ngạc kinh, nó quơ quơ đầu, có chút lý giải không thể, chẳng lẽ nhân loại lại phát minh cái gì pháp thuật sao. Nhưng ngay sau đó, nó ánh mắt đã bị mạch thiên ca trong tay chăm kết quả hấp dẫn ở. Tuy rằng nó trường kỳ sinh hoạt ở trong biển, nhưng này không ngại ngại nó nhìn ra được, đây là một viên vạn năm linh quả. Vạn năm linh quả ẩn chứa khổng lồ linh khí, nếu là ăn. sắc thật rất có khả năng làm nó nhất cử đột phá tiến vào bát dai nhìn đến thương long khiếp sợ bộ dáng cùng với che giấu không được mà nhìn chằm chằm nàng trong tay trái cây mạch thiên ca cười cười hiện tại ngươi tin sao thương long nhịn không được nuốt nước miếng một cái gian nan mà đem ánh mắt từ trăm kết quả thượng rời đi nhìn về phía mạch thiên ca lúc này đây nó trầm mặc thật lâu mạch thiên ca cũng không sốt ruột chỉ là kiên nhẫn mà chờ Qua một hồi lâu, thương long thanh âm vang lên. Nhân loại, ta tin, tuy rằng ngươi không có chủ nhân của ta cường đại, nhưng có này đó bảo vật, có lẽ ngươi thật sự có thể cho ngươi linh thú đột phá bác giai. Nó do dự một chút, cuối cùng kiên định nói, như vậy đi, ta đi nói cho ta con cháu, thấy bọn nó bên trong, có hay không người nguyện ý làm ngươi linh thú. Mạch Thiên Ca mỉm cười, có thể, ngươi chỉ lo đi thôi, ta tại đây chờ. Thương Long điểm điểm đầu. Lắc lắc cái đôi, toàn xuống biển mặt, cấp bách mà tiềm đi xuống. Mạch thiên ca nhìn nó biến mất địa phương, đem trăm kết quả thu hồi. Nàng không sợ này chỉ thương long lại nghĩ ra cái gì chủ ý tới cường đoạn, có thể làm nó đột phá bát giai linh quả. Nó nhất định sẽ không nguyện ý cùng mặt khác thất giai yêu thú chia sẻ. Hơn nữa đáp ứng nàng lời nói, có khả năng làm chính mình con cháu chung lại ra một con bát giai yêu thú. này đối này chỉ thập phần yêu quý con cháu thương long tới nói là thực cụ lực hấp dẫn mà nàng trăm phương nghìn kế muốn thu một con thương long làm linh thú cố nhiên là cảm thấy cái này chủng tộc có bình thường yêu thú không có trí tuệ càng quan trọng là con cháu là này chỉ lão thương long nguy hiếp ngay từ đầu đối nàng ôm có như vậy ác ý muốn đem nàng lửa sát nàng làm sao dám tin tưởng nó nói ra bí mật chỉ có thu nó con cháu vì linh thú nàng mới dám tin tưởng nó nói là thật sự. Không lâu sau, mặt biển lại lần nữa chuyển đến linh khí giao động. Mạch thiên ca thoáng phân biệt, trong đó dẫn đầu chính là thất giai yêu thú, mà khác còn hiểu rõ chỉ năm sáu giai yêu thú. Một lát, kia chỉ thương long mang theo chính mình con cháu toát ra đầu tới, nhân loại, ta này mấy cái con cháu nguyện ý đáp ứng ngươi điều kiện, ngươi có thể ở chúng nó bên trong tuyển một con. Mạch thiên ca túi đầu nhìn lại, trước mắt trừ bỏ này chỉ lao thương long. còn có 5 con tiểu thương long ba con ngũ giai hai chỉ lục giai hình thể thượng so lão thương long nhỏ đi nhiều nhỏ nhất kia chỉ cái đuôi thượng còn mang thương chính là nàng ngay từ đầu đả thương kia chỉ các ngươi đều nguyện ý năm con tiểu thương long đều ném cái đuôi, không có lập tức trả lời trong đó có một con hỏi ngươi thật sự có thể cho ra ra tấn giai sao mạch thiên ca càng ngạc nhiên các ngươi cũng có thể nói nhân loại ngôn ngữ lao thương long nói chúng ta thương long chỉ cần đạt tới ngũ giai sẽ có không thua kém mặt khác yêu thú bát giai trí tuệ nga mạch thiên ca gật gật đầu trả lời phía trước vấn đề ta chỉ có thể cho nó khả năng làm nó tấn giai linh quả có thể hay không thật sự tấn giai ta cũng không thể bảo đảm năm con tiểu thương long cho nhau nhìn xem đều hưng phấn mà vô vô cái đuôi chúng ta đây đều nguyện ý nghe được lời này mạch thiên ca cười nhìn dáng vẻ Chẳng những Lao Thương Long yêu quý con cháu, nó này đó bọn con cháu, cũng là thập phần tôn kính Lao tổ Tông, như vậy nàng liền an tâm rồi. Nàng chuyển hướng Lao Thương Long, hỏi, người này đó con cháu đều mấy ngàn tuổi sao? Lao Thương Long nói, Tiểu Phàm còn chỉ có 800 tuổi, mặt khác mấy cái từ một ngàn hơn tuổi đến 4.000 hơn tuổi. Tiểu Phàm, kia chỉ cái đuôi thượng mang thương Tiểu Thương Long vô vô mặt nước, khiếp vía thuốc, là ta. Lao thương long lại dùng vây cá chỉ vào mặt khác mấy chỉ, đây là tiểu vũ, tiểu phong, tiểu khai, tiểu vân. Mạch thiên ca có chút buồn cười, này đó thương long tên nhưng thật ra thú vị, nàng nhịn không được hỏi, vậy còn ngươi. Lao thương long đáp, ta kêu tiểu thanh. Mạch thiên ca có cùng tiểu xúc động, nàng vị kia tổ tiên mạch giao khanh thật là một nhân tài. Này lao thương long thanh âm nghe tới chính là nhân loại lao giả, cư nhiên kêu tiểu thanh loại này tên. Nàng đem ý cười cố nen xuống dưới, hỏi, vậy các ngươi họ gì? Sẽ không liền họ thương đi? Không. Lao thương long phe phẩy đầu, chúng ta họ bạch, ta kêu bạch tiểu thanh. Lúc này đây, mạch thiên ca chẳng những tưởng cùng tiếu, còn tưởng đấm mặt đất. Lệ dòng chạy đi, mới vừa lười biếng một ngày, lại muốn bắt đầu nhiều cái xong Thương long kỳ thật là một loại thoạt nhìn từ hung ác trong biển yêu thú, chúng nó đầu mỏ nhọn đại, hàm răng sắp bén. trên người vảy dựng thẳng lên khi giống lưỡi dao giống nhau sắc bén chính là này đàn thương long cư nhiên họ bạch lại còn có kêu nhiều thế này đáng yêu tên mạch thiên ca quay đầu đi nhẫn người thật lâu mới quay lại tới chính xác hướng lao thương long nói người giúp ta quyết định hảo chỉ cần là ngươi con cháu vị nào đều có thể lao thương long nhãn chung xuất hiện do dự rồi sau đó không tha mà nhìn năm con tiểu thương long liếc mắt một cái quay đầu đối nàng nói nhân loại Vẫn là chính ngươi tới tuyển đi, chúng nó đối ta mà nói đều giống nhau, ta khó có thể lựa chọn. Nhìn đến nó thân sắc, mạch thiên ca cũng liền không làm khó người khác, nàng điểm điểm, nói, liền nó đi. Bị điểm đến chính là kia chỉ nhỏ nhất thương long bạch tiểu phàm. Nhìn đến nó bị điểm chúng, mặt khác bốn con thương long đều vây đi lên, một năm miệng mười mà một trận gầm rú. Chúng nó dùng chính là thương long chi gian ngôn ngữ, mạch thiên ca nghe không hiểu, bất quá. Thấy bọn nó bộ dáng, đảo có thể đoán được ra, này đó thương long cảm tình rất tốt, rất là không tha. Thấy như vậy một màn, mạch thiên ca không cấm mỉm cười. Tự vào tu tiên giới, rất ít nhìn thấy như vậy thủ túc tình thâm tình cảnh, chẳng sợ này đó là yêu thú, cũng làm nàng cảm thấy ấm áp. Năm con tiểu thương long vây quanh kêu hảo một trận, kia chỉ lao thương long mới giống lên một tiếng, chúng nó lập tức an tính lại. Lao thương long nhìn kia chỉ gọi là tiểu phàm tiểu thương long. Làm nó du gần, quay đầu đối Mạch Thiên Ca nói: "Hảo, nhân loại, ngươi có thể cùng ta hài tử ký kết linh thú khế ước." Mạch Thiên Ca nhìn trước mắt này chỉ tiểu thương long, nó cái đuôi thượng còn mang theo thương, ánh mắt có chút nhút nhát sợ sệt mà nhìn chính mình. Nàng biết, này chỉ tiểu thương long thiếu chút nữa bị chết ở nàng phi kiếm hạ. Nhất định đối nàng lòng mang sợ hãi. Bất quá, này không quan hệ, chỉ cần ký kết linh thú khế ước. Này chỉ tiểu thương long liền sẽ tin cậy nàng. Mạch thiên ca nhắm mắt, thần niệm tụ tập. Sở dĩ lựa chọn này chỉ tiểu thương long, một là nó là này đó thương long trung tu vi yếu nhất một con, thần niệm cũng được. Như vậy lập linh thú khế ước tương đối dễ dàng, nhị là nó mới 800 tuổi liền có ngũ giai tu vi, có thể thấy được thiên tư ở yêu thú chúng cũng coi như là cực hảo. Thân thức cùng bạch tiểu phàm chạm nhau, cường đại dưới áp lực. Bạch Tiểu Phàm thuận theo mà cùng Mạch Thiên Ca ký kết phụ thuộc Khế ước. Từ giờ khắc này bắt đầu, Mạch Thiên Ca đó là nó chủ nhân, bọn họ không được cho nhau thương tổn, thẳng đến giải trừ linh thú Khế ước, hoặc là một phương tử vong mới thôi. Nhìn đến Mạch Thiên Ca mở to mắt, mà Tiểu Phàm trong mắt sợ hãi rút đi, láo thương long Bạch Tiểu Thanh kinh ngạc, nhanh như vậy. Bọn họ nhanh như vậy liền ký kết xong linh thú Khế ước, chỉ có thể thuyết minh. Mạch thiên ca thần thức so tiểu phàm cường đại hơn nhiều. Tiểu phàm chính là tương đương với nhân loại kết đan sơ kỳ yêu thú. Thần thức tuy rằng so ra kém nhân loại, lại cũng sẽ không nhược rất nhiều, mà mạch thiên ca bất quá kết đan trung kỳ thôi. Chỉ kém một cái tiểu cảnh giới. Mạch thiên ca cười, hướng tiểu phàm vây vây tay. Tiểu phàm như cũ nhút nhát sợ sệt mà, lại không hề sợ hãi nàng, thuận theo mà tới gần, chủ nhân, chúng ta đã ký kết khế ước. Ngươi có thể đem linh quả cho ta ra ra sao? Đương nhiên. Mạch thiên ca sờ soạn một viên chữa thương đan dược ném tới nó trong miệng, nói, các ngươi tại đây chờ một lát. Dứt lời, lần thứ hai điểm thượng giữa mày, mấy phút sau vào hư thiên cảnh, bắt hai viên trăm kết quả ra tới. Nhạ, đây là cho ngươi. Tính cả nguyên lai like cái kia, Mạch thiên ca hướng lao thương lòng đưa qua. Nhìn đến kia ba viên trăm kết quả. Lão thương long cùng bốn con tiểu thương long đôi mắt đều sáng. Lão thương long thật cẩn thận mà dùng vây cá tiếp nhận. Bạch quang nhoáng lên, trăm kết quả biến mất. Không biết bị nó tàng đến nơi nào. Yêu thú tuy rằng không có túi cản không loại đồ vật này, nhưng chúng nó cũng có chính mình tổn trữ không gian, này so nhân loại phương tiện nhiều. Hảo, ta đáp ứng cho ngươi đồ vật đã cho, cái kia bí mật, ngươi có thể nói cho ta đi. Không biết là bởi vì trăm kết quả, vẫn là bởi vì tiểu phàm thành nàng linh thú lao thương long thanh âm trở nên có chút cung kính chuyện này ta đã kỹ càng tỉ mỉ nói cho tiểu phàm nó sẽ nói cho ngươi mạch thiên ca gật đầu cũng đúng tiểu phàm hiện giờ là nàng linh thú nàng không lo lắng này lao thương long lật lọng chúng ta đây giao dịch liền tính hoàn thành lao thương long không trả lời nhìn đi theo bên người nàng tiểu phàm thở dài một tiếng rồi sau đó kia bốn con tiểu thương long lại gầm rú lên Tiểu phàm đồng dạng gầm rú đáp lại, năm con tiểu thương long vây ở một chỗ, lẫn nhau dùng đầu cọ sát, dùng vây cá trụ phủi đối phương, tựa hồ ở biểu đạt chia lịa không tha. Mạch thiên ca thấy thế mỉm cười, nhìn chúng nó không tha mà lẫn nhau cáo biệt, cũng không đi thúc giục chúng nó. Qua hồi lâu, lại là lao thương long một tiếng gầm rú, đánh gây chúng nó lưu luyến không rời. Ở lao thương long khiển trách giới, bốn con tiểu thương long cuối cùng cùng tiểu phàm tách ra, lại là xếp thành một liệt. Từng người bãi cái đuôi chuột phủi mặt nước, tựa hồ đang tiến hành nào đó nghi thức. Tiểu phàm nhìn chúng nó, cũng thuần hoàn theo vận luật ném cái đuôi tương cùng. Qua một hồi lâu, chúng nó mới dừng lại động tác, Lão thương long xoay qua đầu, hướng mạch thiên ca nói, hảo, nhân loại, ngươi có thể mang theo tiểu phàm đi rồi. Mạch thiên ca nhẹ nhàng gật đầu, hướng chúng nó làm cái nói lễ, lấy kỳ tôn trọng, ngày nào đó ta tỏa hóa phía trước, sẽ mang tiểu phàm trở lại nơi này, cùng chư vị gặp nhau. Nếu là ta may mắn tấn giai hòa thần, như vậy, chỉ cần tiểu phàm yêu cầu, ta cũng sẽ giải trừ linh thú khế ước, còn nó tự do. Như vậy cáo tử, lao thương long mang theo bốn con tiểu thương long nổi tại mặt biển thượng, đem vây ca ấn ở trước ngực, hướng nàng thấp hèn đầu, tựa hồ là chúng nó thương long lễ tiết. Ở một lao tứ tiểu ngũ chỉ thương long nhìn theo dưới, mạch thiên ca mang theo bạch tiểu phàm hướng nơi xa tiểu đảo bay đi, cuối cùng biến mất ở phía chân trời. Trở lại tiểu đảo, mạch thiên ca mang theo tiểu phàm vào mạch giao khanh động phủ, trước thế tiểu phàm đem miệng vết thương chưa khỏi. Tiểu phàm thương không nghiêm trọng lắm, thương long giáp thực cứng cỏi, mạch thiên ca lại không am hiểu phi kiếm, nàng kêu nhất kiếm tuy rằng ở cái đuôi thượng đâm cái miệng vết thương, lại còn chưa tới vô pháp hành động nông nỗi. Dùng quá đan dược lúc sau, miệng vết thương này thực mau thì tốt rồi. Thật là lợi hại. Tiểu phàm xoắn đầu nhìn chính mình cái đuôi thượng miệng vết thương biến mất. Trận mắt há hốc mồm, nhanh như vậy liền không có. Lao thương long bạch tiểu thanh thanh âm nghe tới là nhân loại lao giả bộ dáng, mà bạch tiểu phàm, còn lại là nhân loại thiếu niên còn chưa biến thanh giai đoạn. 800 tuổi, đối với thượng vạn năm thọ mệnh tới, thực sự vẫn là hải tử. Mạch thiên ca mỉm cười hỏi, các ngươi không có đang ăn dược, nếu bị thương, muốn thế nào? Tiểu phàm nói, chúng ta đáy biển cũng có ăn chữa thương thảo, bất quá hiệu quả không phải thực hảo. Còn có chính là chữa thương pháp thuật. Chủ nhân, ta nghe nói các ngươi nhân loại đều sẽ luyện đan, này đó đan dược nhưng thần kỳ, ăn thực mau liền có thể tấn giai, có phải hay không thật sự? Lời này làm Mạch Thiên Ca nhịn không được cười, không có như vậy thần kỳ, chẳng qua tu luyện sẽ thay đổi rất nhanh, tấn giai cũng sẽ dễ dàng một ít. Và, so với chúng ta yêu thú khá hơn nhiều. Tiểu Phàm thanh âm thực vui mừng, lại khát vọng mà nhìn nàng. Chủ nhân Ta đây về sau có phải hay không cũng có đan dược có thể ăn. Đương nhiên. Mạch thiên ca vươn tay sờ sờ nó thoạt nhìn có chút hung ác đầu. Ngươi là của ta linh thú, ta đương nhiên sẽ cho ngươi đan dược ăn. Nói xong cười, đúng rồi. Ta còn không có hỏi ngươi, ngươi rời đi thủy, có hay không quan hệ. Thương Long Trung trong biển yêu thú. Tự nhiên là ở trong biển mới có thể phát huy lớn nhất chiến lược. Bất quá, nếu nó no pháp thuật đã thành hình nói, vậy không ảnh hưởng thực lực. không có quan hệ tiểu phán đáp chúng ta thương long nhất tộc pháp thuật đều là trời sinh hơn nữa ta đã ngu dai không dựa vào thủy liền có thể sinh tồn nói nó cũng cùng chính mình đầu hơn nữa ra ra đã đem sở hữu sự tình đều dạy ta ta thực thông minh đều nhớ kỹ nó thanh nghĩa mang theo một tia kiêu ngạo phảng phất một cái hài tử ở biểu đạt khích lệ ta đi mau khích lệ ta đi mạch thiên ca nhịn không được cười sờ sờ đầu của nó Ngươi thật sự như vậy thông minh, như vậy ngươi ra ra nói cho ngươi bí mật cũng đều nhớ rõ. Đó là đương nhiên. Tiểu Phàm không khách khí mà nâng lên đầu. Mạch Thiên Ca cười đến càng sung sướng, lại lần nữa sờ sờ đầu của nó. Nói, hảo, ngươi đã là ta linh thú, mang ngươi đi một cái hảo địa phương. Tiểu Phàm chấp chấp mắt, nhìn nàng tràn đầy khó hiểu. Mạch Thiên Ca không lại vô nghĩa, duỗi tay ôm lấy Tiểu Phàm đầu. Một cái tay khắc điểm thượng giữa mày, hạt trâu trồi lên, pháp quyết đánh đi lên, mấy phút lúc sau, hai người đã xuất hiện ở hư thiên cảnh nội. Ô ô, vừa tiến đến, một đạo kim sắc bóng dáng xung tới, nhào vào mạch thiên ca trong lòng ngực. Là phi phi, nàng vừa rồi hai lần tiến hư thiên cảnh, lại không rảnh để ý tới nó, nó chính buồn bực. Mạch thiên ca vô vô đầu của nó, chân ăn nó, phi phi ngoan, cảm thấy nhàm chán. trước làm tiểu hỏa cùng ngươi chơi trong chốc lát được không? Còn có cái tân bằng hữu? Tiểu phàm lúc này đang lường thon dài mắt, kinh ngạc mà nhìn chung quanh hoàn cảnh, nó không rõ như thế nào trong nháy mắt liền biến đến nơi đây tới, hơn nữa cái này không gian hảo nồng đậm linh khí. Nó nhịn không được tưởng, nhân loại pháp thuật hảo thần kỳ. Đây là tiểu phàm, đây là Phi Phi. Bị mạch thiên ca kéo một chút móng bước, tiểu phàm lấy lại tinh thần. Trứng mắt trước giống ly miêu giống nhau kim sắc mao đoàn. Nó chấp trước mắt, không rõ đây là thứ gì, bất quá, đối với yêu thú tới nói, không phải chính mình chủng tộc, giống nhau liền ý nghĩa đi san. Cho nên, nó một chút nhảy lên tới, nổi tại giữa không trung, đối phi phi lộ ra sắc bén hẳn răng. Phi phi tuy rằng theo mạch thiên ca cũng có 60 năm, cũng ăn không ít linh thảo, chính là, có lẽ là nó cái này chủng tộc đặc tính, vẫn luôn rất khó tấn dai. đến bây giờ vẫn là tứ giai đối yêu thú tới nói tứ giai cùng ngũ giai tranh lệch rất lớn đặc biệt phi phi căn bản không am hiểu đấu pháp chỉ cần tiểu phàm tùy tiện huy một chút nó vây cá hoặc là cái đôi phi phi căn bản ngăn cản không được hai chị yêu thú cho nhau chừng mắt đối phương mắt thấy tiểu phàm trong mắt lộ hung quang phi phi lại đột nhiên vươn nó móng nuốt móng nuốt thượng hiện lên một đạo bạch quang đáp thượng tiểu phàm thanh lân bạch quang trung tiểu phàm trong mắt hung quang dần dần tan đi Tuy rằng không phải lần đầu tiên thấy, Mạch Thiên Ca vẫn là cảm thấy thực thần kỳ. Phi Phi quả nhiên là một loại thần kỳ yêu thú, trời sinh liền có thể cùng đông đảo yêu thú hòa bình ở chung, này ở yêu thú trong thế giới, là một cái dị số. Vô vô Phi Phi đầu, Mạch Thiên Ca thả ra vẫn luôn ngốc tại nàng linh thú trong túi tiểu hỏa, hai người các ngươi đi trước chơi đi. Mới từ linh thú túi ra tới tiểu hỏa cũng đối tiểu phàm biểu hiện ra định ý, nhưng ở Mạch Thiên Ca thần nghiệm ra mệnh lệnh, Thực mau bị Phi Phi kéo đi chơi. Tiểu Phàm vì cái gì vừa rồi không công kích Phi Phi đâu. Tiểu Phàm thanh âm mang theo một ít hoang mang, ta cảm giác, nó là không có nguy hiểm. Mạch Thiên ca gật gật đầu, Phi Phi đặc thù năng lực quả nhiên là như thế này. Nàng đi phía trước đi rồi vài bước, vây vây tay, nơi này linh khí, ngươi có thể thích đứng sao. Tiểu Phàm gật đầu, ân nơi này linh khí thực thoải mái lúc này, nó thấy được tảng lớn dược điền. Ánh mắt sáng lên, chủ nhân, đó là Mạch Thiên Ca đứng ở bên dòng suối, chỉ vào kia một tảng lớn dược điển, cười nói, ngươi đã là ta linh thú, những cái đó linh dược ngươi muốn ăn liền có thể ăn, nhưng ngươi đến xác định, đối với ngươi chính mình không có chỗ hỏng. Về sau, này dòng suối nhỏ là của ngươi, cùng tiểu hỏa cùng phi phi hảo hảo ở chung, chúng nó cũng là ta linh thú, biết không, là, chủ nhân, đổi mới chậm. Chờ ta chầm rãi bổ. Ba con linh thú, tiểu hỏa cùng tiểu phàm ngũ giai phi phi tứ giai Tiểu hỏa am hiểu hỏa pháp, có được thái dương chân hỏa, uy lực cực đại, tiểu phàm am hiểu thủy pháp, hơn nữa là ở biển rộng loại này ác liệt hoàn cảnh trung lớn lên, có càng cường chiến lược. Phi phi tuy rằng thực lực không cường, lại có làm người bình tâm tĩnh khí đặc thù năng lực. Như vậy ba con linh thú, làm mạch thiên ca trên thực lực thăng không ít. Nàng dám nói. toàn bộ côn ngô có thể giống nàng như vậy có hai chỉ ngũ giai linh thú kết đan tu sĩ căn bản không mấy cái linh thú là rất khó nuôi lớn tuy rằng côn ngô các tu sĩ cũng có rất nhiều dưỡng linh thú nhưng là trên cơ bản đều theo không kịp chính mình tu vi rốt cuộc cùng dài dòng thọ mệnh tương đối ứng linh thú tốc độ tu luyện cũng là rất chậm không có đủ đan dược cho chúng nó ăn toàn dựa chúng nó chính mình tu luyện tiêu căn bản theo không kịp tu sĩ tu vi mà có đan dược nói Cái nào tu sĩ không phải trước cho chính mình ăn, cho dù là giống tính cùng đạo quân cùng tần hy, bọn họ cũng không thể. Tinh cùng đạo quân tuy có một cái linh thú viện, nhưng trong đó tối cao cũng bất quá là chỉ thất giai linh thú, không có tới bát giai. Tần hy tác dưỡng một con trọng minh điểu, hiện giờ cũng bất quá ngũ giai thôi, bởi vì theo không kịp hắn tu vi, ngày thường căn bản không mang theo tại bên người. Theo mạch thiên ca biết, duy có thiên cực bảy đại môn phái chi nhất linh thú tông. mới có không thua tu sĩ bản nhân tu vi linh thú. Nhưng bọn hắn công pháp đặc thù, dưỡng linh thú cần thiết từ linh thú chứng bắt đầu, linh thú chứng là khó được bảo vật, mỗi người chỉ có một viên thôi, cho nên trong tình huống bình thường, cũng chỉ sẽ có một cái chân chính nhận chủ linh thú. Mà Mạch Thiên Ca, hiện tại vừa mới đột phá kết đan trung kỳ, liền có hai chỉ ngũ giai linh thú, này nói cách khác, nàng một người tương đương với người khác hai người chiến lược. Trong lòng yên lặng địa bản tính một phen, Mạch Thiên ca lộ ra ý cười. Có này hai chỉ ngũ ra yêu thú. Chẳng sợ nàng hiện tại lẻ loi một mình bên ngoài, hẳn là cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Như vậy nghĩ, nàng dùng thần niệm gọi qua tiểu phàm. Tiểu phàm thực mau phi vào chúc ốc trên người còn nhỏ nước, nó ở chúc Úc ngoại dòng suối nhỏ quá thật sự vui vẻ. Tuy rằng không có đồng bạn, chính là dòng suối nhỏ linh khí quá nồng đậm, nó tu luyện lên thực mau. Lại còn có có vô số linh dược bài đội làm nó ăn. Chủ nhân, têu ta. Nhìn đến tiểu phàm sắc nhọn hàm răng, Lại nghe được nó thanh thúy thanh âm. Mạch thiên ca nhịn không được mỉm cười, Thương thế của ngươi hảo sao. ân Tiểu phàm dùng vây cá xoa xoa chính mình tích thủy thân thể, Không có lựa chọn rơi xuống, Mà là liền như vậy nổi tại giữa không trung Hắn là hải thú, rơi trên mặt đất thượng, Xa không kịp nổi tại giữa không trung thoải mái. Như vậy, Nói một câu ngươi ra ra nói cho ngươi bí mật đi. Hảo! Đồng dạng có linh thú khế đức, tiểu phàm so tiểu hỏa cùng phi phi ngon nhiều, ngày thường không phải ở dòng suối nhỏ tu luyện. Chính là nhìn những cái đó linh thảo chảy nước miếng, ngẫu nhiên cũng sẽ cùng tiểu hỏa cùng phi phi giao lưu một chút. trừ cái này ra, mạch thiên ca nói cái gì, luôn là không hề dị nghị mà tuân thủ. Không giống phi phi cùng tiểu hỏa, ngẫu nhiên còn sẽ đến nháo nàng. Ra, ra nói. Tại đây tòa tiểu đảo Nam Diện, đại khái phi một tháng tả hữu, sẽ có một tòa đại đảo. Kia tòa đại trên đảo có cái núi lửa, núi lửa bên trong là trống không, theo núi lửa đi vào, có thể tới rất sâu rất sâu địa phương, sau đó thông qua dưới nền đất, đi đến đầu, liền có thể từ một cái suối nước nóng đi ra ngoài, nơi đó chính là Vân Trung Nam Cực Đảo. Người ra ra không có nói cho ngươi xác thực vị trí. Mạch thiên ca nhíu nhíu mày. Biển rộng lớn như vậy. hướng nào đó phương hướng phi không thiếu được có chút lệch lạc muốn tìm cái này đại đảo đã có thể không dễ dàng nàng có chút hối hận hẳn là kêu kia chỉ lão thương long dẫn đường mới là chủ nhân không cần lo lắng cảm giác được nàng cảm xúc tiểu phàm kiêu ngạo mà ngẩng thượng cấp chúng ta hải thú ở biển rộng chung có chính mình nhận lộ phương pháp ra ra nói cho ta ta có thể mang chủ nhân qua đi nga nghe được tiểu phàm nói như vậy mạch thiên ca giãn ra mày Vậy là tốt rồi. dừng một chút, nàng hỏi, con đường kia an toàn sao? Nhưng có yêu thú hoặc là nguy hiểm? Gia Gia nói, con đường này là Gia Gia chủ nhân trong lúc vô ý phát hiện, bên trong thực hắc, nhưng là không có nguy hiểm. Mạch Thiên Ca tỏ vẻ hiểu biết, vô vô tiểu phang đầu, ngươi trở về tiếp tục tu luyện đi, yêu cầu thời điểm ta lại kêu ngươi. Là, tiểu phang ngoan ngoan đứng thanh, lắc lắc cái đôi bay trở về dòng suối nhỏ. Mạch Thiên Ca ngồi xếp bằng ở đệm hương bồ thượng, lâm vào trầm tư. Nếu hỏi nàng có nghĩ đi Vân Trung, đáp án là khẳng định. Thông qua mạch giao khanh ký lục, nàng biết Vân Trung là như vậy một cái phồn thịnh tu tiên thế giới, sao có thể không có hướng tới. Thiên Tư, nàng đã đủ cao, Linh Thạch, Huyền Thanh Môn cùng Bích Hiên các hai cái môn phái trưởng Lao Cung Phụng, hơn nữa Thiên Ma Sơn hành trình thu hoạch, nàng nhiều đến kinh người, đang dược, ít nhất ở Nguyên Anh phía trước là không cần sầu. Nguyên Anh lúc sau đan dược cũng không phải không có. Trừ cái này ra, còn có cái gì là nàng không có. Đó chính là lịch duyệt, phong phú lịch duyệt, cùng rộng lớn tầm mắt. Nàng muốn đi nhìn một cái, khác đại lục là bộ dáng gì. Nàng muốn biết, tu nho cùng tu Phật người tu hành nhóm, theo chân bọn họ này đó người tu đạo là giống nhau sao. Nàng còn muốn biết, mạch dao khanh đã từng đối mặt hết thảy. Nàng có chút áp lực không được loại này khát vọng, bởi vì nàng biết. Đối với nàng tu tiên tri lộ mà nói, đây là nhất khuyết thiếu đồ vật Chính là, rời đi thiên cực đi vân trung không phải đơn giản như vậy sự, chẳng sợ nàng đã biết xác thực an toàn đường nhỏ. Một là quá xa, nhị là tiêu phí thời gian lâu lắm, này hai người đều dễ dàng ra ngoài ý muốn. Nàng thậm chí suy xét hồi huyền thanh môn lúc sau, chờ tần hy xuất quan lại đi vân trung chính là, như vậy ít nhất phải đợi 10-20 năm thời gian. 10 -20 năm Đối với Nguyên Anh tu sĩ thậm chí kết đan tu sĩ mà nói, cũng không tính rất dài, chính là, nàng muốn đuổi theo thượng tần hy, nhất định phải hảo hảo lợi dụng thời gian. Vừa mới tấn dai, nàng yêu cầu du lịch lấy tăng cường tâm cảnh tu luyện, sau đó mới hảo tiếp tục bế quan, nếu hiện tại liền bế quan, tuyệt đối là không sáng suốt. Suy xét trong chốc lát, Mạch Thiên Ca cuối cùng quyết định, Vân Trung, nàng hiện tại liền đi, một người đi. Đương nhiên, trước đó, Nàng còn cần an bài rất nhiều đồ vật Rốt cuộc đi vân trung xa như vậy địa phương Ở đường xá thượng liền phải hoa đại khái một năm thời gian Du lịch xong có lẽ yêu cầu mười mấy năm thời gian Vừa lúc trong khoảng thời gian này Tần Hy cùng tĩnh cùng đạo quân đều đang bế quan giai đoạn Vì tránh cho ngoài ý muốn Nàng đến lưu một ít linh dược cho bọn hắn mới hảo Làm ra sau khi quyết định Mạch Thiên Ca Thực mau thực hiện Đầu tiên Nàng chuẩn bị về trước đến Lâm Hải tuy rằng tìm tới nơi này hoa vài tháng thời gian nhưng là hồi chỉnh lại chỉ tốn một tháng bởi vì kêu mấy tháng là đang tìm kiếm thường xuyên đi nhầm lộ mà lúc này đây có xác thực lộ tuyến trở lại lâm hải lúc sau mạch thiên ca hơi chút nghỉ ngơi một phen thông qua bích hiên các truyền tống trận trở về côn ô theo sau ngày đêm kiêm trình mà trở về huyền thanh môn chờ đến nàng phong trần mệt mỏi mà trở lại huyền thanh môn chuyện thứ nhất chính là đi xem tần hy tuy là bế quan nhưng tần hy lần này chỉ là vì ổn định cảnh giới nhưng thật ra không cần quá chú ý mạch thiên ca chỉ là xúc động bên ngoài cơm chế hắn liền đình chỉ tu luyện mở ra bế quan thất môn như thế nào lâu như vậy mới trở về nhìn đến nàng thần hy lộ ra mỉm cười mạch thiên ca đến gần hắn hai người tự nhiên mà vậy mà ôm cảm giác qua đã lâu nàng thở dài nói tuy rằng liền một năm đều không đến loại cảm giác này Tần Hi cũng có, cho nên hắn cái gì cũng chưa nói, chỉ là ôm chặt hơn nữa. Một lát sau, hai người ôm đủ rồi, mới hơi chút tách ra. Tần Hi cười hỏi, tấn giai trung kỳ, xem ra ngươi lần này đi ra ngoài rất có thu hoạch, đều đi địa phương nào. Mạch thiên ca dựa hắn nằm xuống, đầu dựa vào hắn trên đùi, nghiêng đầu xem hắn, ngươi đoán. Cái này ta nhưng đoán không. Tần Hi khẽ nàng sợi tóc, ánh mắt ôn nhu, bất quá, xem ngươi như vậy cao hứng. khẳng định là chuyện tốt đi kia đương nhiên mạch thiên ca cười đắc ý không hề giấu dếm đem chính mình này gần một năm trải qua nhất nhất hướng hắn nói tỉ mỉ tần hy nghe được thực nghiêm túc đến mạch thiên ca nói thiên cực cùng vân trung chi gian có như vậy một cái thông đạo thời điểm hắn đồng tử co rụt lại nhạy bén nói vân trung ngươi muốn đi vân trung bọn họ hai người tính cách vốn là gần lại cùng nhau sinh sống mười mấy năm sớm có ăn ý đối với hắn đoán ra chính mình ý đồ mạch thiên ca một chút cũng không ngoài ý muốn. nàng gật đầu không tồi ta muốn đi vân chung một chuyến thiên cực tu sĩ đều bị vây ở côn ngô như vậy một cái linh mạch thượng ta muốn đi vân trông được vừa thấy càng rộng lớn thế giới thần hy không nói chuyện sắc mặt lại rất ngưng trọng mạch thiên ca thần sắc cũng thận trọng lên nàng đứng dậy hỏi như thế nào không ổn sao không có thần hy thư ra một hơi Ôm lấy nàng, thở dài, chỉ là, ta trước mắt không thể bồi ngươi đi. Hắn vừa mới tấn giai nguyên anh, ổn định cảnh giới mới là quan trọng nhất sự. Ta biết, mạch thiên ca dừng một chút, vẫn là nói ra, cho nên ta quyết định một người đi. Ôm tay nàng cứng đờ, một lát sau, thần hy buông ra tay, nhìn thẳng nàng ánh mắt, ngươi xác định. Ân. mạch thiên ca gật đầu, ta không phải sẽ gây chuyện người, này ngươi là biết đến, ta hiện giờ thực lực. cũng đủ tự bảo vệ mình một người đi vân trùng sẽ không có vấn đề thần hy mày điệp lên nửa ngày không nói chuyện chuyện này quá trọng đại hắn tuy rằng đã chậm rãi tiếp thu thiên ca ý tưởng cũng nguyện ý làm nàng một người đi du lịch nhưng đi vân trùng vẫn là quá nguy hiểm mạch thiên ca cũng không nói chuyện nàng không phải không biết thần hy ý tưởng nhưng như vậy trọng đại sự tình nàng cần thiết bận tâm thần hy ý tưởng có hay không chết chung biện pháp Hơn nửa ngày, Tần Hi mở miệng, ngươi muốn đi vân trùng, ta không ngăn cả ngươi, chính là, cứ như vậy làm ngươi một người đi, ta cũng không yên tâm. Quá xa, gia biến cố ta cũng vô pháp kịp thời đi cứu ngươi. Mạch Thiên Ca suy nghĩ một hồi lâu, trần chừ nói, nói cách khác, ta vẽ lộ tuyến đồ cho ngươi, chờ ngươi có thể xuất quan, lại tìm lại đây. Tần Hi không nói chuyện, Mạch Thiên Ca gãi gãi đầu, có chút buồn rầu, ngươi hiện tại không thể xuất quan. ta cũng không hào trở. Ngươi vẫn là không tín nhiệm ta có thể bảo hộ chính mình sao? Tân Hy ánh mắt mềm xuống dưới, nhìn nàng, hòa nhã nói, không phải không tín nhiệm, mà là quan tâm sẽ bị loạn. Ta biết ngươi có thể bảo hộ chính mình, chính là, mặc kệ như thế nào, ngươi không ở bên người, ta đều sẽ lo lắng. Lúc này đây, là mạch thiên ca không nói chuyện, nàng trong lòng có rất nhiều cảm động. Một lát sau, nàng nói, bằng không, ta đi hỏi sư phụ, Tần Hy nghĩ nghĩ, gật đầu, cũng hảo, sư phụ hẳn là sẽ cho chúng ta thực tốt ý kiến. Một năm qua đi, Tĩnh cùng Đạo Quân trước sau không có xuất động phủ, nghe bọn thị nữ nói, sư tổ này một năm liên thanh cũng chưa ra, bấy quan thất trước sau an an tĩnh tĩnh. Tân Hy cùng Mạch Thiên Ca nghe nói này đó, có chút kinh ngạc đối nhìn thoáng qua. Đều không phải là kinh dị sư phụ thương như vậy nghiêm trọng, mà là, hắn cư nhiên nhịn xuống lâu như vậy không nói chuyện, quá không dễ dàng. Hai người cầm tay đến bế quan thất, như cũ là tần hy đánh ra một bộ dấu tay sau, tinh cùng đạo quân thanh âm truyền ra, thi nhi, thiên ca, các ngươi có việc. Lần này bế quan phía trước, tinh cùng đạo quân từng nói qua, mười năm trong vòng đều sẽ không xuất quan, hiện giờ mới một năm mà thôi. Tần hy dương giọng nói, sư phụ, chúng ta có chuyện muốn hỏi ngươi ý kiến. Bế quan trong nhà không có thanh âm lại truyền đến, một lát sau, cửa đá chậm rãi mở ra. Hai người tiến vào lúc sau, cửa đá đóng cửa. Mạch thiên ca nhìn đến ngồi xếp bằng điều tức chữa thương tĩnh cùng đạo quân, sắc mặt đẹp rất nhiều, ít nhất đã không có giả nua cảm giác. Nàng trong lòng an tâm một chút, bộ dáng này thoạt nhìn, sư phụ thương đã khá hơn nhiều. Sư phụ, thương thế của ngươi thế nào? Tĩnh cùng đạo quân mở mắt ra, nhìn đến bọn họ, cười nói, may mắn các ngươi tìm trở về những cái đó linh dược, sư phụ thương khá hơn nhiều, hơn nữa. nói không chừng còn có thể nhờ họa được phúc mạch thiên ca cùng tần hy khó hiểu hai người liếc nhau đồng thời nghĩ đến một loại khả năng kinh hỷ sư phụ ngươi có cơ hội tấn giai tĩnh cùng đạo quân gật đầu tuy rằng dung mạo còn chưa khôi phục thần xác lại có dị vãng mặt mày hớn hở không tồi này một năm bế quan chữa thương vi sư đã có điều hiểu được nguyên anh hậu kỳ không giống trước kia giống nhau có không thể vượt qua hừng câu này lại là ngoài ý muốn chi hỉ Tân Hy cùng mạch thiên ca đều là vui mừng ra mặt, cùng kêu lên chúc mừng, chúc mừng sư phụ. Tính cùng đạo quân lại xua xua tay, thu liêm chút, chỉ là có khả năng thôi. Tường đem thương dưỡng hảo, ít nhất cũng muốn hai ba mươi năm công phu, huống chi tấn dai. Nói xong, hỏi bọn hắn, các ngươi lại đây, có cái gì muốn hỏi? Ân, Tân Hy trước nói, sư phụ, ấn ngươi ý kiến, ta một năm trước đã tiến vào bế quan, mà thiên ca tắc đi ra ngoài đi đi. theo sau hai người đem mạch thiên ca này một năm trải qua đại khái nói một lần tinh cùng đạo quân nghe xong trước thử một chút mạch thiên ca tu vi khen ngợi không tồi tuy rằng vừa mới tấn giai trung kỳ linh khí lại rất ổn các ngươi hai người song tu quả nhiên là duyên trời tác hợp nhắc tới song tu việc này mạch thiên ca vẫn là có chút ngượng ngùng lập tức kéo ra đề tài sư phụ Người cấp điểm ý kiến chúng ta hiện tại làm sao bây giờ Làm sao bây giờ? Tinh cùng đạo quân kinh ngạc, làm sao bây giờ đương nhiên là các ngươi chính mình định đoạt, hỏi ta làm cái gì? Sư phụ! Mạch Thiên Ca trừng lớn mắt. Chúng ta là tới hỏi ngươi ý kiến. Tinh cùng đạo quân buông tay nói, tạo ta ý kiến chính là các ngươi chính mình nhìn làm. Mạch Thiên Ca cùng Tần Hy đồng thời vô ngữ. Suy nghĩ một chút, Tần Hy nói, Sư phụ! Ta cảm thấy làm Thiên Ca một người đi vân Trung quá nguy hiểm. Ngươi cảm thấy đâu? Nguy hiểm. Tinh cùng đạo quân ánh mắt ở mạch thiên ca trên người vòng vòng, nhìn về phía tần hy, ngươi kết đan trùng kỳ thời điểm, muốn đi làm gì, sư phụ cản quá ngươi không có. Thần hy sắc mặt tướng đỏ, đắp, không có. Trên thực tế, hắn kết đan về sau. trừ bỏ bế quan, liền rất thiếu ở môn phánh ốc, thường xuyên vừa ra khỏi cửa chính là đã nhiều năm. Nhưng hắn lại cảm thấy không giống nhau. Cương điệu, nhưng là... Nàng là đi vân trung. Tính cùng đạo quân viết miệng, vân trung lại như thế nào? Nơi đó cùng thiên cực có cái gì bất đồng sao? Bọn họ tu sĩ cấp cao đầy đường chạy. Vẫn là kết đan tu sĩ đặc có thể đánh. Thần Hy hoàn toàn hết trô nói rồi. Mạch thiên ca có chút vui mừng hỏi, sư phụ ngươi không phản đối. Mới vừa nói xong Tần Hy. Tính cùng đạo quân quay đầu liền trưng nàng. Ngươi muốn đi như vậy xa địa phương, đồ vật đều chuẩn bị tốt. Sự tình đều an bài hảo. Kế hoạch đâu? Mạch Thiên ca bị ba cái vấn đề hỏi đến ngượng ngùng mà, nói, này không phải đang hỏi sư phụ ngươi ý kiến sao? Nếu xác định đi, đương nhiên sẽ an bài hảo sở hữu sự tình. Ừ, tinh cùng đạo quân không chút khách khí, lời nói là nói như vậy, nhưng hai người các ngươi đều một cái tính tình. Chính ngươi sớm có quyết định, còn hỏi cái gì? Còn không phải là muốn cho sư phụ giúp ngươi khuyên người sao? Vì thế Mạch Thiên Ca cũng hoàn toàn hết trôi nói rồi. Loại chuyện này, còn riêng chạy tới quấy rầy sư phụ ta bế quan, nhàm chăng không? Đều cho ta đi ra ngoài. Có đi hay không chính mình nghĩ kỹ rồi tới nói tiếng là được, bao lớn người. Ở tinh cùng đạo quân đoán dận thanh, hai người cứ như vậy bị đuổi ra khỏi nhà. Ra bế quan thất, phía sau cửa đá không chút khách khí mà đem hai người nhốt ở bên ngoài, tần hy cùng Mạch Thiên Ca đối diện. đều ở lẫn nhau trong mắt nhìn đến bất đắc dĩ không có biện pháp đành phải đi về trước một đường trầm mặc trở lại động phủ hai người các hoài tâm sự kết quả một mở ra động phủ cửa đá lập tức truyền đến diệp chân cơ vui sướng thanh âm cô cô sư phụ các ngươi đã trở lại mạch thiên ca miễn cưỡng lộ ra tươi cười ngẩng đầu vừa thấy lại là ngẩn ra diệp chân cơ bên cạnh lúc này đứng cái trúc cơ nữ đệ tử thân xuyên huyền thanh môn quần áo tố thuần tịnh tịnh lịch sự văn nhã, tuy không phải mỹ mạo kinh người, lại cũng cứ gọi người trước mắt sáng ngời. nay nữ tử nhìn đến bọn họ, không mình hành lễ, thủ tĩnh sư tổ, thanh hơi sư thúc. vừa nghe thanh âm này, mạch thiên ca nhận ra tới, là thủy lâm ba. xem bộ dáng này, nàng thương đã là rất tốt, không cần đa lễ. tân hy chỉ là nhàn nhạt trở về một câu, liền nhìn về phía diệp chân cơ, ngươi đây là muốn dọn về tới sao? diệp chân cơ nhìn bọn họ. Có chút ngượng ngùng mà gãi đầu, sư phụ này không phải chê cười hắn vẫn luôn đi theo lâm sóng trụ minh tâm cư sao. Mạch thiên ca biết hắn ra mặt từ mỏng, trừng mắt nhìn tần hy liếc mắt một cái, hướng bọn họ cười nói, lâm sóng thương hảo. Thủy lâm ba nghe vậy, tiến lên trọng lại làm đại lễ, đa tạ thanh hơi sư thúc đại ân, thác sư thúc phúc, đệ tử thương khá hơn nhiều. Mạch thiên ca mỉm cười gật đầu. Nay thủy lâm ba cử chỉ có độ, thoạt nhìn đảo diệp chân cơ còn muốn ổn trọng đến nhiều. cô cô diệp chân cơ cười nói ngươi lại đi ra ngoài đã lâu ta còn không có chúc mừng ngươi tấn giai đâu mạch thiên ca cười cười ngươi cũng đúng vậy trong khoảng thời gian này tu vi lại có tiến bộ bất quá còn phải tiếp tục nỗ lực ở trúc cơ trung kỳ ngừng lâu như vậy nên nghĩ biện pháp tấn giai hậu kỳ ân ta biết ta có nỗ lực tu luyện cô cô yên thơm. lại cố gắng bọn họ vài câu mạch thiên ca nói thật cơ ta cùng sư phụ ngươi còn có việc các ngươi tùy ý nga hảo diệp chân cơ đắc thanh nhìn bọn họ hai người trở về phòng tu luyện đóng lại cửa đá nhìn đến hai người bọn họ mạch thiên ca mới nhớ tới hỏi thủy lâm ba thương rất tốt không sai biệt lắm đi tần hy không lớn quan tâm nghe thật cơ nói linh ẩn phong vị kia hàn nhược sư điệt, y lý đi thuật thập phần cao minh không biết dùng cái gì phương pháp chữa trị nàng đan điển mấy ngày nay vừa vặn tốt chút cũng có thể ra tới đi lại. Hàn nhược đó là hướng đúc đạo hào, bất quá Mạch Thiên Ca cảm thấy, vẫn là hướng đúc cái này tên thật nhất thích hợp vị kia sư minh. Nói đến cái này, Tần Hy lại hỏi, về cái này Thủy Lâm Ba, ngươi rốt cuộc là cái cái gì ý tưởng? Mạch Thiên Ca giật mình, hỏi lại, cái gì ý tưởng? Thật cơ thích nàng, muốn ta có cái gì ý tưởng? Ngươi không phải xem nàng thuẫn mắt, muốn nhận đồ sao? Nga, cái này a. mạch thiên ca nhớ tới nàng chính mình là nói qua lời này suy nghĩ một lát nàng nói liền tính ta muốn nhận hiện tại sắp rời đi cũng không phải thời cơ nói nữa ta nếu thu nàng làm đồ đệ đối nàng mà nói tương đương với một bước lên trời nói không chừng còn ảnh hưởng nàng tu luyện chi bằng chức tùy ý nàng trưởng thành hảo người nói được cũng có lý tân hy nghĩ nghĩ tán đồng nàng ý kiến nghiêm túc lại nói tiếp nàng nhưng thật ra một nhân tài tự nàng hào chút Thường xuyên lại đây giúp thật cơ xử lý động phủ, ta thấy nàng làm việc ngược lại so thật cơ còn ổn trọng, chỉ là ta không dám tin nàng thập phần, có một số việc, không tiện giao đái cho nàng. Nhắc tới cái này, Mạch Thiên Ca cười nói, lần này ta đi Lâm Hải, mượn cơ hội tìm hiểu một chút, nàng theo như lời đều là thật sự, thân thế cũng không giả dối. Đương nhiên, liền tính bồi dưỡng nàng, ta cảm thấy vẫn là từ từ tới, nàng vốn là không phải chính quy thu vào sơn môn đệ tử. Nếu là một bước lên trời, ngược lại không có phương tiện cùng mặt khác đệ tử giao hảo. Cũng đúng. Tân Hy đồng ý, một khi đã như vậy, chờ nàng thương hảo, liền làm nàng khác chọn động phủ, giống bình thường đệ tử giống nhau đưa về danh sách. Chẳng qua, có thể ở chấp sự đường ký lục, làm nàng ở chúng ta này làm việc. Nếu nàng quả thực làm việc ổn thỏa, đáng giá bồi dưỡng, lại thuận lý thành trương mà thu nàng vì đệ tử. Như thế, có nàng lúc nào cũng đề điểm. thật cơ cũng không cần chúng ta nhọc lòng. Hơn nữa, về sau có đệ tử thay làm việc, chúng ta cũng có thể chuyên tâm với tu luyện. Mạch Thiên ca ngẫm lại, cảm thấy hắn chủ ý này không tồi, cũng liền không ý kiến. Ân, vậy như vậy đi. Ở huyền thanh môn, thành kết đan tu sĩ lúc sau, trên cơ bản liền không lớn xuất hiện trước mặt người khác, làm việc cũng đều từ đệ tử ra mặt. Giống Mạch Thiên ca cùng Tần Hy như vậy rất ít, Tần Hy chỉ có dịp chân cơ một cái đệ tử. Mạch thiên ca dứt khoát còn không có tới kịp thu. Hiện giờ bọn họ hai người cũng nên suy xét việc này, bằng không ở môn phái bên trong không có thân tín đệ tử, có đôi khi thực không có phương tiện. Nói xong việc này, hai người một trận trầm mặc. Một lát sau, lại đồng thời mở miệng, ta thấy đối phương cũng tưởng nói chuyện, lại ngầm miệng. Hai người hai mặt nhìn nhau trong chốc lát, Mạch thiên ca thanh khụ một tiếng, nói, kia sự kiện, ngươi đồng ý sao? Vòng một vòng. Rốt cuộc tới rồi trọng điểm. Tần Hi trầm mặc một lát, mới vừa rồi thở dài. Ta biết, kỳ thật sư phụ vẫn là vì ngươi nói chuyện. Nhưng sư phụ cũng mắng ta một đốn. Mạch Thiên Ca nói thầm. Lời nói là nói như vậy, chính là Tần Hi cười khổ. Hảo đi, đi vân Trung không có gì ghê gớm. Ngươi đã là kết đan tu sĩ, rất nhiều sự tình, hoàn toàn có thể chính mình ứng phó. Hồi tưởng chính hắn kết đan lúc sau, cái gì nguy hiểm địa phương đều dám đi. Cũng đúng là những cái đó trải qua, làm hắn nhanh chóng trưởng thành lên, nghĩ như thế, thiên ca nhiều đi du lịch, nhưng thật ra chuyện tốt. Hắn không có gì nghĩ, mạch thiên ca ngược lại cảm thấy ngượng ngùng. Nàng nghĩ nghĩ, nói, như vậy đi, ta còn là đem cụ thể lộ tuyến để lại cho ngươi, nếu là ta vẫn luôn không trở về, ngươi lo lắng nói đã tới tìm ta. Ân. Tần Hi nhẹ nhàng lên tiếng, lại dặn dò, chớ có quên, tử vi tán nhân chi thác. mấy ngày nay chấp sự đường vẫn luôn ở giúp ngươi tìm kiếm manh mối, chờ có manh mối, ta liền bồi ngươi đem chuyện này hiểu rõ. Ta nhớ kỹ, nếu quyết ý đi vân trùng, mạch thiên ca mấy ngày nay lại bận rộn lên. Đầu tiên, từ mạch giao khanh trong động phủ được đến số kiện pháp bảo, muốn nhất nhất luyện hóa, như thế đấu pháp là lúc mới có thể thuận buồm xuôi gió. Tiếp theo, cấp tần hy cùng tĩnh cùng đạo quân lưu lại cũng đủ đan dược để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Cuối cùng. tận lực hiểu biết Vân Trung tình huống. Thần Hy tạm dừng bế quan, nơi nơi đi tìm về Vân Trung ký lục. Ngoài ý muốn chính là, Trấn Dương đạo quân cư nhiên biết chút Vân Trung tình huống. Người muốn đi Vân Trung. Trấn Dương đạo quân nghe hắn hỏi thăm Vân Trung tình huống, pha kinh ngạc. Cái này Thần Hy dừng một chút, thẳng thắn nói, là thiên ca muốn đi Vân Trung. Nga. Trấn Dương đạo quân khó hiểu, đi Vân Trung nhưng không đơn giản, Nam Hải thập phần nguy hiểm. Đừng nói nàng một cái kết đan tu sĩ, chẳng sợ nguyên anh, cũng vô pháp nhẹ nhàng qua sông Nam Hải. Cái này sư phụ ngươi cũng là biết đến, vì sao lại không ngăn cản nàng. Tân Hy cười nói, thiên ca tìm được rồi một cái lộ, từ Đông Hải đi vòng, có thể an toàn tới. Lại là như thế. Trấn Dương Đạo quân càng kinh ngạc, một suy tư, thập phần cao hứng. Đây là chuyện tốt, Vân Trung chính là tu tiên thánh địa, nếu là có thể tới Vân Trung du lịch một phen, tất có đoạt được. đúng rồi nàng nếu xác định con đường này an toàn về sau chúng ta có thể cho môn chung kết đan tu sĩ đều đi rèn luyện một phen cùng vân trung người tu đạo giao lưu giao lưu còn có nghe nói vân trung tu tiên vật tư và máy móc thập phần phong phú thanh hơi nếu là đi có thể cùng bọn họ trao đổi một ít côn ngô hiếm thấy bảo vật trở về ân như thế điều tài lộ nói xong lời cuối cùng trấn dương đạo quân đã bắt đầu tính toán con đường này có thể mang đến nhiều ít tiền lời Nếu là có thể đem côn ngô một ít đặc sản đưa tới vân trung, cùng chi trao đổi côn ngô hiếm thấy bảo vật, như vậy huyền thanh môn có thể từ giữa đạt được đại lợi. Có vật tư và máy móc, kia lại có thể bồi dưỡng ra một đám đệ tử. Thấy hắn bộ dáng này, tân hy thập phần bất đắc dĩ, vị này Trấn Dương Sư Huynh tuy là cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, vừa vạn phụ môn phái chi trách, đối với những việc này luôn là thực ham thích. Trấn Dương Sư Huynh, nhìn dáng vẻ ngươi biết vân trung tình huống. bị kéo về lực chú ý Trấn dương đạo quân sở sở trồng dâu cười nói tuy rằng cách nam hải chúng ta thiên cực cùng vân trung tiếp xúc đến không nhiều lắm bất quá ngẫu nhiên cũng có vân trung tu sĩ ngoại ý muốn đi vào thiên cực ngày xưa ta cũng từng gặp được quá một vị vân trung tu sĩ từ hắn nơi đó nghe nói một ít vân trung tình huống nga đây là bao lâu trước kia sự này tu sĩ là cái gì tu vi hắn là từ nam hải tới Nô, no, có năm 600 năm chấn dương đạo quân hồi ức, khi đó ta còn chỉ là nguyên anh sơ kỳ, ngẫu nhiên bên ngoài gặp được một vị cùng giai tu sĩ, hắn cũng là nguyên anh sơ kỳ. Thủ đoạn thật là lợi hại, chúng ta đánh quá một trận, kết quả chẳng phân biệt thắng bại. Bởi vậy lẫn nhau bội phục, kết làm bạn tốt. Hắn xác thật là kinh Nam Hải mà đến, theo hắn theo như lời, Nam Hải thập phần nguy hiểm. Cao giai Hải thú chỗ nào cũng có, hắn còn tính may mắn. Mỗi khi chạy thoát thành công, như thế, cũng tiêu phí hai năm thời gian mới vừa tới thiên cực. Nguyên Anh sơ kỳ là có thể qua sông Nam Hải. Tần Hy pha kinh ngạc, không phải nói chẳng sợ Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, cũng rất có khả năng lực bất phòng tâm sao. Nhìn đến Tần Hy thần sắc, Trấn Dương Đạo Quân cười nói, ngươi chớ có cho là thực tầm thường, khác không dám nói, người này chạy trốn công phu chính là nhất lưu, ta dám nói, chẳng sợ Nguyên Hậu tu sĩ. Muốn ngăn lại hắn cũng là không dễ. Nhưng là, liền tính hắn có như vậy bản lĩnh, vẫn là thiếu chút nữa ngã xuống ở Nam Hải bên trong. Cho nên nói, nếu thanh hơi thật sự tìm được an toàn đường nhỏ, đối với chúng ta toàn bộ tông môn, đều là cực có lợi sự. Chuyện này, Tần Hy không có gì hứng thú, chỉ hỏi nói, kia Trấn Dương Sư huynh có không nói nói, vân trung đến tuột cùng là cái tình huống như thế nào? Cái này sao Chấn Dương đạo quân một bên hồi tưởng? một bên chậm dai nói vân trung linh mạch phân bố cực lớn cho nên tu sĩ si rất nhiều trừ bỏ người tu đạo ngoại còn có tu nho giả tu phật giả người tu yêu người tu ma trong đó nói phật nho hợp xương chính đạo yêu ma tác xương tà đạo đương nhiên cái gọi là chính tà cũng chính là tương đương với chúng ta chính ma phân loại đều không phải là chính đạo chính là chính nghĩa tà đạo chính là tà ác bọn họ chính tà đều tạp cư ở một chỗ ngày thường ít có phân tranh nhẫn mại tính tình nghe chấn dương đạo quân nói nửa ngày kết quả đều là chút mạch giao khanh ngọc giản thượng có ký lục sự tình thừa dịp chấn dương đạo quân hồi ức tần hy vội vàng đặt câu hỏi chấn dương sư minh, đi vân trung có cái gì yêu cầu chú ý sao những việc này đảo cũng không có gì quan trọng nga cái này ai chấn dương đạo quân nghĩ nghĩ nói cũng không có gì chẳng qua làm thanh hơi chú ý một chút vân trung tu sĩ đấu pháp thủ đoạn cùng thiên cực không lớn tương đồng cho nên ở quen thuộc phía trước không cần dễ dàng cùng người khác động thủ nga thần hy tới hứng thú nơi nào bất đồng trấn dương đạo quân nói cái này nói đến có chút phức tạp thứ nhất là bọn họ pháp bảo chú trọng mau ngàn vạn tiểu tâm bị người khác đánh đòn phủ đầu nhị là bọn họ có rất nhiều pháp bảo có thể quấy nhiễu người khác linh khí vận hành nếu là không chú ý thực dễ dàng chúng chiêu cái này lại là mạch giao khanh không có tế giảng quá đối mạch thiên ca cực có trợ rút. đợi cho trấn dương đạo quân nói xong lâm cáo biệt phía trước tần hy lại hỏi trấn dương sư huynh vị kia đi vào thiên cực vân trung tu sĩ cuối cùng như thế nào trấn dương đạo quân giật mình đắc hắn ở thiên cực để lại mấy năm cuối cùng vẫn là tưởng trở lại vân trung tự hắn đi rồi liền không lại nghe qua hắn tin tức có lẽ đã ngã xuống ở nam hải cũng có thể an toàn mà về tới vân trung Tần Hy im lặng, thở dài, đứng vậy, đa tại Trấn Dương Sư huynh báo cho này rất nhiều sự tình, ta sẽ chuyển cáo thiên ca, này liền đi về trước. Ai, thủ tĩnh? Trấn Dương đạo quân ở hắn phía sau kêu lên, nhớ rõ làm thanh hơi nhiều chú ý một chút, có cái gì đặc thù linh vật có thể trao đổi. Mạch thiên ca đang ở rửa sạch hư thiên cảnh. Chẳng sợ có hộp ngọc linh phù chờ vật có thể phong lớn vạn năm linh thảo linh khí, nhưng linh thảo chí phóng lâu rồi. luôn là sẽ mất đi linh tính luyện thành đan dược liền có thể phóng đến càng lâu cùng tần hy hai người vây ở hư thiên cảnh 10 năm bọn họ luyện rất nhiều đan dược này đó đan dược hơn phân nửa đều có thể lưu lại mặt khác tần hy cho nàng chuẩn bị rất nhiều đồ vật tuy rằng trong đó đại bộ phận đều không cần phải bất quá rốt cuộc là hắn một mảnh tâm ý nàng đều nhận lấy kỳ thật này đi vân trung nàng có một cái mục đích không có cùng bọn họ nói mạch giao khanh đã từng nói qua nàng quyết đến từ đan hà tông đan hà tông nội quyết thậm chí bao gồm nguyên anh trở lên bộ phận nếu có cơ hội nàng tưởng từ đan hà tông lộng tới kia bộ công pháp cùng chính mình đối lập nói không chừng có cái gì dẫn dắt đương nhiên việc này chỉ là thuận tiện nếu là khó có thể đạt thành mục đích nàng cũng không bắt buộc chính thu thập nghe được tần hy ở bên ngoài gọi nàng thiên ca nàng mở ra hư thiên cảnh thần hy tiến vào nghĩ vậy hư thiên cảnh nàng rõ ràng có thể cảm giác được chính mình cái này huyền diệu không kịp chung mục linh hay là vẫn là nàng cảnh giới không đủ nguyên nhân như thế nào đều chuẩn bị tốt thần hy nhìn đầy đất trai lọ vại bình chuyện này để làm gì cho ngươi cùng sư phụ mạch thiên ca nhất nhất điểm quá này đó cấp sư phụ này đó cho ngươi này đó cấp thật cơ đến nỗi này hộp đều là linh thú ăn cũng cho ngươi đi thần hy nhìn mấy thứ này Ngẩn người, nhiều như vậy. Chẳng những phủ kín chỉnh trương cái bàn, liền trên mặt đất đều bày hảo chút, này đó đan dược phỏng trường cho bọn hắn ăn thượng 100 năm cũng không có vấn đề gì. Mạch Thiên Ca nói, đều là chúng ta lần trước luyện đan thành phẩm. Kết đan kỳ đan dược ta đã lưu lại, còn lại đều cho ngươi. Thần Hy tưởng tượng, hắn cùng sư phụ là Nguyên Anh, thật cơ là Trúc Cơ, vừa lúc sai khai, đối nàng chính mình cũng không có ảnh hưởng, liền nói, hảo đi. Chờ hạ đem này đó đều dọn ra đi. Đúng rồi, vừa rồi ta đi hỏi Trấn Dương sư huynh, có một số việc hắn làm ta chuyển cáo ngươi. Nghe Tần Hy đem Trấn Dương đạo quân nói sự tình thuật lại xong, nàng cũng bất đắc dĩ, Trấn Dương sư bá như thế nào như vậy dài dòng. Ta lại không phải qua bên kia làm buôn bán. Tần Hy thực có thể lý giải tâm tình của nàng, cười nói, hắn là thủ tọa thái thượng trưởng lão. Đương nhiên suy xét sự tình cùng chúng ta không giống nhau. Ngươi liền nghe hắn một ít đi. Ân, Mạch Thiên Ca cũng biết, đối huyền thanh môn có lợi sự tình. Nàng thân là tông môn trưởng lão, tự nhiên suy xét một vài. Đem tất cả đồ vật đều sửa sang lại xong. Nàng nói, Hảo, đem đồ vật thu một chút, đi ra ngoài đi. Hai người từ hư thiên cảnh ra tới, Mạch Thiên Ca liền đem Diệp chân Cơ cùng Thủy Lâm Ba đều gọi lại đây. Cô cô, sư phụ. Gặp qua thủ tĩnh sư tổ, thanh hơi sư thúc. không cần đa lễ. Mạch thiên ca ngẩng đầu nhìn lên, Thủy Lâm Ba vẫn là giống nhau ổn trọng biết lễ, giống bình thường đệ tử giống nhau lệ nghĩa chu toàn, không có bởi vì thật cơ quan hệ mà tự đắc. Nàng âm thầm gật đầu, nếu này Thủy Lâm Ba đối nhân xử thế đều là như vậy nói, vừa lúc đền bù thật cơ khuyết điểm, về sau làm nàng làm việc cũng yên tâm. Cô cô, sư phụ, tiêu chúng ta tới có chuyện gì sao? Diệp chân cơ xem bọn họ hai người sắc mặt nghiêm túc, Không cấm cũng thận trọng hỏi. Tần Hy nhìn hắn một cái, nói, Ngươi cô cô muốn ra ngoài một thời gian, Khả năng cần khi tương đối lâu, Cho nên kêu các ngươi lại đây, Giao đãi một chút sự tình. A. Diệp chân Cơ nhìn về phía Mạch Thiên Ca, Cô câu ngươi muốn đi ra ngoài làm việc. Vẫn là du lịch. Là đi ra ngoài du lịch. Mạch Thiên Ca cười nói, Ngươi không cần quá để ý, Chỉ là lần này đi ra ngoài thời gian khả năng tương đối lâu mà thôi. Chính là, cô câu ngươi không phải vừa trở về sao? Diệp chân cơ khó hiểu, phía trước các ngươi 10 năm chưa về, trở về lúc sau mới 2 năm cô cô lại đi ra ngoài, lần này vừa trở về mới gần tháng. Cô cô, ngươi như vậy thường xuyên mà ra ngoài, không phải có cái gì chuyện quan trọng đi. Này muốn nói lên, nhất thời còn nói không rõ ràng lắm, Mạch Thiên ca không kỹ càng tỉ mỉ giải thích, chỉ nói là có chút việc, bất quá cũng không có gì gây gớm. thật cơ cô cô lần này khả năng phải rời khỏi mấy năm đến mười mấy năm trong khoảng thời gian này sư phụ ngươi muốn bế quan ổn định cảnh giới ngươi sư tổ vừa lúc lại ở chữa thương cho nên tu luyện việc ngươi muốn dựa vào chính mình cô cô yên tâm diệp chân cơ nói ta sẽ chính mình nhìn làm nếu có cái gì không rõ có thể cùng các sư huynh đệ giao lưu nếu là còn không rõ liền đi hỏi do thật sư bá ân cô cô không ở thời điểm động phủ ta cũng sẽ hảo hảo chăm sóc ân mạch thiên ca mỉm cười gật đầu chuyển hướng thủy lâm ba lâm sóng ta cùng với ngươi thủ tĩnh sư tổ thương lượng qua ngươi sau khi thương thế lành liền đến chấp sự đường đi đăng nhập danh sách về sau chính thức đưa về ta thanh tuyển phong danh nghĩa mặt khác ngươi thủ tĩnh sư tổ bế quan trong lúc ngươi tới hiệp trợ thật cơ chăm sóc đậu phủ việc này ngươi báo cho chấp sự đường quản sự là được được nghe lời này Thủy Lâm Ba vui vô cùng, kích động mà đại lễ cảm tạ, đa tạ thanh hơi sư thúc, đa tạ thủ tĩnh sư tổ, đệ tử nhất định hảo hảo làm việc. Mạch Thiên ca mỉm cười, Thủy Lâm Ba là cái người thông minh, biết bọn họ đây là cho nàng cơ hội, chỉ cần nàng nắm chắc cơ hội, thật sự là khả tạo chi tài, tương lai tự sẽ không bạc đãi nàng. Đâm thường, bị thôi mà tạ văn, có rất nhiều đồ vật muốn suy xét, đổi mới khả năng sẽ thả chậm. Mấy ngày lúc sau. Thanh tuyển phong đằng khởi lưỡng đạo đội quang, ngắn ngủi mà dừng lại lúc sau, màu trắng kia nói xẹt qua quá khang sơn trên không, biến mất ở phía chân trời. Lưu lại màu đỏ kia nói, dừng lại ở giữa không trung hồi lâu không núp ních. Qua một hồi lâu, tần hy nhẹ nhàng than một tiếng, nhìn sớm đã không người phía chân trời, vây vây ống tay áo hạ xuống. Thiên ca đi, hắn cũng nên tiếp tục bế quan. Hắn biết rõ, thân là tu sĩ, loại này chia lịa hết sức bình thường. Cho nên, hắn chỉ là đem trong lòng nhàn nhạt không tha áp chế xuống dưới, bình bình tĩnh tĩnh mà trở về đậu phủ. Sư phụ, nên đón hắn chính là Diệp chân Cơ. Tân Hy mỉm cười, đi tu luyện đi, người cô cô không ở, càng muốn nghiêm túc, biết không? ân Diệp chân Cơ lộ ra miệng cười, sư phụ, ngươi yên tâm đi, ta không phải tiểu hải tử, này đó đều hiểu. Tân Hi ngẩn ra, nghĩ vậy hải tử này 3 năm tới biểu hiện, cũng cười. Rốt cuộc trải qua rèn luyện, bất đồng. hắn khoanh tay đi vào chính mình bế quan thất, phân phó, sư phụ này mười năm nội đều sẽ không xuất quan, động phủ liền giao cho ngươi. Nếu vô việc gấp, chớ có quấy dày nhau. Đã biết, sư phụ, một đường không vội không từ mà lên đường, nửa tháng lúc sau, Mạch Thiên Ca lần thứ hai xuất hiện ở Lâm Hải. Lúc này đây, nàng đã có mục tiêu, cho nên chỉ là cùng vệ hạo lam chào hỏi. liền theo đã quen thuộc lộ tuyến ra hải. Vừa đến trong biển, tiểu phàm trở nên hưng phấn không thôi, sung sướng mà ở trong biển lao thẳng tới đằng. Tuy nói hư thiên cảnh chung cũng có thủy, nhưng dòng suối nhỏ rốt cuộc không phải biển rộng, mà nó lại là từ nhỏ sinh hoạt ở biển rộng hải thú. Mạch thiên ca mỉm cười mà nhìn nó bơi một vòng lại một vòng, cuối cùng trở lại bên người, ngẩng đầu nói, chủ nhân, chúng ta muốn đi đâu? Đi ngươi ra ra nói nơi đó. Nàng nói, Bất quá, nơi này ngươi không thân, vẫn là về trước đến đây đi, ta mang ngươi phi. Không cần. Tiểu phàm vung cái đuôi, linh hoạt mà từ mặt nước nhảy lên, xét qua một cái xinh đẹp độ cùng, nơi này là biển rộng, chúng ta thương long sẽ nghe biển rộng hương vị, ở trong biển sẽ không lạc đường. Ân. Mạch Thiên ca ngẩn người. Ngươi trước nay chưa từng tới nơi này, lý ngươi sinh hoạt địa phương như vậy xa, cũng có thể du trở về sao? Ân. Tiểu pha nghiêm túc địa điểm đầu, chủ nhân ngươi yên tâm đi, đây là chúng ta thương lòng bản năng. Nói, đáng thương vô cùng mà nhìn nàng, chủ nhân, ngươi ngồi vào ta trên người tới. Ta mang ngươi bơi tới mục đích địa đi được không? Ta tưởng ngươi lội. Đối mặt như vậy khẩn cầu ánh mắt, mạch thiên ca còn có thể nói cái gì? Túi đầu nhìn xem, nó thương đã hảo, cái đôi mạnh mẽ linh hoạt. Vừa rồi kia vung lực đạo, chỉ sợ cục đá đều sẽ bị trục nức. Nàng ngồi trên đi đương nhiên sẽ không có vấn đề Hào đi Ngươi nếu mệt liền nói một tiếng Ân. Tiểu phàm vui sướng mà nhảy lên Ban một tiếng trở xuống trong nước Cấp bách nói Chủ nhân ngươi mau lên đây Chúng ta này liền đi Xem nó này gấp không chờ nổi bộ dáng Mạch thiên cao mỉm cười Làm cái đơn giản tránh thủy quyết Ngồi ở tiểu phàm trên lưng Từ nó dẫn đường Tiểu phàm thân hình dài đến trượng dư Cái đuôi linh hoạt song vây cá hữu lực Ở biển rộng bên trong giống chỉ rời cung mũi tên Tốc độ tuy so ra kém nàng đột quang Lại cũng sẽ không chấm rất nhiều Ngay từ đầu Mạch thiên ca còn sẽ đối chiếu chính mình Tu chỉnh quá lộ tuyến đồ nhìn xem Có phải hay không du đúng rồi phương hướng Đến sau lại Phát hiện tiểu phàm quả nhiên như nó chính mình lời nói Ở trong biển phương hướng cảm cực chuẩn Liền không hề đi quảng Mà là lợi dụng lên đường thời gian Nghiên cứu mạch giao khanh tu luyện tâm đắc Một người một thú Liên như vậy nhàn nhãm mà hướng Đông Hải chỗ sâu trong bơi đi. Ở gần biển, chỉ có một ít cấp thấp hải thú, những cái đó hải thú nhìn đến đã ngũ dai tiểu phàm, tự nhiên không dám tiến lên. Càng ngày càng thâm nhập Đông Hải lúc sau, tuy ngẫu nhiên có cao dai hải thú xuất hiện, lại bởi vì mạch thiền ca trên người khí thế cường đại mà không dám tới gần. Một cái lục dai người, một con ngũ dai thường lòng, không phải bình thường hải thú trọng đến khởi. Thẳng đến hai tháng sau, mạch thiên ca cảm giác được thất giai hải thú uy áp mới đem không tình nguyện tiểu phàm thu vào linh thú túi dưới chân sinh vân dẫm lên bước trên mây ủng trời cao phi hành càng đi chỗ sâu trong hải thú cùng bậc càng cao lúc này đây nàng có minh xác mục đích vẫn là né qua này đó hải thú hảo chờ đến thất giai hải thú hơi thở biến mất mạch thiên ca đem tiểu phàm thả ra hỏi tiểu phàm không ở biển rộng ngươi có thể chỉ lộ sao tiểu phàm nổi tại giữa không trung gật đầu, có thể, bất quá, sẽ chậm một chút ân vậy là tốt rồi. Chậm một chút không sao cả, quan trọng nhất chính là an toàn, nếu còn làm tiểu phàm ở trong biển du qua đi, như vậy nhân loại tu sĩ hơi thở tám phần sẽ kinh động những cái đó cao dài yêu thú, đến lúc đó liền ít đi không được một trận ác đấu. Mà từ không trung bay qua nói, chỉ cần cũng đủ cao, những cái đó yêu thú cảm ứng đến không chuẩn xác, giống nhau cũng sẽ không tùy tiện hành sự. Bồn thẻ lên đường duy trì 4 tháng, Lao Thương Long nói một tháng, đó là mạch giao khanh tốc độ, đi vào thiên cực thời điểm, mạch giao khanh đã là nguyên anh tu sĩ, chẳng sợ chỉ là nhàn nhã lên đường, tốc độ cũng so mạch thiên Ca Mau rất nhiều. 4 tháng sau, mắt thấy chung quanh cao dai hải thú càng ngày càng nhiều, mạch thiên ca rốt cuộc phát hiện cái kia có núi lửa đại đảo. Nàng nhẹ nhàng thở ra, nếu là còn tìm không đến, nàng phải suy xét về trước đầu. Nơi này thất giai hải thú đã không hiếm thấy, nói không chừng khi nào liền sẽ ra một con bát giai hải thú, đến lúc đó đã có thể nguy hiểm. Chủ nhân, ở nơi đó, trong đầu vang lên tiểu phàm thanh âm, mạch thiên ca túi đầu nhìn lại, chỉ thấy này tòa đại đảo phạm vi chừng mấy trăm mười dặm, so mạch giao khanh cư trú tiểu đảo lớn gấp mười lần không ngừng, hơn nữa địa mạo hoàn toàn bất đồng. Trên đảo lấy núi đá chiếm đa số, khe ránh mọc thành cụm, cắt đá hôn tạp. chỉ có chút ít thổ nhưỡng, cho nên liền thực vật cũng rất ít thấy. Quan trọng nhất chính là, trên đảo thế nhưng không một ti linh khí, cho nên phụ cận liền yêu thú đều không có. Này đối mạch thiên ca mà nói lại là cái tin tức tốt. Nay tòa đảo không có linh mạch, cũng liền hấp dẫn không được yêu thú, như thế, nàng cũng liền không cần đối thượng cái gì không biết yêu thú. Đảo Trung ương, có tòa phồng lên núi lửa, không có bất luận cái gì phun trào dấu vết, lạnh như băng. Một tiêu nhiệt khí cũng không. Mạch thiên ca bay đến núi lửa trên không, túi đầu đi xem, chỉ thấy bên trong đen nhánh, cái gì cũng thấy không rõ. Dung thân thức quét một lần, không phát giác có cái gì nguy hiểm, liền chậm dại hướng miệng núi lửa rơi xuống. Càng hang càng thấp, mạch thiên ca dần dần thấy rõ núi lửa nội đồ vật. Không có dung nham, không có nhiệt khí, chỉ có lạnh như băng núi lửa vách tường. Bên trong thực hắc, thấy không rõ đồ vật. Mạch thiên ca tay mở ra. Lòng bàn tay quang mang hội tụ, thiên địa phiến xuất hiện ở trong tay, phiến truy tản ra sâu kín mạch quang. Lần trước thăm dò mạch giao khanh động phủ là lúc, cảm thấy mỗi lần lấy ra ánh trăng thạch mẫu chiếu sáng thực không có phương tiện, liền dứt khoát đem này ánh trăng thạch mẫu mài rũa thành phiến truy, treo ở thiên địa phiến mặt trên, như thế cầm trong tay phương tiện nhiều. Ra ra nói, phía dưới có thủy, làm ta trước đi xuống đi. Đi theo nàng phía sau cùng nhau rớt xuống tiểu phàm ra tiếng. Mạch thiên ca dừng một chút, gật đầu, ân. Tiểu phàm rơi xuống đi không lâu. Mạch thiên ca quả nhiên nghe được tiếng nước, rồi sau đó tiểu phàm thanh âm vang lên, chủ nhân, xuống dưới đi, thủy không phải rất sâu. Chấp nhất thiên địa phiến, tiểu tâm mà rất xuống đến núi lửa đế. Mạch thiên ca ngẩng đầu chung quanh, có chút ngây ra, nơi này có đường. Này núi lửa cái đáy, có nhợt nhạt dòng suối. Nhưng bốn phía lại không thấy được có đường. Ở trong nước. Tiểu phàm nói, chủ nhân, ngồi vào ta trên lưng. Ngắn ngủi mà suy nghĩ lúc sau, mạch thiên ca làm cái tránh thủy quyết. Liên ngồi xuống tiểu phàm trên lưng, tiểu phàm vung cái đuôi, đột nhiên hướng đáy nước tiềm đi. Ánh trăng thạch mẫu phát ra sâu kín ánh sáng, chỉ chiếu ra chung quanh nhỏ hẹp không gian. Mạch thiên ca thi triển thần thức, quả nhiên phát hiện trong nước có một cái thông đạo, lại không biết đi thông nơi nào. Vừa vào thủy, tiểu phàm mạnh mẽ vô cùng. Bơi trong chốc lát, tốc độ liền nhanh lên. Mạch thiên ca chỉ cảm thấy nó càng tiềm càng sâu, tránh thủy quyết linh khí vòng bảo hộ thượng, áp lực cũng càng lúc càng lớn. Đương nhiên, nàng hiện giờ đã là kết đan tu sĩ. Đáy nước gáp lực đối nàng tới nói không tính cái gì, chỉ là trong lòng hoang mang. Nước hướng nơi thấp chảy, tiểu phàm hướng dưới nước tiềm. Chẳng lẽ con đường này là điều thủy lộ sao? Ấn mạch giao khanh ngọc giản thượng linh tinh đi lại. Nàng đi vào thiên cực nhưng hòa không ít thời gian. Chẳng lẽ muốn ở trong nước tiềm thượng mấy tháng? May mắn nàng không nghi hoặc lâu lắm, bơi nửa ngày lúc sau, tiểu phàm bắt đầu hướng lên trên phủ. Thượng phủ tốc độ càng lúc càng nhanh, đột nhiên rầm một tiếng, một người một thú phá thủy mà ra. Vô số giọt nước từ linh khí vòng bảo hộ thượng nhỏ giọt, mạch thiên ca vung tay lên, triệt hồi tránh thủy quyết, triển khai thần thức. Đây là một cái mạch nước ngầm nói, quanh co qua khúc khô hiểu. đi thông cực xa địa phương, nàng thần thức cũng không cảm giác được cuối, mà chung quanh vách đá còn lại là hoàn toàn bất quy tắc hình dạng. Tiểu Phàm chờ nàng chậm rãi đi phía trước bơi đi, nước sông thực băng, chẳng sợ nó là yêu thú cũng cảm thấy không lắm thoải mái. Tiểu Phàm, nếu không vẫn là ta mang người phi đi. Tiểu Phàm lắc lắc đầu, cự tuyệt, không cần, chủ nhân, ta thích du ở trong nước cảm giác, chính là cái này thủy, không có quan hệ. Tiểu Phàm chụp hạ cái đuôi, nháy mắt nó vẩy thượng hiện lên một tầng thanh khí, đem nó toàn thân bao bọc lấy, như vậy liền không khó chịu. Mạch Thiên Ca nhìn kỹ xem, phát hiện nó đây cũng là hộ thân linh khí một loại, gật đầu, hảo đi. Ở Hắc gám đường sông Trung không biết bơi bao lâu, chung quanh chỉ có ảo ảo tiếng nước, cùng Tiểu Phàm bơi lội thanh âm. Mạch Thiên Ca nắm thiên điệu phiến, làm chính mình thần thức trước sau trải ra. Nay đường sông không có linh mạch. Cho nên trong nước chẳng sợ có du ngư, cũng chỉ là bình thường loại cá, căn bản không dám tới gần nàng cùng tiểu Phàm Mấy ngày lúc sau, mạch thiên ca mày nhăn lại, nhận thấy được linh khí. Rồi sau đó, tiểu Phàm cũng ngừng lại, chủ nhân, phía trước có linh mạch. ân Mạch thiên ca dùng thần thức chú ý trong chốc lát, nói, không có vật còn sống, tiếp tục đi. Tiểu Phàm lên tiếng, tiếp tục đi phía trước du. Linh khí càng ngày càng đùng. Mạch Thiên Ca nhìn về phía trung quanh vách đá, phát hiện lại là cái linh thạch quạng. Bất quá, linh thạch phẩm giai không cao lắm bộ dáng, xem ra chỉ là cái loại nhỏ mạch khoáng. Một người một thú từ linh thạch quạng trung gian thông qua, Mạch Thiên Ca mắt sắc, phát hiện mồ khối linh thạch thượng tựa hồ dài quá thứ gì, vội nói, từ từ. Tiểu Phàm ngừng lại, làm sao vậy? Mạch Thiên Ca từ vách đá thượng tiểu tâm mà đào tiếp theo viên lóe ánh ánh bạch quang ngọc thạch, cẩn thận mà dò xét một phen. Tụ Linh Thạch. Nhìn trong tay Ngọc Thạch, nàng kinh ngạc không thôi, cư nhiên là tụ Linh Thạch. Tiểu phá nghe được thanh âm, tò mò, chủ nhân, tụ Linh Thạch là cái gì? Xác nhận trong tay đồ vật xác thật là tụ Linh Thạch, Mạch Thiên Ca đem Chi Thu vào túi càng khôn, nói, tụ Linh Thạch là một loại ngẫu nhiên xuất hiện ở Linh Thạch Quảng Trung Ngọc Thạch, Thoạt nhìn cùng Linh Thạch tương tự, nhưng là, nó lại có một loại công hiệu, có thể cho Linh khí cực độ áp suất. Ở luyện đan luyện khí trong quá trình, như thế nào đem linh khí áp xúc lên, phong ấn đến đan dược pháp bảo bên trong, là khó nhất quá trình, có tụ linh thạch, có thể đề cao luyện đan luyện khí sát suất thành công. Nga yêu thú không hiểu luyện đan luyện khí, bởi vậy tiểu phàng cũng là nửa hiểu nửa không hiểu mà lên tiếng. Mạch thiên ca không dự đoán được cái này loại nhỏ mạch khoáng trung cư nhiên sẽ xuất hiện tụ linh thạch, lại là một kinh hỷ, phân phó tiểu phàng, ở phụ cận nhiều du vài vòng. chúng ta tìm xem đáng tiếc kế tiếp rốt cuộc không tìm được tụ linh thạch mạch thiên ca ngẫm lại lắc đầu mà cười tụ linh thạch tuy không phải cái gì đến không được bảo vật khá vậy không phải tùy ý có thể thấy được đồ vật như vậy một cái loại nhỏ linh thạch mạch khoáng có thể tìm được một viên đã là không dễ nàng còn muốn tìm đến nhiều ít vây vây tay triệu hồi tiểu phàm nói chúng ta tiếp tục đi thôi tiểu phàm lên tiếng đa nàng tiếp tục đi phía trước bơi đi Cái này linh thạch mạch khoáng thật sự rất nhỏ, bất quá một lát, liền du ra nó phạm vi, rồi sau đó lại là không thấy ánh mặt trời mạch nước ngầm nói. Mạch thiên ca đã thói quen như vậy hắc ám, dứt khoát tính hạ tâm tới, yên lặng thể ngộ tâm cảnh. Ấn thiên cực cách nói, người tu đạo cùng người tu ma khác biệt ở chỗ, người tu đạo ở thực lực tăng lên rất nhiều, cũng muốn chú trọng tâm cảnh tu vi, nếu không nói, sẽ tạp ở tấn giai quan khẩu, khó có thể đột phá. Mà người tu ma lại không để bụng này đó, bọn họ chỉ cần hấp thu linh khí, chuyển vi ma khí, là đủ rồi. Cho nên, ma đạo phương pháp tu luyện, bị chính đạo mắng chi vì bảng môn tà đạo, điểm này, không quan hệ chính tà thị phi. Mà trên thực tế, ma đạo xác thật so chính đạo càng dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Bởi vì tâm cảnh tu vi muốn đuổi kịp cảnh giới duyên cớ, người tu tiên tu vi càng cao, trói buộc liền càng nhiều. Tỷ như... Luyện khí tu sĩ vì phi làm ác giả rất nhiều, tới rồi chúc cơ, lại thường thường bắt đầu tu tâm dưỡng tính, bởi vì kết đan muốn quá tâm ma, làm ác nhiều giả, tâm ma cũng sẽ khổ sở. Kết đan, nguyên anh tu sĩ, liền càng thêm thu liễm, nếu không có có thủ hoán, hoặc là có trọng đại ích lợi, giống nhau là sẽ không hạ sát thủ. Mạch thiên ca trước kia vẫn chưa cảm thấy này có cái gì không bình thường, nhưng chờ đến chính mình kết đan lúc sau, cẩn thận luận lên. Mới cảm thấy việc này có chút quỷ dị Cá lớn nuốt cá bé Chỉ lo thân mình Đây là tu tiên giới chuẩn tắc Nhưng vì cái gì tấn giai việc thượng Lại phải có cái tâm ma đâu nay rồi lại là làm người tu tiên áp lực sát tính Đương nhiên Không phải sở hữu tu sĩ đều tuần hoàn cái này quy tắc Vị kia tùng phong thượng nhân chính là tu sĩ cấp cao trung lạm sát kia một loại Nhưng là Sư phụ lại nói cho nàng Tùng phong cái kia láo nhân Chính là cá nhân không người quỷ không quỷ yêu không yêu ma không ma quái vật, căn bản không thể xem như người bình thường. Nghĩ vậy, mạch thiên ca lại hồ đồ. Nàng tổng cảm thấy chính mình giống như xem nhẹ cái gì, lại cảm thấy chính mình bắt được một cái điểm mấu chốt. Nàng nhắm mắt lại, làm chính mình đắm chìm trong bóng đêm, chậm rãi đi hồi tưởng. Mỗi ngày đều là buồn kẻ lên đường, đến cuối cùng liền tiểu phàng đều không kiên nhẫn, vì chấn ăn nó. Mạch Thiên ca mỗi ngày cho nó ăn một viên đan dược. Mỗi lần ăn qua đan dược, nó liền ngoan ngoãn mà tiếp tục lên đường, thèm. Lại chơi xấu không đi muốn ăn. Nhìn thấy Tiểu Phạm hiện giờ bộ dáng này, Mạch Thiên ca ngược lại cao hứng. Tiểu Phạm lại ngoan, đối thương long tới nói cũng vẫn là hài tử, không có điểm Tiểu hài tử tính tình. Cũng quá áp lực. Nó hiện tại khôi phục bản tính, kia chính tuyết minh nó cùng chính mình càng thân cận. Một người một thú. Khi đỉnh khi đi, bởi vì có hư thiên cảnh tồn tại, đảo không cảm thấy thông qua này mạch nước ngầm nói có bao nhiêu khổ sở, dần dần mà, thời gian một ngày một ngày mà qua đi. Giống như nhiệt đi lên. Mạch thiên ca không có thi triển tránh thủy quyết, bàn tay đến đường sông xem xét, như mày. Tiểu phạm như cũ chậm rãi đi phía trước dù đắp là có một chút, bất quá không quan hệ, chủ nhân. Ta không sợ nhiệt. Lời nói là nói như vậy. Mạch Thiên ca lại không buông dẫn theo tâm. Nàng không quên, đây là núi lửa cái đấy một cái nói. Tuy nói kia núi lửa sớm đã sẽ không phun trào, nhưng ai biết có thể hay không đột nhiên xảy ra chuyện. Lại đi phía trước bơi một trận. Quả nhiên thấy thủy càng ngày càng nhiệt, Mạch Thiên ca rũi tay đi vào, phát giác so nhiệt độ cơ thể cao đến nhiều, này thực sự có chút không bình thường. Này Mạch nước ngầm nói, bọn họ một người một thú bơi có gần tháng, thủy vẫn luôn là lạnh lẽo, đột nhiên biến nhiệt. nhất định có cổ quái tiểu phàm mắt thấy trong nước buốc lên nhiệt khí mạch thiên ca nhanh chóng quyết định mà quát bảo ngưng lại này thủy không giống bình thường trước từ từ tiểu phàm ngẩng lên đầu nói chủ nhân ngươi cảm thấy thủy quá nhiệt sao ân mạch thiên ca cao mày chúng ta đi chính là núi lửa đế thủy lộ vạn nhất nơi này chỗ sâu trong co dung nham đã có thể không dễ làm núi lửa dung nham thuộc về địa hỏa nếu là phẩm giai rất cao nói ngăn đón lộ thật là phiền thoái. Con đường này tuy là mạch giao khanh đi qua, nhưng rốt cuộc có 5.000 nhiều năm, cũng không biết có thể hay không ra biến cố. Tiểu Pham lại nói, chủ nhân, ta không sợ nhiệt, làm ta đi dò đường đi. Cái này mạch thiên ca do dự, nếu là có nguy hiểm làm sao bây giờ? Ta đã ngu dai, không sợ. Tiểu Pham nói, chủ nhân không cần đem ta trở thành cái gì đều sẽ không tiểu hải tử, ta ở trong tộc, cũng là thúc thúc bối đâu. Ngã. Mạch Thiên Ca nghe nó nghiêm trang khẩu khí, lại tưởng tượng, nó nói cũng đúng, liền cười, "Hảo đi, ngươi thả đi xem, nếu có cái gì không đúng, lập tức trở về, hoặc là kêu ta." "Ân." Tiểu Phàm lên tiếng, chờ nàng chống rông hiện lên, liền vung cái đuôi, lộc cộc toàn hạ đáy nước. Mạch Thiên Ca nhìn nó biến mất địa phương, lộ ra ý cười. Tiểu Hỏa cùng Phi Phi đều thực đáng yêu, nhưng rốt cuộc không thể nói chuyện, có Tiểu Phàm lúc sau Đảo như là ngày thường có người bồi, thiếu rất nhiều tịch mịch. Nàng lại nhịn không được nhớ tới đã vạn giảm xa tần hy. Không biết hắn đang làm cái gì, tu luyện còn thuận lợi. Một lát sau, tiếng nước động tĩnh, tiểu phàm rốt cuộc đã trở lại. Nó dầm một tiếng chui ra mặt nước, thanh âm vui sướng. Chủ nhân, chúng ta tới rồi. A, tình huống như thế nào? Tiểu phàm vui dạo dực mà nói, ta bơi rất xa, phát hiện đến bên kia liền không lộ. Sau đó ta tìm đi xuống, liền phát hiện có khác một cái thủy lộ, thông chính là cái suối nước nóng. Suối nước nóng. Mạch thiên ca vui vẻ, con đường này đúng là muốn từ một cái suối nước nóng đi ra ngoài. Nói như vậy, bọn họ đến mục đích địa. Chủ nhân, mau lên đây, chúng ta đi ra ngoài đi. Tiểu phàm so nàng còn vội vã không kịp đãi. Mạch thiên ca không chỉ hoãn, ngồi trên nó lưng, vậy đi thôi. Một người một thú đều là gấp không thể chờ. Tiểu Phạm song vây cá một hoa, như rời cung mũi tên, một chút thoán vào trong nước. Quả nhiên, dù không nhiều lắm xa, bọn họ đi rồi gần tháng thủy đạo liền đến đầu, Tiểu Phạm đã là tham qua đường, lúc này chỉ lo hướng dưới nước toàn, ở trong nước bơi hồi lâu, vòng qua rất nhiều nói con vòng đến mạch thiên ca mau phân không rõ lộ tuyến, rốt cuộc bắt đầu thượng phủ. Thủy ca ngày càng nhiệt, đã là mạo hôi hổi nhiệt khí, mạch thiên ca suy đoán, nơi này nhất định cũng có núi lửa, Chỉ là lâu chưa phun trào mà thôi, lại không biết này suối nước nóng phụ cận nhưng có ở nhà. Xem nơi này có chút linh khí, bên ngoài hẳn là có cái nhỏ bé linh mạch. Nói không chừng có cái gì tán tu ở tại nơi này. Miên man suy nghĩ một hồi, tiểu phàm du đến càng lúc càng nhanh, bắt đầu hướng về phía trước hiện lên. Đồng nhiên trên đỉnh đầu xuất hiện hơi hơi ánh sáng, theo sau này ánh sáng càng ngày càng sáng. Một người một thú dầm một tiếng từ trong nước sông ra. Dưới nền đất đường sông đi rồi gần tháng, Mạch Thiên Ca đã hồi lâu chưa thấy qua ánh nắng, lúc này không khỏi mà nheo lại mắt, đem ánh sáng che khuất. Quái thú, quái thú! Lúc này lại bỗng nhiên nghe được tiếng người. Sau đó là phân loạn tiếng bước chân, cùng kinh hoàng thất thố thét trói thai. Mạch Thiên Ca thần thức sớm đã cảm giác những người này tồn tại, bất quá những người này đều là phạm nhân, nàng cũng không thèm để ý nói vậy bọn họ là bị tiểu phạm bộ giáng dọa tới rồi. Thích hứng ánh mặt trời, nàng buông cánh tay. Ánh mắt nhanh chóng đảo qua chung quanh liếc mắt một cái. Cái này suối nước nóng không lớn, lại cũng không nhỏ, chiếm địa trường số mẫu. Trên mặt nước nhiệt khí bốc hơi. Trung quanh bóng dâm thấp thoáng, liếc mắt một cái vọng qua đi, đảo cảm thấy phong cảnh cực hảo, đẹp như tiên cảnh. Tiểu phàng. Chúng ta đi lên. Nàng vô vô tiểu phàng đầu, phất phất ống tay háo. Không dính một chút thiên thủy, nhẹ nhàng phiêu lên bờ. Tuy rằng tiểu phàm không bỏ được rời đi thủy, lại cũng nghe lời nói mà theo đi lên. Trên bờ thanh âm càng phân loạn, mạch thiên ca dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một ít ăn mặc áo vải thô phụ nhân vội vội vàng vàng mà chạy đi, ném xuống đầy đất quần áo cùng y lìa sử. Nàng lắc đầu, không có đi để ý tới. Trong lòng suy nghĩ, nơi này phụ nhân cùng thiên cực cũng không khác biệt sao, quần áo ăn mặc cũng không sai biệt lắm, bất quá. Khẩu âm có chút không giống nhau là được. như vậy nghĩ nàng mang theo tiểu phàm chậm gì gì mà từ suối nước nóng mà đi ra này suối nước nóng phụ cận xa hơn một chút địa phương lộ ra chút tường viện nhìn như là thế tục gia đình giàu có bộ dáng mạch thiên ca phát hiện kia sân nhà nơi vị trí đúng là này tòa linh mạch linh khí nhất nồng đậm địa phương mà bên trong nàng cũng đã nhận ra cấp thấp người tu tiên hơi thở hay là này vẫn là cái thế tục tu tiên gia tộc nàng hơi hơi mỉm cười trong lòng nghĩ đến cái chủ ý đối tiểu phàm nói tiểu phàm người ở đây nhiều ngươi tiên tiến linh thú túi tốt không tiểu phàm luôn luôn thực ngoan nghe nàng nói như vậy liền ngoan ngoan ứng thanh trở về linh thú túi đợi cho an trí hảo tiểu phàm đem cả người uy áp thu liễm mạch thiên ca bước đi vừa mới đi ra một đoạn đường ngắn liền thấy mấy cái ăn mặc pha thể diện hán tử hướng bên này bọn họ bước đi vội vàng như là có cái gì việc gấp xem quần áo Tựa hồ là gia đình giàu có hộ viện. Nay vài người đến gần, nhìn đến bên hồ không xa đứng nàng, lắp bắp kinh hãi, theo sau kia dẫn đầu quản gia giống nhau nhân vật liền mang theo này đàn hán tử hướng nàng đi tới, ở nàng trước mặt dừng lại, cung cung kính kính mà ấp thân nói, gặp qua vị tiên tử này. Nàng lúc này đã đem linh tức thu liễm, những người này đều là chút trên người có chứa nhỏ bé linh khí phạm nhân, chỉ có thể cảm giác ra trên người nàng linh khí nồng đậm, lại phân biệt không ra nàng tu vi. mạch thiên ca nhàn nhạt gật đầu thấy nàng một thân khí độ phong hoa thái độ tuy hòa khí lại cho người ta một loại cao cao tại thượng cảm giác này quản gia không dám chậm trễ vội hỏi nói ta chở là lữ gia người nhà xin hỏi vị tiên tử này chính là đồ kinh nơi này mạch thiên ca thấy người này tất cung tất kính liền cũng khách khí mà đáp ta là quê người tán tu ngẫu nhiên đi vào nơi này không cẩn thận kinh tới rồi phàm nhân ngươi nói cái gì lữ gia Chính là nơi này tu tiên gia tộc sao? Nguyên lai tiên tử là nơi khác tán tu. Người này được đến đáp án, vui vẻ nói, chúng ta lữ ra đúng là nam cực đảo lớn nhất tu tiên gia tộc, khó được có đồng đạo đi vào nơi này, nhà ta lão thái gia đã biết nhất định vui mừng, không biết tiên tử nhưng nguyện đến chúng ta lữ ra làm khách. Nghe được nơi này quả nhiên kêu nam cực đảo, mạch thiên ca thoáng định gia tâm. Ấn tiểu phàm theo như lời, nam cực đảo đã là vân trung phàm vi. Nói như vậy, nàng cuối cùng là thuận lợi tới rồi Vân Trung. Nàng ánh mắt rơi xuống trước mắt cái này lữ ra quản ra trên người. Người này rõ ràng là cái phàm nhân, lại thân mang linh khí, tuy rằng không tới luyện khí hóa thần nông nỗi, nhưng là đã linh khí tối thể. Nàng trong lòng thầm nghĩ, này Vân Trung quả nhiên là tu tiên thánh địa, liền trước mắt này mấy cái phàm nhân, rõ ràng cũng là tu tiên. Nàng mới tới Vân Trung, yêu cầu trước tìm hiểu tìm hiểu tin tức. đi cái này lữ gia nhìn xem cũng không tồi nghĩ đến đây mạch thiên ca lại cười nói có đồng đạo tương thỉnh tự nhiên là hảo vậy cung kính không bằng tuân mệnh nay lữ gia quản gia tự xưng lữ an dọc theo đường đi tiểu tâm mà cùng mạch thiên ca đáp lời hướng nàng giới thiệu này nam cực đảo lữ gia tình huống nguyên lai like, vân vùng trung đông bắc bộ có một tòa đại đảo này đại đảo trung gian cách nói nhợt nhạt eo biển đem một tòa đảo chia làm nam bắc nhị bộ phận bắc đảo cực đại Hơn nữa mặt trên có vài không tồi linh mạch, đảo có mấy cái trung tiểu môn phái tại đây đặt chân. Hơn nữa, vân trung cùng thiên cực không giống nhau, bốn phương thông suốt, không có nơi nào là không thể đi. Này bờ biển liền có rất nhiều săn hải thú người, này bác đảo nhân có linh mạch, phụ cận tề tiểu không ít hải thú, bởi vậy thập phần náo nhiệt. Bất quá nam đảo lại chỉ có bác đảo một phần mười lớn nhỏ, hơn nữa chỉ có như vậy điểm mỏng manh linh mạch, trung tiểu môn phái cùng đại tu tiên gia tộc trứng mắt. Này thường không có gì người tới, này lữ ra thực lực không lớn không nhỏ, liền ở chỗ này rơi xuống hộ. Nay đảo nghe nói là vân trung nhất bắc địa phương, cho nên xương bắc cực đảo, thiên lại phân nam đảo bắc đảo, cho nên nam đảo người, liền xương chính mình nơi địa phương vì nam cực đảo. Mạch Thiên ca nghe xong này giải thích mới hiểu được lại đây, nam cực đều không phải là là nói này đảo là vân trung nam cực kỳ, mà nam cực đảo cái này xưng hô. chỉ có lữ gia cùng nơi này cư dân biết thôi ngoại lai tu sĩ si giống nhau chỉ đi bắc đảo căn bản không biết nơi này còn có cái nam đảo lữ an nói xong này nam cực đảo sự hỏi mạch thiên ca lai lịch mạch thiên ca xương chính mình chỉ là một cái tán tu bởi vì vô duyên tấn giai cho nên khắp nơi du lịch bởi vì vân trung cực đại nàng lại mơ hồ biết chút vân trung sự tình này lữ an bất quá là thiền cư một góc nho nhỏ tu tiên gia tộc quảng gia cũng không cảm thấy không đúng chỗ nào mạch thiên ca từ lữ an trong miệng biết được lữ gia lão thái gia là cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ đã có 200 hơn tuổi trừ cái này ra cũng có mấy cái thiên tư bất phàm văn bối lữ gia người giống nhau tu tập tiên pháp có không ít luyện khí tu sĩ bất quá bọn họ này mấy cái quản gia hộ viện ở lữ gia chỉ là tiểu nhân vật mà thôi đều là phàm nhân xuất thân tu luyện đến bây giờ cũng gần chỉ là linh khí tôi thể mạch thiên ca cũng biết phàm nhân tu tiên đều là không thành bọn họ không có linh can cơ hồ lưu không được linh khí bằng vào nỗ lực cùng ăn lược nhiều nhất chỉ có thể tu đến luyện khí một tầng thôi như thế chỉ có thể sử dụng chút đơn sơ tiên pháp vô thai vô bệnh bất quá có thể tu đến luyện khí một tầng cũng là thiếu chi lại thiếu đại bộ phận người liền cái này cảnh giới cũng không đạt được trước sau vô pháp bỏ đi phàm thai thông qua này lư an lời nói Mạch thiên ca nhìn ra được, này vân trung quả nhiên tu tiên thập phần thịnh hành, phàm là trong nhà có chút tiền tài. Không có không tu tiên. Nhân nhìn không ra nàng tu vi, này mấy người tiểu tâm mà hỏi thăm. Nàng hay không là trúc cơ tu sĩ, mạch thiên ca không muốn trường giường cũng liền cam chịu. Này mấy người thấy vậy, thập phần cao hứng, dọc theo đường đi hỏi rất nhiều tu luyện thượng vấn đề. Mạch thiên ca thấy này đó phàm nhân đối tu tiên như thế của nhiệt. cũng liền chỉ điểm một vài nàng nói được dễ hiểu dễ hiểu rồi lại nhất châm kiến huyết này mấy người bế tắc giải khai đối nàng cảm kích không thôi không bao lâu bọn họ liền tới rồi lự ra đại trạch này lữ an tự mình lãnh nàng vào đại viện báo cùng đại tổng quản biết được kia đại tổng quản lại là cái có linh căn tu sĩ cấp thấp nguyên bản đối lữ an xa cách vừa thấy đến mạch thiên ca lập tức xoay thái độ cung cung kính kính đem nàng mời vào đái khách đại sảnh Long trọng chiêu đái, lệnh người tốc tốc bẩm báo lao thái gia. Mạch thiên ca lúc này thu liễm linh tức, chỉ làm bộ trúc cơ hậu kỳ bộ dáng, từ lưu an trong miệng biết được, vân trung tu tiên trình độ tuy rằng so thiên cực muốn cao, nhưng tu sĩ cấp cao vẫn cứ không nhiều lắm, bên ngoài hành tẩu kết đan tu sĩ cùng nguyên anh tu sĩ cực nhỏ, trúc cơ hậu kỳ vừa không sẽ quá dẫn nhân chú mục, lại coi như tu vi cao thầm, như thế nói, có thể thiếu một ít không cần thiết phiền thoái. một vị trúc cơ tu sĩ đã đến kia lữ gia lão thái gia thần thức đã sớm cảm giác được lữ gia đại tổng quản vừa muốn phái người đi thỉnh kia lữ gia lão thái gia đã từ hậu viện ra tới người này tuy rằng được xưng là lao thái gia thoạt nhìn lại chỉ có 40 tuổi tả hữu quần áo chú ý nét mặt tỏa sáng hiển nhiên tinh với bảo dưỡng hắn vừa thấy mạch thiên ca lại là lắp bắp kinh hãi phục hồi tinh thần lại thái độ càng thêm khách khí đi lên cùng mạch thiên ca chào hỏi Vị đạo hữu này tại hạ lữ khánh đông, đạo hữu đến phóng ta lữ ra, không có từ xa tiếp đón, xin lỗi, xin lỗi. Mạch Thiên Ca vừa không là quá nhiệt tình, cũng không phải quá lãnh đạm mà đáp lễ lại, khẽ cười nói, nguyên lai like các hạ đó là lữ đạo hữu, tại hạ họ Mạch, Hào Thanh hơi, một giới tán tu, ngoài ý muốn đi vào nơi này du lịch, vừa vặn gặp trong phủ người nhà, liền tới quý phủ quấy rầy còn thỉnh thứ lỗi. Nơi nào nơi nào. thấy mạch Thiên Ca thái độ hòa khí, không phải kia trở ỉ vào tu vi thăng chức không đem tu sĩ cấp thấp để vào mắt tu sĩ, này lữ gia lão thái gia lữ Khánh Đông trong lòng vui mừng, càng là nhiệt tình, cùng là chính đạo tu tiên người, tương ngộ tức là có duyên, mạch đạo hưu quá khách khí, mau mời ngồi. Hai người một phen chào hỏi, ấn khách và chủ ngồi, lữ Khánh Đông phân phó tốt nhất trà, chiêu đãi đến thập phần nhiệt tình, uống qua trà. Này Lữ Khánh Đông tiểu tâm mà đánh giá mạch thiên ca một phen, hơi có chút kinh ngạc nàng tuổi trẻ. Phải biết rằng, tán tu tu hành không dễ, có thể trúc cơ ít có, tu luyện đến trúc cơ hậu kỳ càng không nhiều lắm thấy, mà nàng thoạt nhìn bất quá song thập niên hoa, khí độ bất phàm lại có bực này tu vi, thoạt nhìn đảo như là đại tông môn con cháu. Như vậy nghĩ, Lữ Khánh Đông trên mặt đôi khởi tươi cười, khách khách khí khí hỏi, mạch đạo hữu phong thái hơn người, tu vi lại như thế cao thâm. cư nhiên chỉ là tán tu, thực sự lệnh lưu mẫu người khâm phục. Mạch Thiên ca há nghe không ra hắn thử chi ý, chỉ là hơi hơi mỉm cười, nói, lữ đạo hữu quá khách khí, tại hạ có thể tu luyện đến như thế cảnh giới, cũng là lấy trưởng bối phúc. Ta mới vào tiên đạo là lúc, có một vị trưởng bối tại bên người coi chừng, nếu không có như thế, chỉ sợ hiện giờ còn ở luyện khí bồi hồi đâu. Nga! Nghe nàng nói như vậy, lữ khánh đông trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ, Lại tươi cười đầy mặt, thì ra là thế. Bất quá, mạch đạo hưu có thể tu luyện đến trúc cơ hậu kỳ, có thể thấy được thiên tư bất phàm a. thật kêu ta bực này bình thường người hâm mộ. Nơi nào, vận khí mà thôi. Mạch thiên ca vẫn là cười cười, trên mặt không có nửa điểm kiêu ngạo chi sắc. Lữ Khánh Đông thấy, càng cao xem nàng một phần, lại hỏi, không biết mạch đạo hưu di vãng ở nơi nào tu hành. Tới nam cực đảo hay không có quan trọng sự thể. Ta lữ gia tuy không phải đại tu tiên gia tộc, tại đây cũng có mấy trăm năm, nói không chừng có thể giúp đỡ đạo hữu vội. Lữ đạo hưu khách khí. Mạch thiên ca khẽ cười nói, thật không dám dầu diếm, ta tự bước lên tiên lộ, liền đi theo vị kia trưởng bối khắp nơi lưu lạc. Sau lại, ta vị kia trưởng bối qua đời, ta một người khắp nơi du lịch, luôn luôn không có chỗ ở cố định. Lần này tới Nam Cực Đảo, chỉ là du lịch khi trong lúc vô ý xâm nhập, kinh tới rồi quý phủ người nhà. Thật là xin lỗi. Mạch đạo Hưu quá khách khí, này có cái gì quan trọng. Lữ Khánh Đông dừng một chút, cười nói, nói như thế tới, đạo Hưu cùng chúng ta Lữ gia có duyên a. Chúng ta Nam Cực đảo cùng Bắc Cực đảo tuy rằng tương liên, lại ít có tu sĩ lui tới, khó được có một vị đồng đạo lại đây, Lữ Mộ thân là đồng chủ, nhất định phải hảo hảo chiêu đãi. Rồi sau đó, này Lữ Khánh Đông nhiệt tình vô cùng mà cùng nàng bắt chuyện lên. Này Lữ Khánh Đông đối chính mình như vậy nhiệt tình, Mạch Thiên Ca biết hắn vì cái gì? Trúc cơ sơ kỳ cùng trúc cơ hậu kỳ, kém không phải một chút. Này Lữ Gia Nếu chỉ là tiểu tu tiên gia tộc, Lữ Khánh Đông có thể nhìn thấy chúc cơ hậu kỳ tu sĩ phỏng trừng cũng không mấy cái, tự nhiên là muốn cùng nàng đánh hảo giao tế, nhân cơ hội giao lưu tu luyện thượng sự. Mạch Thiên Ca tự nghĩ chính mình tu luyện công pháp tuy cùng người thường bất đồng, nhưng đều là người tu tiên, luôn có tương thông chỗ. Chỉ điểm một cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ còn không thành vấn đề, cũng liền thản nhiên bị này Lữ Khánh Đông khoản đái Hai người nói một hồi lâu, ở tu luyện tri đạo thượng tham thảo một phen, theo sau Lữ Khánh Đông lại mệnh Lữ gia con cháu tiến đến bài kiến. Mạch thiên ca nhất nhất thấy, phát hiện trong đó đảo có mấy cái linh căn không tồi, liền theo khích lệ vài câu, làm Lữ Khánh Đông cảm thấy thập phần có mặt mũi Lữ gia con cháu chung, có một vị tiểu cô nương. Nghe nói vừa mới 18 tuổi, đã là luyện khí bảy tầng cảnh giới, là nữ Khánh Đông đẹp nhất một cái cháu gái. Mạch Thiên Ca nghe được Lữ Khánh Đông giới thiệu vị này tôn bối khi, ngự khí tự đắc, liền biết này tiểu cô nương thập phần được sủng ái, liền theo khen nói, lệnh cháu gái còn tuổi nhỏ, liền có bực này tu vi, tương lai tiền đồ nhất định rất tốt. Lời này tuy có khách khí thành phần, lại cũng không phải nói bậy. Năm đó nàng 17 tuổi liền có luyện khí bảy tầng. là nhị thuốc dùng diệp ra tích tàng cho nàng đôi ra tới. Này lữ ra tu vi tối cao chỉ là trúc cơ sơ kỳ, có thể thấy được căn bản so ra kém năm đó diệp ra, còn muốn duy trì như vậy một đại gia tộc. Nhưng này tiểu cô nương tu vi lại không thể so nàng năm đó kém, có thể thấy được tư chất tương đương không tồi. Lữ Khánh Đông nghe nàng khích lệ, cười hai miệng, liên thanh nói, nơi nào nơi nào, mạch đạo hưu quá khách khí. Này Lữ gia tiểu cô nương Lữ Quỳnh Anh lại là không chút nào sợ hãi, nhìn chằm chằm Mạch Thiên Ca nhìn một hồi lâu, cười nói, vị tiền bối này hảo tuổi trẻ, thoạt nhìn cùng tỷ tỷ dường như. Nghe được lời này, Lữ Khánh Đông vội mắng một câu, không được nói bậy, tiền bối tu vi cao thầm, chỉ là nhìn tuổi trẻ. Có thể nào như thế vô lễ? Mạch Thiên Ca nghe được ra, này Lữ Khánh Đông ngụ ý, nàng tuy là diện mạo tuổi trẻ, thực tế tuổi lại nói không chuẩn. Nàng không phải kia chờ ở ý tuổi dung mạo nữ tử, nghe được lời này, chỉ là hơi hơi mỉm cười, cũng không cảm thấy không mừng. Này Lữ Quỳnh Anh lại về ngôi lên nói, ra ra ngươi không hiểu, ta nói tiền bối nhìn giống tỷ tỷ, đó là bởi vì tiền bối đã tuổi trẻ lại mạo Mỹ, tiêu tiền bối giống như kêu giả rồi dường như, tiêu tỷ tỷ mới hảo. Người đứa nhỏ này, Mạch Thiên Ca cười cười, nói, Lữ Đạo Hữu không cần trách cứ lệnh cháu gái, lệnh cháu gái khen ta tuổi trẻ mạo Mỹ. Ta ha có không mừng. Nghe nàng nói như vậy, Lữ Khánh Đông trừng mắt nhìn Lữ Quỳnh Anh liếc mắt một cái, lại tỏ vẻ một phen xin lỗi, mới nói, đứa nhỏ này từ nhỏ xuống hư, tuy rằng ngôn ngựa không lắm kính cẩn, tâm lại là tốt. Mạch Thiên Ca nhìn trên mặt hắn có mơ hồ đắc ý chi sắc, trong lòng âm thầm buồn cười. Vị này Lữ Gia láo thái gia, tuy rằng thế cháu gái xin lỗi, trong lòng lại là cảm thấy nhà mình cháu gái là thật tốt. Theo sau, Lữ Gia mở tiệc. ăn uống một đốn lúc sau lại nói chuyện rất nhiều tu luyện việc cuối cùng lại thỉnh mạch thiên ca ở lữ gia ở tạm chút thời gian mạch thiên ca cố ý từ lữ gia này tìm hiểu chút vân trung tin tức cũng liền ứng kia lữ gia tiểu cô nương lữ quỳnh anh được lữ khánh đông chỉ thị bồi mạch thiên ca ở lữ khánh đông bản tính mạch thiên ca trong lòng rõ ràng ở tu thiên giới tu sĩ giới tính tuy rằng không phải rất quan trọng nhưng rốt cuộc vẫn là có khác nhau nữ tu chi gian lui tới. so nam tu dễ dàng chút hắn làm chính mình cháu gái bồi mạch thiên ca ở đó là hy vọng hai người quan hệ thân cận chút làm nàng nhiều chỉ điểm một chút cháu gái chỉ điểm một chút luyện khí kỳ tiểu cô nương đối nàng mà nói chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà lữ quỳnh anh lại thông minh cũng bất quá là cái tiểu cô nương từ miệng nàng tìm hiểu tin tức cũng dễ dàng chút cho nên nàng chính mình cũng thật là cao hứng Thật diệu lúc sau khách và chủ tân hoan Mạch Thiên Ca liền từ Lữ Quỳnh Anh cùng đi tạm trú. Mạch Thiên Bối, ngươi đến tột cùng nhiều ít tuổi nha. Mạch Thiên Ca khoanh chân điều tức, kìa Lữ gia tiểu cô nương Lữ Quỳnh Anh trống cằm nhìn nàng, đột nhiên như vậy hỏi. Mạch Thiên Ca mở mắt ra, đạm đạm cười, như thế nào hỏi cái này vấn đề. Lữ Quỳnh Anh thiên đầu, ánh mắt hoang mang, ta cảm thấy, tiền Bối thoạt nhìn tuổi trẻ, không giống như là an định nhan đan loại này đan dược duyên cớ, nhưng ra ra nói. Tiền Bối đã trúc cơ hậu kỳ, nói không chừng so với hắn tuổi còn đại. Cái này tiểu cô nương, loại này lời nói cư nhiên cũng nói ra, là thiên chân đơn thuần sao? Mạch Thiên ca ánh mắt liếc nàng liếc mắt một cái, nói: "Ngươi nhưng thật ra rất có nhãn lực, có thể phân biệt người khác có phải hay không ăn qua định nhan đan." Lữ Quỳnh Anh ngượng ngùng mà sờ sơ đầu, "Tiền Bối đừng trách móc, ta ngày thường thấy vài vị cô bà, tổng cảm thấy bộ dạng tuy rằng tuổi trẻ, hành động cũng không lớn tự nhiên." Bất quá tiền bối một chút cũng nhìn không ra tới a. Đó là đương nhiên, Mạch Thiên Ca tuy rằng cũng là ăn qua định nhan đan, nhưng nàng khó khăn lắm trăm tuổi. Lấy kết đan tu sĩ Thọ Nguyên tới nói, vốn chính là người trẻ tuổi. Nhưng nàng chỉ là cười nói, ta cũng là ăn qua định nhan đan, hiện giờ đã qua trăm tuổi, chỉ là Thọ Nguyên còn chưa quá nửa cho nên ngươi nhìn không ra tới mà thôi. Nga, là như thế này a, Lữ Quỳnh Anh mất hứng thú, xoay chuyển ánh mắt Rồi lại hứng thú bừng bừng mà bắt đầu truy vấn, tiền bối có phải hay không đi qua rất nhiều địa phương, nhưng có cái gì chuyện thú vị. Vấn đề này làm mạch thiên ca dừng một chút, nàng nghĩ nghĩ, nói, ta tuổi nhỏ khi liền đi theo thúc phụ khắp nơi lưu lạc, tuy rằng đi qua rất nhiều địa phương, nhưng khi đó tu vi thượng thấp, mỗi ngày đều nghĩ kiếm được cũng đủ linh thạch tu luyện, nơi nào sẽ có cái gì chuyện thú vị. Nếu là có thể an an ổn ổn mà tu luyện, có linh thạch mua đàn rực ăn. cũng đã thực thỏa mãn. Lữ Quỳnh Anh nghe xong, chớp chớp mắt, nguyên lai like tiền bồi trước kia như vậy khổ sao. Này tính cái gì khổ? Ta thúc phụ rốt cuộc là trúc cơ tu sĩ, chúng ta hai người còn có địa phương có thể cư trú, đã xem như thực không tồi, còn có rất nhiều tiểu tu sĩ, tưởng thuê cái có linh khí động phủ đều không dễ nói tới đây. Nàng nhớ tới kia mấy năm đi theo nhị thúc gặp qua rất nhiều bất bình sự, không khỏi má ngây ra, cuối cùng thở dài, tán tu không dễ à. Nàng có hồi lâu không nhớ tới này đó chuyện cũ. Nàng hiện giờ tu vi cao thầm, thân phận bất phàm, đã không phải năm đó dây rủa ở tu tiên giới tầng chốt nhất tiểu tu sĩ. Hiện giờ hồi tưởng lên, lại càng thêm mà tưởng niệm nhị thúc. Nếu là nhị thúc có thể nhìn đến hôm nay, nên có bao nhiêu hảo. Suy nghĩ từ hồi ức kéo trở về, nàng liếc liếc mắt một cái cái này tiểu nha đầu, đông nhiên cười một cái. Hoan Thanh nói, ta biết ngươi già già phái ngươi tới làm cái gì. Ngươi như vậy một cái không trải qua thế sự tiểu cô nương, làm như vậy sự không khỏi quá làm khó dễ ngươi. Thôi, cùng ngươi nói thật đi. Ta nếu phải đối các ngươi lữ ra bất lợi, lấy ta tu vi. Căn bản không cần lá mặt lá trái. Đương nhiên, cùng các ngươi giao hảo, ta xác thật có điều đồ, nếu đem nói minh bạch, không bằng thản ngôn tương đối hảo. Xem nàng ánh mắt tuy rằng bình tĩnh, lại giấu dếm mũi nhọn, lữ quỳnh anh trong lòng kinh ngạc kinh. Ra Ra kêu nàng tới, xác thật là tưởng thử vị này mạch tiền bối hay không có khác sở đồ, nếu là không chỗ nào đồ, vậy nhân cơ hội làm nàng chỉ điểm một vài. Nếu là khả nghi, kia lữ gia cũng thật sớm làm chuẩn bị. Nàng từ nhỏ thông minh lanh lợi, ở trong nhà luôn luôn thâm chịu sủng ái. Cảm thấy chính mình giả dạng làm thiên chân vô tà bộ dáng, hẳn là thực dễ dàng đã lừa gạt vị tiền bối này. Lại không nghĩ rằng, chính mình rốt cuộc chỉ có 18 tuổi. Nơi nào so đến quá vị này đã sống thượng trăm năm tiền bối. Nàng lúc này trong lòng ẩn ẩn hối hận, vị tiền bối này nếu thật sự có cái gì ý xấu, nàng bất quá luyện khí bảy tầng, thánh mạng nơi nào giữ được. Chức tiền bối. Mạch thiên ca hơi hơi mỉm cười, vẫn như vừa rồi giống nhau hòa khí, ngươi cũng không cần sợ hãi, ta không cầu các ngươi lữ ra cái gì, chỉ là hỏi chút sự tình mà thôi, nếu là ngươi đều đắc hảo, ta này liền rời đi. Tiền bối. Nghe được này ngữ, Lữ Quỳnh Anh lại có chút xuất ruột, ra ra chính là phân phó qua, chỉ cần vị tiền bối này không ý xấu, nhất định phải lung lạc ở, rốt cuộc bọn họ khó được nhìn thấy chút cơ hậu kỳ tu sĩ. Mạch Thiên ca không dao động, nâng nâng tay, ngăn trở nàng lời nói, nói tiếp, ngươi hảo hảo đáp, nếu là vừa lòng nói, ta tự sẽ cho ngươi chút chỗ tốt. Lữ Quỳnh Anh vội vàng đem phía sau nói nuốt trở về, tuy rằng trong lòng xuất ruột, nhưng nàng cũng biết. chính mình đắc tội không nổi vị tiền bối này, hơn nữa đối phương còn nhận lời cho nàng chỗ tốt, tiền bối muốn hỏi cái gì, văn bối nhất định biết gì nói hết. lúc này, lữ quỳnh anh thái độ cung cung kính kính, thời mới vừa rồi cố tình thiên chân tiểu cô nương ngữ khí, giống cái tu sĩ bộ dáng, mạch thiên ca cảm thấy nàng bộ dáng này còn thuận mắt chút, liền cười cười, vẫn là hòa nhã nói, ngươi nói trước nói, vân trung đại khái tình huống, lữ quỳnh anh trong mắt hiện lên một tia dị sắc. Hiển nhiên không rõ rốt cuộc sao lại thế này, nhưng vẫn là thành thành thật thật nói, không biết mạch tiền bối muốn biết chính là cái gì. Môn phái, linh mạch, quốc gia, cái gì đều nói tốt. Mạch thiên ca nhàn nhạc nói, ngươi biết nhiều ít, liền nói nhiều ít, nói được nhiều, ta liền thưởng đến nhiều. Nói, nàng đem bàn tay tiến túi Càn khôn, lấy ra một con bình ngọc, vứt cho Lữ Quỳnh Anh. Lữ Quỳnh Anh tiếp, mở ra vừa thấy, lại là tụ khí đan, suốt một lọ. trường 3 năm 10 viên nàng trong lòng đại hỷ chẳng sợ nàng là nữ gia cực được sủng ái văn bối ngày thường ăn cũng là dưỡng khí đan tụ khí đan mỗi năm cũng chỉ đến một bình nhỏ năm sáu viên tả hữu mà thôi vị này mạch tiền bối ra tay thế nhưng như vậy hào phóng nghĩ đến đây nàng càng thêm cung kính là nay nữ quỳnh anh cũng là thông minh cô nương nghe xong mạch thiên ca nói suy đoán vị tiền bối này đại khái không phải vân người trong Liền cẩn thận mà từ vân trung địa vực bắt đầu nói về, lại chậm rãi giảng đến môn phái linh tinh. Mạch thiên ca chỉ là lẳng lặng mà nghe. Vân trung mà đại, bốn phương thông suốt, quốc gia cũng nhiều, bất quá, đại quốc lại chỉ có ba cái, Đông đường quốc, Nam chu quốc, Bắc lân quốc, này tam quốc chiếm cứ vân trung đại bộ phận thổ địa. Cùng thiên cực bất đồng chính là, này tam quốc sau lưng đều là có tu tiên môn phái nâng đỡ, Đông đường quốc cùng Nam chu quốc là chính đạo địa bàn. mà bắc lân quốc còn lại là ma đạo địa bàn Ngày thường nay tam quốc đảo cũng tưởng an không có việc gì rốt cuộc vân chúng căn bản không có chính ma bất lưỡng lập quan niệm mặc kệ là chính đạo vẫn là ma đạo đều lấy chỉ lo thân mình vì xử thế nguyên tắc trừ phi ra ích lợi tranh cãi mới có thể đánh nhau đông đường quốc chủ yếu là người tu đạo chiếm đa số cũng là tam đại quốc trung lớn nhất một quốc gia trung tiểu môn phái đếm không hết xương được với đại môn phái cùng sở hữu năm cái Cửu Ngạn Tông, Đan Hà Tông, Tĩnh Hư Môn, Phổ Pháp Môn, Ngũ Hành Cốc, này năm đại môn phái chung, Cửu Ngạn Tông nhất thế đại, nghe nói, này sáng phái tổ sư môn hạ, có 9 tên đệ tử, này chín tên đệ tử thập phần xuất chúng, cộng đồng thành lập môn phái, tôn bọn họ sư tôn vì sáng phái tổ sư, cho nên xưng Cửu Ngạn Tông, Đan Hà Tông nguyên bản chỉ ở sau Cửu Ngạn Tông, cũng là đại phái, bất quá mấy năm gần đây tới đã suy sụp, ở ngũ phái bên trong. chỉ so ngũ hành cốc cường chút. Tính hư môn cùng phổ pháp môn, thế lực tương đương, trong đó tính hư môn nhân sáng phái tổ sư là cái nữ tử, nữ đệ tử chiếm đa số. Mặt khác kia ngũ hành cốc, lại là cái chủ tu trận pháp môn phái, tục truyền môn trung đệ tử trận pháp tạo nghệ đều là không tầm thường, nhưng loại này chú trọng cửa hông môn phái luôn luôn không thế nào cường thịnh, cho nên ngũ hành cốc là năm đại môn phái nhất thế nhược một cái. Bất quá tuy là như thế. Mặt khác môn phái lại một chút cũng không dám tương khinh, rốt cuộc các phái sơn môn lớn nhất cái chán, đều là hộ sơn đại trợ, nếu đắc tội ngũ hành quốc, đánh nhau là lúc, đã có thể phiền toái Nam Chu Quốc còn lại là Nho Tu cầm giữ triều chính, Phật Tu khống chế quốc giáo. Nam Chu Quốc bình dân, đại đa số tin Phật, nơi nơi đều là chùa, hương khói cường thịnh. Mà Nho Tu tắc khống chế được quốc gia quyền to, lấy thư viện giáo hóa thần dân. Bởi vì nho tu cùng Phật tu sở cầu bất đồng, giáo lý lại có tương thông, bởi vậy hai người thật là hài hòa. Mạch thiên ca đối này thập phần tò mò nàng tuy biết nơi khác có Phật tu việc này, nhưng chưa bao giờ ở thiên cực gặp qua, lúc này không tránh được nhiều hỏi thăm vài câu. Đáng tiếc này Lữ Quỳnh Anh chưa bao giờ ra ngoài du lịch quá, Nam cực đảo lại rời xa đại lục, đối với Phật tu môn phái, nàng cũng không rõ lắm. Bất quá, Lữ Quỳnh Anh lại không rõ ràng lắm. Phật tu lại là vân trung bình thấy, cũng biết cái đại khái. Cái gọi là Phật giả, ngộ cúng, tục truyền là thượng cổ thời kỳ chuyển xuống tới một cái giáo phái. Bọn họ chú trọng nhân quả, nghiêm khắc kiềm chế bản thân, cho rằng hết thể ác niệm từ tâm mà sinh, đoạn lại người dục, khổ tu thành Phật. Cái này làm cho mạch thiên ca cảm thấy có chút cổ quái. Cái gọi là nhân quả, nàng tự nhiên là hiểu, người tu đạo đạo kinh trung, cũng có như vậy nội dung. chỉ là không có tu Phật giả như vậy thận trọng. Tu Phật giả tu hành chi đạo, đơn giản tam câu nói, chư hành vô thường, chư pháp vô ngã, niết bàn yên tĩnh. Cái gọi là chư hành vô thường, là chỉ thế gian hết thể đều không thường, chư pháp vô ngã, muốn Phật tu buông trong lòng chấp niệm tìm được chân ngã, niết bàn yên tĩnh, đó là Phật tu cuối cùng theo đuổi quy túc bất sinh bất diệt, lấy chứng vĩnh sinh. Mạch thiên ca trong lòng trầm rãi thể ngộ, thâm giác cái gọi là Phật tu. kỳ thật cùng bọn họ đạo tu cũng có tương thông chỗ, Tỷ như nhân quả, tỷ như thế sự vô thường, tỷ như vứt bỏ chấp nghiệm. Nhưng về phương diện khác, Phật tu giáo lý lại cùng bọn họ người tu đạo khác nhau rất lớn. Đạo Kinh Thượng nói, thiên địa bất nhân, lấy vạn vật vì xô cẩu, nói cách khác, thiên địa không sao cả nhân cùng bất nhân, vạn vật tự sinh tự diệt, đều có duyên pháp. Vì vậy, thiên cực người tu đạo chưa từng có cái gọi là nhân khái niệm. Tu tiên là một cái che kín bụi gai lộ, bọn họ muốn tu đến trần tiên, liền muốn mở một đường máu. Cùng ma đạo sát, cùng yêu thu sát, thậm chí cùng đồng loại sát. Nghe Lữ Quỳnh Anh cách nói, vân Trung người tu đạo, cùng thiên cực cũng không bất đồng. Nhưng Phật tu lại không phải như thế, bọn họ tu tâm tu mình, rất ít vọng động sát nghiệm, trừ phi vạn bất đắc dĩ, mới có thể lấy sát ngăn sát. Cho nên ở vân Trung kết đan trở lên tu sĩ. Phật tu giả ít có vây với tâm cảnh, bọn họ tấn giai kết đan. Nguyên Anh luôn luôn so người tu đạo càng dễ dàng. Nhưng bọn hắn khuyết điểm lại là tốc độ tu luyện quá chậm, nếu nói người tu đạo trăm cái luyện khí tu sĩ có thể ra một cái trúc cơ tu sĩ, bọn họ lại phải kể tới trăm cái mới có thể ra một cái. Mạch Thiên ca nghe xong này đó, lâm vào trầm tư, nàng cảm thấy chính mình giống như bắt được cái gì điểm mấu chốt. Mặc kệ là người tu đạo vẫn là tu Phật giả. Này giáo lý chung đều có tự mâu thuẫn địa phương, nhưng tu Phật giả muốn thiếu một ít, ít nhất có thể tự bảo chữa, chính là người tu đạo ở nào đó địa phương quả thực hoàn toàn nói không thông. Tu tiên tu tâm, đây là bọn họ này đó người tu đạo từ bước lên tiên lộ liền biết đến sự tình, nhưng vì cái gì lại giống như yêu thú giống nhau, tràn ngập máu chảy đầm địa chém giết đâu. Đem chính mình cảm thấy hứng thú sự nhất nhất hỏi thành Mạch thiên ca hơi hơi mỉm cười, nói, này bình đang dược. Liền tính là ta cho ngươi thù lao, chuyển cáo ngươi ra ra, như vậy cáo tử. Dứt lời, đứng lên, đẩy cửa mà đi. Tiền bối. Lữ Quỳnh Anh đuổi sát ở phía sau, nhưng nàng bước ra cửa, liền nhìn không tới mạch thiên ca thân ảnh. Nàng ngẩn ra trong chốc lát, buồn rầu mà thở dài, ra ra phân phó sự tình, nàng xem như làm tạp. Bất quá, nghĩ đến kêu bình đan dược, lại cao hứng lên, mặc kệ nói như thế nào, nàng là đại kiếm lời một bút. Mạch Thiên ca thu liễm hơi thở, ấn Lữ Quỳnh Anh theo như lời, hướng bác cực đảo bay đi. Nguyên bản tính toán ở Lữ ra nhiều đãi một thời gian, từ kia Lữ Khánh Đông trong miệng nhiều được biết một ít vân trung tu tiên giới sự tình, nhưng không nghĩ tới bọn họ như thế cẩn thận đang nghi, làm nàng cảm thấy thật là phiền toái. Bất quá, không sao cả, đi bác cực đảo, tự nhiên có thể chậm rãi hỏi tham. Nam cực đảo quả nhiên rất nhỏ, chỉ bay một lát, Mạch Thiên Ca liền thấy được lữ ra người theo như lời eo biển. Nói là eo biển, kỳ thật bất quá hai giảm, cho dù là cái luyện khí tu sĩ, cũng có thể bằng vào bùa chú nhẹ nhàng lướt qua. Nhưng gần này hai giảm chi cách, Linh Mạch lại khác nhau như trời với đất. Còn chưa tới bắc cực đảo, Mạch Thiên Ca đã cảm giác được này tòa đại trên đảo ít nhất có ba năm chỗ tương đương không tồi Linh Mạch, thậm chí so năm đó mây mù sơn còn hào chút, cùng này so sánh với... nam cực đảo bất quá là cái có chút linh khí tiểu đỉnh núi mà thôi khó trách lữ gia tu vi tối cao cũng chỉ là trúc cơ sơ kỳ tu sĩ lại có thể độc chiếm nam cực đảo thật là này linh mạch đối bắc cực đảo người mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới bay qua eo biển liếc mắt một cái liền nhìn đến bắc cực trên đảo có người người tới hướng thành trấn người tu tiên chỗ nào cũng có trúc cơ tu sĩ cũng không hiếm thấy nàng ở thành trấn cửa rơi xuống chinh chung quanh đánh giá đông nhiên nghe được bên thai truyền đến nhiệt tình thanh âm vị tiền bối này vị tiền bối này chính là bước đầu đi vào bắc cực đảo mạch thiên ca không có để ý kết quả người này chuyển tới nàng trước mắt tới lại lặp lại một lần nàng thế mới biết là cùng chính mình nói cùng nàng đáp lời chính là cái thoạt nhìn chỉ có 16 sáu tuổi thiếu niên tuy có nông cạn linh khí lại còn chưa tới đạt luyện khí một tầng vừa thấy đó là trà trộn với phố phường phạm nhân nàng quét thiếu niên này liếc mắt một cái Nhàn nhạt hỏi, có việc sao? Thiếu niên này lập tức lộ ra đầy mặt ý cười. Cung kính nói, vị tiền bối này vừa thấy chính là trúc cơ kỳ cao nhân, không biết chính là lần đầu tiên đi vào Bắc Cực Đảo. Không tồi. Mạch thiên ca ánh mắt liếc thiếu niên này, chỉ thấy hắn một thân áo quần ngắn trần chùi song bạc, không giống như là muốn bán nàng đồ vật bộ dáng Nhưng vẻ mặt ân cần tươi cười, thấy thế nào đều như là mời chào sinh ý. Như vậy tiền bối tới Bắc Cực Đảo. Là vì thăm bạn. Vẫn là săn thú đâu. Nghe được lời này, mạch thiên ca nheo lại đôi mắt, nhìn trầm chầm, chầm thiếu niên này. Thiếu niên này vừa thấy nàng ánh mắt, vội vàng giải thích, tiền bối chớ nên hiểu lầm. Tiểu nhân là cái lái buôn, hàng năm tại đây chợ. Gặp được sơ tới chúng ta bắc cực đảo tu sĩ, liền mời chào chút sinh ý sống tạm. Nga, là như thế này. Mạch thiên ca thu hồi bất thiện ánh mắt, hỏi, như vậy ngươi tưởng mời chào cái gì sinh ý? Xem nàng rất có hứng thú bộ dáng, thiếu niên này mặt hiện vui mừng, nhiệt tình mà giải thích, vậy muốn xem tiền bối là tới làm cái gì. Không phải tiểu nhân khoe khoang, tiểu nhân từ nhỏ liền ở bắc cực đảo lớn lên, trên đảo sự, tiểu nhân không có không biết. Thiếu niên này nhưng thật ra tự tin. Mạch thiên cao mỉm cười. Hỏi, nếu ta là tới chơi hữu, ngươi nên như thế nào? Nếu là tới săn thú, lại nên như thế nào? Thiếu niên cười đáp. Nếu tiền bối là tới chơi hữu, kia chỉ cần tiền bối nói được thượng bạn bè tên họ cùng tu vi, tiểu nhân liền có biện pháp nhờ người tìm kiếm. Nếu tiền bối là tới săn thú, như vậy tiểu nhân có thể cấp tiền bối tìm thích hợp điểm dừng chân, giới thiệu nhận thức cùng đi săn thú tu sĩ. Mặt khác, còn có bắc cực đảo bản đồ, nhớ minh nơi nào có cái gì yêu thú. Còn có thể cấp tiền bối giới thiệu thu yêu đan thương gia, bảo đảm là giá cả công chính đại thương gia. mạch thiên ca hơi hơi kinh ngạc ngươi đều không phải là tu sĩ như thế nào có thể nhận được thu yêu đan đại thương gia thiếu niên này ngượng ngùng mà vớt đầu nói không dối gạt tiền bối tiểu nhân không bản lĩnh khác chính là trơn trượt. thảo đến những cái đó chủ quán trưởng quay cao hứng bọn họ nguyện ý cho ta điểm tiểu lợi nhuận hơn nữa tiểu nhân thường xuyên giới thiệu chút sinh ý qua đi tuy rằng kiếm không nhiều lắm cũng là một cái lai lịch nghe hắn nói bãi mạch thiên ca nghĩ nghĩ nói Ta sơ tới nơi đây, yêu cầu địa phương đặt chân, ngươi thả giới thiệu một chút, như thế nào? Thiếu niên nghe vậy lại hỉ, nhiệt tình nói, không biết tiền bối có cái gì yêu cầu đâu. Linh khí nồng đậm một ít, vẫn là giống nhau. Địa phương bao lớn? Muốn động phủ vẫn là dân cư? Muốn ở bao lâu? Mạch Thiên ca nói, linh khí không sai biệt lắm là được, động phủ hoặc là dân cư đều không sao cả. Địa phương lớn nhỏ cũng không yêu cầu, chỉ cần cầu thanh tịnh một ít. Đến nỗi ở bao lâu, vậy nói không chừng, có lẽ mấy ngày, có lẽ gần tháng. Như vậy A thiếu niên cúi đầu tính toán trong chốc lát, nói, tiền bối, ngài trụ thời gian không chừng, kia không thích hợp thuê động phủ, đối linh khí, lớn nhỏ đều vô yêu cầu, nghe tới khách điếm tương đối thích hợp. Tiểu nhân biết mấy nhà khách điếm có độc lập tiểu viện, là chuyên môn cung cấp giống ngài như vậy tiền bối cao thủ trụ. Linh khí cũng không tệ lắm, tùy thời có người hầu hạ, tuyệt đối thanh tịnh. Nói đến này, thiếu niên này bồi cười, chính là này giá cả, khả năng hơi chút quý điểm. Nga. Cái gì giới? Một ngày một khối linh thạch không sai biệt lắm thiếu niên lại cường điệu, cái này giới so thuê tốt động phủ vẫn là tiện nghi chút. Mạch thiên ca cười cười, lại hỏi, vậy ngươi tiền thuê đâu? Nghe được vấn đề này, thiếu niên ngượng ngùng mà xoa xoa tay, nói, tiền bối nhìn cấp chút trốn chạy phí liền hảo. Mạch thiên ca cười. Nàng biết nếu là làm thành sinh ý, này đó lãi buôn có thể từ thương ra nơi đó được đến vất vả tiền, cho nên đối trốn chạy phí không thế nào yêu cầu. Nàng cũng không nghĩ dẫn người chú ý, liền nói, một ngày một khối linh thạch còn không có trở ngại, ngươi chỉ tìm một nhà bình thường liền có thể. Là, thiếu niên này nhìn nàng, do hỏi, tiền bối này liền tùy tiểu nhân đi xem. Ân, cùng thiếu niên này nói thỏa, mạch thiên ca đi theo hắn đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Chỉ chốc lát sau, liền tới rồi một nhà khách điếm cửa. Này khách điếm ở vào một cái không lắm náo nhiệt phố, không tân không cũ, dòng người không nhiều không ít, nhưng thật ra vừa lúc phù hợp nàng bình thường yêu cầu. Tiền bối, mời vào. Thiếu niên này đi đầu, tiếng khách điếm, liền lớn tiếng kêu, đồng trường quay Đồng trường quay Nghe được hắn thanh âm, chỉ thấy quầy sau chui ra một cái phúc hậu chung nhân nhân, trên người cũng không linh khí, là cái hoàn toàn phạm nhân. Hắn vô vô trên tay cho bụi, nhìn thiếu niên này liếc mắt một cái. u, này không phải bàn nhỏ sao? Như thế nào, tới bắt lần trước tiền thuê. Ta cùng ngươi nói, cái kia khách nhân quá khó hầu hạ, cấp tiền không nhiều lắm, còn đem ta tiểu nhị lăn lộn được đến chỗ chạy. Nhạ, liên nhiễu như vậy, ngươi đừng chê ít, nếu không phải xem ở chúng ta lão giao tình phân thượng, ta đều không nghĩ cho. trưởng quầy từ trong ngăn kéo lấy ra một tiểu khối ngân lượng, đưa tới. Cái này bị gọi là bàn nhỏ thiếu niên tiếp nhận. Hi hi cười nói, ta như thế nào sẽ chê ít đâu. Chúng ta cái gì giao tình, ta bàn nhỏ là như vậy chỉ mong kiếm lợi chẳng phân biệt thị phi người sao. Bất quá lúc này không giống nhau, ta lần này chính là mang theo vị khách quý lại đây. Ngài xem, nay đồng trưởng quầy không chút để ý ngẩng đầu liếc mắt một cái, nhìn đến đứng ở hắn phía sau mạch thiên ca, cả kinh, vội vàng từ quầy sau vòng ra tới. Cung kính nói, vị tiên tử này là tới ở trọ. Mạch Thiên Ca không trả lời, chỉ nhìn bàn nhỏ. Ban nhỏ tiếp nhận câu chuyện, vị tiền bối này chính là trúc cơ kỳ cao nhân, nàng muốn tìm cái thanh tịnh địa phương ở tạm, các ngươi này không phải có mấy bộ tiểu viện tử sao? Hiện giờ nhưng còn có. Có có có. Đồng trưởng quay cười tủm tịm, vị tiên tử này muốn ở vài ngày nào? Chúng ta này còn thừa tam bộ tiểu viện tử, một bộ linh khí tràn đầy, Hai bộ linh khí giống nhau, khác không nói, nếu luận thanh tịnh, đó là không cần phải nói. Mạch Thiên ca đối mặt hai người tha thiết ánh mắt. Khẽ cười cười, vậy đi xem đi. Là là là. Nay trưởng quay hướng tiểu nhị tiếp đón thanh, tự mình mang theo hai người đi xem sân. Nay khách điếm cửa sau đi ra ngoài, lại là cái tiểu đỉnh núi. Trường quay một bên dẫn đường, một đường lại nhảy mà giới thiệu, tiên tử. Chúng ta này thừa tam bộ tiểu viện tử. Linh khí tràn đầy cách đến xa hơn một chút một ít, linh khí giống nhau liền tại đây mặt sau không xa. Tốt nhất đương nhiên là linh khí tràn đầy kia bộ, cách khá xa, có chuyên gia hầu hạ, bố chi đến cũng lịch sự tao nhã. Khác hai bộ cũng không kém, chỉ là linh khí kém một chút chút mà thôi. Khi nói chuyện, Mạch Thiên Ca đã nhìn thấy hắn nói hai bộ linh khí tương đối giống nhau sân, lại là ở sơn cốc bên trong, kiến suốt hai bài, mỗi gian sân cách xa nhau trăm trượng, trung gian loại rất nhiều cây cối. Nàng thân thức cảm ứng một chút, này hai bài tiểu viện tử, có năm sáu gian có tu sĩ hơi thở. Thoáng suy nghĩ, nàng nói, còn có đâu? Đồng trưởng quay xem nàng đối trước mắt sân không lắm vừa lòng bộ dáng, càng gần cần, làm cái thỉnh tư thế, còn có một bộ ở chỗ sâu trong, tiên tử thỉnh. Này Sơn Quốc tuy nhỏ, linh mạch nhưng thật ra không tồi, so với nam cực đảo lữ ra cái kia cũng không kém. Xem gian này khách điếm sau lưng hẳn là cũng là cái tu tiên gia tộc linh tinh thế lực. Càng đi đi, linh khí càng là nồng đậm, đi rồi nửa giam mà, linh khí nhất nồng đậm địa phương, lại nhìn đến hai gian sân. Tiên tử thỉnh xem, đồng trưởng quay chỉ vào thấp thoáng ở trong rừng cây hai cái sân, nơi này là cái này tiểu linh mạch linh khí nhất nùng địa phương. Chúng ta chỉ kiến hai gian sân, còn cách cực xa, sẽ không bị quấy rầy đến. Mạch thiên ca nhìn nhìn. Này hai gian giữa sân cách một cái nho nhỏ cánh rừng, nếu không phải cố ý mạo phạm, hẳn là sẽ không có vấn đề. Nàng lược một đoán, trong lòng có quyết định, hỏi, nào gian sân còn không? Đồng trưởng quay chỉ vào hơi chút giữa bên ngoài một ít kia gian, nói, là kia gian. Bên trong kia gian, chu cũng là vị tiên tử, bất quá đại bộ phận thời gian đều không ở. Mạch thiên ca gật đầu, như vậy tốt nhất, sẽ không bị quấy rầy Dưới mặt đất thủy đạo đi rồi gần tháng, nàng hiện giờ liền muốn tìm cái địa phương hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Đồng trưởng quầy đem nàng lãnh tiến kia trong rừng tiểu viện, trong viện có cái phàm nhân nữ tử ở quét tước. Hắn lớn tiếng kêu, a bạc. Này nữ tử xoay người lại, nhìn đến trưởng quầy mang theo khách nhân tiến vào, vội vàng hành lễ chào hỏi. Đồng trưởng quầy nói, tiên tử thỉnh xem, nơi này có tam gian phòng, này gian phòng có thể luyện đan, này gian có thể tu luyện. còn có trung gian này tiểu thính có thể tiếp khách. mặt khác ngài nếu có linh thú nói có thể dưỡng ở chỗ này. có chuyện gì chỉ lo phân phò a bạc đi làm, không có việc gì nói nàng liền ở tiểu nhị phòng, tuyệt đối không quấy rời ngài. mạch thiên ca nhìn một vòng thật là vừa lòng. viện này tuy nhỏ bố chi đến lại lịch sự tao nhã nên có điều có, chẳng sợ trụ thượng một hai năm cũng không quan hệ. tiên tử còn vừa lòng, nay liền định ra. Mạch Thiên ca hỏi, giá bao nhiêu? Một ngày một khối linh thạch. Đồng trưởng quay cười tủm tịm, lần thứ hai nói, ngài yên tâm, này giới tuyệt đối công đạo. Mạch Thiên ca gật đầu, từ túi cản khôn lấy ra một phen linh thạch, đệ cùng trưởng quầy, ta tạm thời tại đây trụ thượng mười mấy ngày, nếu là còn trụ, lại đến lấy tiền. Là là! Đồng trưởng quay túi đầu không lưng, ta đây liền không quấy rầy ngài. Vẫn luôn theo ở phía sau bàn nhỏ nhìn kia mười mấy khối linh thạch, đôi mắt cũng cười mị, nhiều như vậy linh thạch, ít nhất có một khối là hắn tiền thuê. Hắn tiến lên nói, tiền bối, ta đây cũng trước cáo tử. Mạch thiên ca mỉm cười gật đầu, lại giơ tay sờ soạng túi càng khôn, đưa cho hắn một khối linh thạch, cái này xem như cho ngươi vất vả tiền. Bàn nhỏ ánh mắt sáng lên, liên tục nói lời cảm tạ, đa tạ tiền bối ban thưởng. Đồng trưởng quay cùng bàn nhỏ đi rồi lúc sau. Mạch thiên ca đuổi rồi thị nữ, tiến tu luyện thất bố trí hảo tự mình trận pháp, tiến vào hư thiên cảnh nghỉ ngơi. Nàng đã dặn do thị nữ á bạc, nàng muốn nghỉ ngơi 3 năm ngày, không có việc gì mạc tới quấy rời. Nay thị nữ hầu hạ quán tu sĩ, thực hiểu quy củ, không cần nhiều lời, liền tỏ vẻ chính mình chỉ ở trong viện quét tước, tuyệt không vào nhà. Mạch thiên ca cảm thấy thực vừa lòng, nay bác cực đảo phạm nhân, đều thực thức thời. có lẽ là bởi vì vân chung người sớm thành thói quen cùng người tu tiên huấn cư, cho nên đối người tu tiên tập tính tương đương hiểu biết. kế tiếp mấy ngày, mạch thiên ca không làm gì chuyện quan trọng, mỗi ngày chỉ là điều tức, nhàn đậu đậu linh thú, nhìn xem mạch giao khanh tu luyện tâm đắc. hơn phân nửa tháng qua đi, trung gian đồng trưởng quầy đã tới một lần, nàng lại giao phó mấy chục khối linh thạch, tỏ vẻ còn tưởng trụ một thời gian. đồng trưởng quầy thấy nàng trả tiền dứt khoát, rất là vui mừng. thướng nàng giới thiệu rất nhiều Bắc Cực đảo sự tình, còn nói cho nàng nếu là có việc nói trực tiếp xử a bạc đi gọi hắn. Phàm là ở nơi này khách nhân hỏi thăm tin tức, đại mua vật phẩm đều không cần mặt khác trả phí. Mạch Thiên Ca cảm tạ hắn, không khách khí về phía hắn muốn trương bản đồ. Trên bản đồ Bắc Cực đảo, tinh tế mà vẽ các nơi linh mạch, cùng với yêu thú phân bố. Đáng tiếc chính là trừ cái này ra, địa phương khác chỉ có một đại khái hình dáng, vân trung đại lục. Càng là chỉ có tam đại quốc phân bố, một ít môn phái vị trí toàn bộ không có đánh dấu. Mặt khác, Mạch Thiên Ca lưu ý đến, Bắc Cực Đảo ly Vân Trung đại lục pha xa, nếu là phi hành, khả năng cần khi thật lâu, nàng liền hỏi hỏi cái kia thị nữ, đi Vân Trung có mấy cái phương pháp. Kia thị nữ A Bạc nói cho nàng, Bắc Cực Đảo có vài cái địa phương coi truyền tống trận, rời đi thực phương tiện. Mạch Thiên Ca yên tâm. Xem ra Vân Trung trận pháp sư tương đương lợi hại. Truyền tống trận là trận pháp chung nhất phức tạp một loại. Yêu cầu thập phần phức tạp kỹ xảo cùng vô số linh thạch, thiên cực liền không nhiều ít truyền tống trận, có cũng là cự ly ngắn, thả đều khống chế ở các đại môn phái trong tay, mà vân trung nơi này, bất quá là cái nho nhỏ bắc cực đảo, cư nhiên có mấy cái truyền tống trận, muốn truyền tống, phó linh thạch liền có thể. Nghỉ tạm mấy ngày, khôi phục tinh lực lúc sau. Mạch thiên ca rốt cuộc ly này ở tạm tiểu viện, đến thành trấn thượng đi một chút. Thị nữ A bạc nói, này bắc cực đảo chợ ở vân trung là có tiếng, liên kết đan tu sĩ. Đều sẽ đến nơi đây tới mua đồ vật. Mạch thiên ca nghe xong có chút kinh ngạc, phải biết rằng, thiên cực tán tu nhất phồn vinh côn trung thành. Cũng bất quá như thế, này bắc cực đảo bất quá là vân trung nhất phía bắc một tòa tiểu đảo mà thôi. Xa xa cập không thượng vân trung bản thổ phồn vinh. Tiên tử, này phố chính là chúng ta nhất náo nhiệt một cái phố. Tại đây con phố thượng. Ngài tưởng mua cái gì cũng không có vấn đề gì. Đặc biệt là yêu đan, chỉ có không thể tưởng được, không có mua không được. A bạc đi ở phía trước, mặt mang tiêu ngạo mà hướng nàng giới thiệu. Mạch thiên ca nguyên bản tính toán một người đi dạo liền hảo, nhưng A bạc nói, nàng đối bắc cực đảo trợ cực thục, mạch thiên ca ngắm lại, liền mang lên nàng. Thật sự như thế. Đối A bạc những lời này, mạch thiên ca chỉ là mỉm cười hỏi một câu. Nàng đương nhiên biết đây là khoa trương chi ngữ, bất quá, A bạc dám nói ra những lời này, cái này chợ hẳn là có đáng giá khen chỗ. Kia đương nhiên. A bạc nói, chúng ta bắt cực đảo. Nghe nói ở mấy vạn năm trước vẫn là thực hoang vắng, sau lại có một vị tu sĩ đi vào nơi này, phát hiện linh mạch, lúc này mới dần dần địa nhiệt náo lên. Ngay từ đầu, cũng chính là một ít tu tiên gia tộc cùng môn phái nhỏ tại đây dừng chân, lúc sau Những người khác phát hiện nơi này hải thú rất nhiều, liền tới nơi này săn thú, chậm rãi liền có hôm nay bắc cực đảo. Thì ra là thế. Không ngừng như vậy đâu. A Bạc cười nói, nguyên bản này đó tu sĩ săn hải thú, đều sẽ bắt được đất liền đi bán. Nhưng bởi vì tới săn thú người càng ngày càng nhiều, rất nhiều thương gia dứt khoát tại đây thiết chi nhánh, chuyên môn thu hải thú nội đan. Dần dần mà, bắc cực đảo liền thành toàn bộ vân trung lớn nhất yêu thú nội đan thị trường. Ngay cả lục địa yêu thú nội đan, cũng đều bắt được nơi này tới bán. Có thể nói, ở bắc cực đảo tìm không thấy yêu đan, như vậy toàn bộ vân trùng cũng rất khó tìm đến. Đúng không? Như vậy một cái tiểu đảo, cư nhiên sẽ là vân trùng lớn nhất yêu thú nội đan thị trường. Như thế nói, nàng có thể nhìn xem có cái gì hiếm thấy yêu thú nội đan, thích hợp liền mua trở về. Đi vào cái này cái gọi là yêu đan một cái phố. bên hai lập tức chuyển đến hết đợt này đến đợt khác tiếp đón thanh đạo hữu mua yêu đàn sao ta này có thượng phẩm hải thú nội đan như có tổn hại gấp đôi bồi thường các vị tiền bối tiểu điếm tân đến một đám yêu đan mới từ đất liền vận tới bảo đảm mỗi viên phẩm chất thượng thừa tới trước trước đến bán xong mới thôi ngũ giai nước vân thú nội đan một viên một ngàn linh thạch khởi như có hứng thú đi vào nói chuyện mạch thiên ca xem đến tấm tắc bảo lạ thiên cực phương thị ít có như vậy náo nhiệt các tu sĩ liền tính làm buôn bán cũng sẽ không như phàm nhân giống nhau giao hàng phần lớn chỉ là yên lặng mà triển khai sạp chờ khách nhân quang lâm ở vân trung lại không phải như vậy các tu sĩ cũng như phàm nhân giống nhau giao hàng hàng hóa mời chào khách nhân có lẽ là bởi vì vân trung phàm nhân cũng tu tiên duyên cớ cho nên ở bọn họ nơi này tu sĩ cùng phàm nhân không giống thiên cực như vậy khác nhau như trời với đất đang nghĩ ngợi tới Có người thấu tiến lên đây, vị đạo hữu này, tứ giai lôi vân đạp tuyết thú nội đan nhưng có hứng thú. Mạch thiên ca hướng chiêu này ôm sinh ý tu sĩ xua xua tay, tỏ vẻ không có hứng thú, mang theo A Bạc tiếp tục tại đây trên đường đi dạo. Cùng nàng đáp lời chính là cái trúc cơ tu sĩ, nếu là ở thiên cực, một cái trúc cơ tu sĩ nơi nào sẽ làm như vậy sinh ý. Chỉ sợ liền bày quán đều không muốn. Nay vân trung phong tục quả nhiên cùng thiên cực đại đại bất đồng. Tiên tử chỉ là nhìn xem sao. Không có muốn đồ vật. A bạc mắt trông mong hỏi. Mạch thiên ca nhìn nàng một cái, cười hỏi, chính là có cái gì cửa hàng đề cử. A bạc ngượng ngùng mà ninh trong tay khăn, nói, chúng ta lão bản ở chỗ này cũng có ra cửa hàng. Nếu là giới thiệu khách nhân đi nói, ngài có thể đánh cái chín chiết, tiểu nhân cũng có tiền thuê. Sơ tới bắc cực đảo trải qua, cùng với trong khoảng thời gian này hiểu biết, Mạch Thiên Ca đã biết vân trùng phong tục như thế, bọn họ làm buồn bán chi đạo so với thiên cực muốn phồn thịnh đến nhiều, bởi vậy chỉ là cười. Nhìn đến Mạch Thiên Ca cũng không hứng thú bộ dáng, A Bạc không hề nhiều lời, lại bắt đầu giới thiệu trước mắt cửa hàng. Tiên tử thỉnh xem, này Ngọc Lân Các là chúng ta Bắc cực đảo lớn nhất môn phái thiên diễn phái cửa hàng, bên trong đồ vật rất nhiều, cho dù là sáu bảy gia yêu đan cũng có thể ở chỗ này tìm được. nghe nói ngọc lân các chấn điếm chi bảo là một viên bát gia yêu thú nội đàn đâu bát gia nội đan hôm nay diễn phái có nguyên anh tu sĩ ân a bạc gật đầu thiên diễn phái có hai vị nguyên anh tu sĩ trừ cái này ra còn có vô vi môn cũng có một vị nguyên anh tu sĩ chúng ta bắc cực đảo rất nhỏ chỉ phải này ba vị nguyên anh tu sĩ bắc cực đảo xác thật rất nhỏ mạch thiên ca xem qua bản đồ cùng vân trung đại lục so sánh với bắc cực đảo bất quá là phương bắc một cái điều nhỏ đại khái chỉ là tương đương với tam đại quốc một cái thành nhưng chính là như vậy một cái tiểu đảo tự nhiên cũng có ba vị nguyên anh tu sĩ thật không hiểu toàn bộ vần trung nên có bao nhiêu nguyên anh tu sĩ có lẽ sẽ là hai cực gấp hai tiên tử cần phải tiến ngọc lân các nhìn xem mạch thiên ca sao cũng được gật đầu hảo nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi đi dạo cũng hảo vào ngọc lân các Lập tức có tu sĩ đón nhận tiền đến, vị tiền bối này, mời vào mời vào. Cho dù là bắc cực đảo đệ nhất môn phái cửa hàng, chiêu đãi khởi khách nhân tới cũng là thập phần nhiệt tình. Mạch Thiên ca nghe nói, bắc cực đảo Linh Mạch tuy rằng không tồi, nhưng Linh Thạch Mạch khoáng lại không nhiều lắm, cho nên bọn họ phi thường ỉ lại cùng ngoại lai tu sĩ mua bán, chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể đủ đạt được cũng đủ nhiều Linh Thạch, cung cấp chính mình tu luyện. Tiền bối yêu cầu cái gì? Chúng ta cửa hàng yêu đan chính là bắc cực đảo phong phú nhất, mặc kệ ngài muốn cái gì yêu đan chỉ cần nói được ra, 8 phần có thể ở trong tiệm tìm được. Mặt khác, linh thảo, pháp khí linh tinh, chúng ta cửa hàng cũng đều có. Xông lên nhiệt tình tiếp đón chính là vị tu tiên phạm nhân, đầy mặt tươi cười. A bạc nhìn nhìn mạch thiên ca sắc mặt, hướng người này vén áo thi lễ, nói, vị này đại ca, chúng ta trước nhìn xem, nếu có cái gì yêu cầu, lại tiếp đón ngài. Hảo, hai vị thỉnh chậm rãi xem. Nay tiểu nhị nhiệt tình lại không quá phận, tiếp đón một câu, liền lễ phép mà lui trở về. Mạch thiên ca trong lòng thầm nghĩ, vẫn người trong quả nhiên sẽ làm buôn bán, đã làm người cảm thấy tiếp đón chú đáo, cũng sẽ không giống kẻo mạch nha dường như dính, gại đúng chỗ ngứa nhiệt tình, làm người cảm giác thật là thoải mái. Không khỏi nghĩ, nếu là đồ vật còn tốt lời nói, mua một hai kiện cũng không tồi. Ngẩng đầu chung quanh, Này Ngọc Lân các cực đại, bày rầm rạp quầy, người đến người đi, đều là chút tu sĩ cấp thấp, cùng tiểu nhị thấp giọng nói chuyện với nhau. Tiên tử, lầu một bán đều là chút cấp thấp yêu đan, đối ngài tới nói, đại khái không có gì đẹp. Lầu hai ban chính là trung gia yêu đan. Nếu ngài muốn chính là cao gia yêu đan, có thể trực tiếp thỉnh ra nơi này trưởng quầy. Bất quá, tiên tử chỉ là tới đi dạo nói, chi bằng đi ngầm đại sảnh. Nơi đó mới là ngọc lần cắt nhất đặc sắc địa phương Ngâm đại sảnh Mạch Thiên Ca cảm thấy hứng thú hỏi Như thế nào đặc sắc A Bạc cười nói Tiên tử đi xem sẽ biết Mạch Thiên Ca nghĩ nghĩ Cũng không phản đối Gật đầu nói Dẫn đường đi A Bạc vén áo thi lễ lãnh nàng quen cửa quen nẻo mà vòng qua những cái đó quày Vào một đạo khắc hoa cửa đá Theo cửa đá sau thềm đá đi xuống dưới đi Mạch Thiên Ca đã cảm giác được phía dưới có rất nhiều người Chờ nàng đi đến cái đáy, lại vào một đạo rộng mở đại môn, không cấm trước mắt sáng ngời. Trước mắt là cái thập phần rộng mở đại sảnh, cơ hồ có thể xưng là một cái quảng trường, bên trong bãi rầm rạp quầy hàng, vô số tu sĩ phàm nhân ở chỗ này xuyên qua, nói chuyện với nhau tiếng động long long vòng nhĩ. Đây là... A bạc cười nói, này ngầm đại sảnh, mới là ngọc lân các chiêu bài. Đây là một cái thị trường tự do, nơi này không có chủ quán, chỉ có khách nhân. mặc kệ là cái gì tu vi tưởng mua vẫn là tưởng bán đều có thể đến nơi đây đến xem ngọc lân các không thu phí dụ mạch thiên ca ánh mắt chậm rãi đảo qua nói nếu như thế cùng bên ngoài tiểu quán có gì bất đồng bất đồng liền ở chỗ ngọc lân các tại đây chú có bảo vật giám định sư mua bán hai bên nếu là đạt thành ý đồ có thể tìm nơi này giám định sư phân biệt một chút thật giả cùng phẩm chất nếu sinh ý làm thành ngọc lân các liền sẽ thu một thành ví dụ Nếu đồ vật cùng chủ bán theo như lời không hợp, vô pháp đạt thành giao dịch, vậy không lấy một xu. Nga. Mạch Thiên Ca hiểu được, bọn họ tại đây giao dịch, càng an toàn một ít phải không? Đúng vậy, nếu giám định sư sơ xuất, Ngọc Lân các còn sẽ chiếu giới bồi thường. Rất nhiều tu sĩ tới Bắc Cực Đảo mua yêu đan, sợ nhất chính là lấy kém sung hảo, cho nên bọn họ đều nguyện ý dùng nhiều một chút tiền, mua cái an tâm, đi ở thị trường tự do. Mạch Thiên Ca mở rộng tầm mắt. Đảo không phải bởi vì nơi này đồ vật có bao nhiêu hảo, mà là yêu đan chủng loại thật sự phong phú. Rất nhiều yêu đan nàng chưa bao giờ nghe nói qua, nghĩ đến là vân trung đặc có yêu thú. Ở chỗ này mua bán tu sĩ, luyện khí trúc cơ đều có, Mạch Thiên Ca thậm chí thấy được hai cái kết đan tu sĩ. Ra vào luyện khí tu sĩ, đại đa số vẻ mặt mỏi mệt, lôi thôi lết thiết. Mạch Thiên Ca trong lòng kỳ quái, hỏi A Bạc. vì sao này đó luyện khí tu sĩ như thế tinh thần vô dụng bộ dáng a bạc đáp, này đó tu sĩ đều là tại đây săn thú bọn họ tu vi so thấp săn không được cao gia yêu thú chỉ có thể sát nhất gia yêu thú nhưng nhất gia yêu thú rất nhiều đều không có yêu đan có thể tìm được một viên yêu đan rất là không dễ mà yêu thú mặt khác tài liệu lại không lớn đáng giá nói đến chỗ này mạch thiên ca đã là minh bạch này đó luyện khí tu sĩ Là chống đỡ bắc cực đảo cái này yêu đan thị trưởng tu sĩ tầng chót nhất, bọn họ làm mệt nhất nguy hiểm nhất sống, thật vất vả được đến yêu đan, bắt được này thị trường tự do đi lên bán, tránh một chút linh thạch cung cấp chính mình tu luyện. Bọn họ cũng không phải thương nhân, mà là người làm công. Trước tiêu cha ta ở thời điểm, cũng là như thế, có khi ra biển trở về, mệt đến cả người chạm đều đứng không vững, còn là đến đánh lên tinh thần. ra tới bán yêu đan a bạc đống nhiên ngơ ngẩn mà nói cha ngươi mạch thiên ca quay đầu xem nàng ân a bạc túi đầu nhẹ giọng nói cha ta cũng là người tu tiên bất quá linh căn không tốt hiện giờ đã qua đời mạch thiên ca trầm mặc một lát thở dài vỗ vỗ nàng vai quyền đương ăn ủi a bạc lộ ra một cái tươi cười cảm ơn tiên tử ta không có gì cha qua đời đã hai năm ta thành thói quen Nàng nghiêng đi thân, giơ tay chỉ vào nơi xa một cái cửa nhỏ, tiếp tục nói, nơi đó chính là ngọc lần các giám định sư nơi địa phương, liền tính không giao dịch, cũng có thể tìm bọn họ giám định vật phẩm, chỉ cần pho giám định phí là được. Mạch thiên ca ngẩng đầu nhìn lại, kia cửa nhỏ người đến người đi, đại đa số là mua bán hai bên kết bạn mà đi, bất quá cũng có đơn người. Nàng đối giám định không có gì hứng thú. Nhìn số mắt, liền chuyển khai ánh mắt. nhưng một cái trước mắt lúc sau lại xoay trở về không đúng vừa rồi nàng giống như nhìn thấy gì mạch thiên ca bước đi hướng giám định thất bước nhanh mà đi tiên tử a bạc ngẩn ra theo đi lên nho nhỏ giám định trong nhà mấy cái giám định sư bên cạnh vây đầy người mạch thiên ca ngẩng đầu chung quanh lại như thế nào cũng không thấy được vừa rồi chỗ đã thấy người tiên tử ngài đây là tìm người tìm một trận không thu hoạch được gì Mạch Thiên Ca từ bỏ. Bài trừ đám người, lắc lắc đầu, có lẽ là ta nhìn lầm rồi. Nga A Bạc thông minh mà không hỏi nhiều. Trải qua như vậy một chuyện. Mạch Thiên Ca mất đi đi dạo phố hứng thú, nói, không có gì đẹp, đi thôi. Ra thị trường tự do, Mạch Thiên Ca cũng không nghĩ đi đi dạo, nàng nghĩ nghĩ. Đối A Bạc nói, ta đi bờ biển đi một chút, mang lên ngươi không thích hợp, ngươi thả đi về trước đi. Là A Bạc lên tiếng. Ngắm lại còn nói thêm, tiên tử. Các tu sĩ đi săn thú, hơn phân nửa là đi đông bắc bến tàu, phía tây vùng là các đại môn phái sở tại. Khả năng không tiếp đại khách lạ. ân, ta đã biết. Nghe nàng đồng ý A Bạc vén áo thi lễ, xoay người rời đi. Mạch thiên ca không tại đây nhiều dừng lại, rời đi chợ, liền bay lên giữa không trùng, hướng phía đông bay đi. Nàng một bên phi, vừa nghĩ chuyện vừa rồi. Ở kia thị trường tự do. nàng thấy được một cái xuyên hắc y hẻ nữ tử tấm lưng kia cùng nhiếp vô thương rất giống theo lý thuyết từ đông hải đến nam cực đảo con đường này thường cẩn ấp nếu không có xem qua mạch giao khanh lưu lại ngọc giản chính mình đi tìm đi khả năng tính rất thấp nhưng nếu là đi nam hải nói thiên cực đến vân trung chẳng những đường xá xa xôi còn tất cả nguy hiểm nhiếp vô thương một cái kết đan tu sĩ sao có thể qua đến tới chẳng lẽ kia cũng không phải nhiếp vô thương chỉ là nàng nhìn lầm rồi nhưng tấm lưng kia cùng nhếp vô thương quá giống, quần áo kiểu dáng cũng là giống nhau, liền tính bóng dáng khả năng nhận sai, không có khả năng liền quần áo cũng giống như đi. Linh Mi suy nghĩ một trận, Mạch Thiên Ca chỉ cảm thấy đầy bụng nghi vấn. Hơn nữa nàng kia tu vi cũng là chút cơ kỳ, điểm này lại là không phù hợp. bất quá này cũng nói không chừng, nàng có thể thu liễm linh tức, người khác giống nhau có thể. Phi không nhiều làm xa, nhiên cảm giác được vài đạo huy áp tới gần. Nàng lúc này làm bộ trúc cơ tu vi, độn tốc cũng phong đến cực chậm, này mấy người cũng là trúc cơ tu vi, không biết dùng chính là cái gì phi hành pháp khí, thế nhưng thực mau đuổi đi lên. Mạch thiên ca tính toán hơi né tránh một chút, ai ngờ mấy người kia bỗng nhiên phân lộ bọc đánh, đem nàng bao quanh vây quanh. Phát hiện điểm này, nàng dừng lại, cau mày nhìn này mấy cái tu sĩ tới gần. Này mấy người có nam có nữ, an mặc thống nhất phục sức, thoạt nhìn như là nào đó môn phái đệ tử. Vài vị, có việc sao? Ba cái trúc cơ sơ kỳ, hai cái trúc cơ trung kỳ, biểu tình không tốt. Mạch thiên ca như mày, nàng chỉ là trải qua, nơi này lại không phải a bạc theo như lời các môn phái sở tại, những người này việc làm đậu ra. Nghe được nàng nói chuyện, này mấy người dùng ánh mắt giao lưu một chút, cầm đầu cái kia trúc cơ trung kỳ tu sĩ trầm khuôn mặt sắc, quắc, đem đổ vật giao ra đây. Mạch thiên ca mày nhăn đến căng khẩn, Nàng ánh mắt thông thả mà đảo qua vây quanh chính mình tu sĩ, nói, vài vị nhận sai người đi. Ở nàng ánh mắt dưới, này vài vị tu sĩ không tự chủ được mà lùi bước một chút, tu vi thấp giả càng là cảm thấy trong lòng giật mình, phảng phất bị tu sĩ cấp cao ngăn chặn giống nhau, nhưng trước mắt này nữ tu tuy rằng tu vi so với bọn hắn đều cao, cũng chính là chút cơ mà thôi. Ổn ổn tâm thần, cầm đầu người nọ lại bày ra lánh lệ thần sắc tới, nhận sai. Ngươi rõ ràng cùng tiểu tặc kia nói chuyện khẩu âm nhất trí, còn nói là nhận sai. Người này ngữ khí thật sự không dễ nghe, hơn nữa không khỏi phân trần, liền nhận định nàng là cái gì tiểu tặc, càng làm cho mạch Thiên Ca trong lòng không thoải mái. Bất quá, nơi này không phải thiên cực, nàng mới đến, vẫn là thu liễm một ít hảo. Như vậy nghĩ, nàng đem khẩu khí này nuốt xuống, hoan thanh nói, vài vị chính là có cái gì hiểu lầm. Tại hạ mới từ yêu đăng thị trường rời đi. Đang muốn đi trước bến tàu, ở trên đường đã bị vài vị chặt đứng, thật là không biết vài vị việc làm đâu ra. Nghe được nàng lời này, này mấy người sắc mặt đại biến, một người khác ra tiếng quát, quả nhiên là ngươi, còn dám rào biện. Mạch thiên ca ngẩn ra, nàng lời này có cái gì không đúng sao? Các hạ kia dẫn đầu người nắm chặt trong tay pháp khí, lạnh lùng nói, vẫn là ngoan ngoan đem đổ vật giao ra đây đi. Ngươi tuy là trúc cơ hậu kỳ, nhưng chúng ta năm người liên thủ. Ngươi cũng trốn bất quá đi. Ừ. Này mấy người một lòng một dạ cho rằng nàng là người nào, mặc kệ nguyên do, mạch thiên ca cũng bực bội, lạnh lùng nói, cuối cùng một lần nói cho các người, ta nói không phải liền không phải, muốn động thủ, xin cứ tự nhiên. Ngươi, cầm đầu tu sĩ sắc mặt một chút trở nên khó coi, cuối cùng là cắn răng một cái, cấp vài vị đồng bạn một đưa mắt ra hiệu. Thu được hắn ánh mắt, năm người cơ hồ cùng thời gian động lên. Chỉ thấy này năm người đồng thời lấy ra một mặt cờ, từng người đón gió mở ra, cờ mặt trải ra, tức khắc linh khí kích động, gió lạnh đốn khởi. Mạch thiên ca nheo lại mắt. Lấy nàng tu vi, tự nhiên không sợ này năm cái trúc cơ tu sĩ, chính là, này năm người thủ pháp pha cổ quái, tựa hồ là một loại lấy nhân vi trận trận pháp. Nàng nhìn này năm người trong tay cờ, mặt trên vẽ cô thái cực bắt quái đồ, còn có một ít cổ quái tranh vẽ, tuy rằng nàng không phải thực hiểu biết. lại đại khái nhìn ra được là một ít trận đồ nàng trong đầu linh quang trật lóe hỏi các ngươi là thiên diễn phái người nghe thế câu nói cầm đầu người hừ lạnh không cần diễn kịch ngươi mới từ chúng ta ngọc lần các đánh cắp đồ vật, hiện tại trang cái gì không quen biết mạch thiên ca xưa nay là ăn mềm không ăn cứng người này thái độ mạnh mẽ chọc đến nàng trong lòng không mau lập tức vung ống tay áo, thả ra khi thế ta xác thật không biết ngươi đãi như thế nào Kết đan tu sĩ si khí thế vừa ra, 5 người sắc mặt đại biến, trong đó một người hô, sư minh, này. Lại là kết đan kỳ cầm đầu người sắc mặt lại bạch lại hồng, thái độ thoáng thu liễm, ánh mắt lại càng kiên quyết, các hạ đã là kết đan tiền bối, vì sao lại ngụy trang thành trúc cơ bộ dáng? Chẳng lẽ không phải đối ta thiên diễn phái có điều đồ sao? Hừ! Mạch thiên ca lánh đảm nói, ta ái thu liễm linh tức liền thu liễm linh tức. Vì sao phải cùng các ngươi này đó tiểu bối giao đái? Không duyên cớ vô cớ vu khống ta trộm các ngươi thứ gì, ta còn muốn mọi chuyện hướng các ngươi giải thích rõ ràng không thành. Chẳng sợ các ngươi thiên diễn phái là bắc cực đảo lớn nhất môn phái, cũng không có đạo lý này. Nàng một phen lý do thoái thác lúc sau, năm người do dự lên. Nếu là trúc cơ tu sĩ, trảo trở về giao cho môn phái xử trí cũng là được, nhưng này nữ tu lại là kết đăng kỳ, đánh lại đánh không lại. Vùng tha lại không có khả năng, rốt cuộc một đường đi tới, liền nàng nhất khả nghi. Hôm nay diễn phái, kỳ thật cũng là ở bắc cực đảo độc đại quán, kéo không dưới mặt tới, lúc chưa hùng hổ mà chạy tới cả người, cái này phát hiện đối phương là kết đan tiền bối liền rút đi, chẳng phải là làm người chê cười. Hơn nữa, trong môn phái những cái đó sư thúc sư bá cũng sẽ không nhớ bọn họ đau khổ, chỉ biết nói bọn họ không làm tốt sai sự. Vị tiền bối này, cầm đầu người rốt cuộc vẫn là mềm ngữ khí, đối mạch thiên ca nói, thật là chúng ta ngọc lần các mất trộm quan trọng vật phẩm, nếu là không làm hảo sai sự, chúng ta trở về bị trách phạt sự tiểu, đến lúc đó toàn bộ bắc cực đảo đều sẽ có dung chuyển. Việc này can hệ trọng đại, con thỉnh tiền bối cùng chúng ta trở về một chuyến, hướng chúng ta sư môn giải thích rõ ràng. Mạch thiên ca để để khoe miệng, xả ra một cái cười biểu tình, nàng một cái kết đan tu sĩ, Vô duyên vô cớ bị liên lụy tiến chuyện gì kiện, mang bị mấy cái trúc cơ tu sĩ mang về, nói ra đi chẳng phải là cười rất người khác giang hàm. Chẳng lẽ vân trung người đều là như thế làm việc? Vẫn là nói thiên diễn phái ở chỗ này thế lực lớn nhất, liền như thế kiêu ngạo. Vai vị, nếu là các ngươi sư môn trưởng bối nói một tiếng, ta có lẽ sẽ đáp ứng, nhưng chỉ bằng vào các ngươi mấy người, ta liền ngoan ngoan cùng ngươi trở về, chẳng phải buồn cười. Vị tiền bối này. Năm người bên trong thuật nhìn tuổi trẻ nhất một cái kêu lên, chúng ta tuy là trúc cơ tu sĩ, nhưng đại biểu chính là thiên diễn phái. Ngươi nếu không chịu cùng chúng ta trở về, chúng ta không thiếu được muốn bẩm báo sư môn trường bối, đến lúc đó chỉ sợ ngươi trên mặt khó coi. Tiểu sư đệ. người này nói xong, tiêu cầm đầu người lập tức hét lên một tiếng, đáng tiếc lời này đã nói ra, hắn quay đầu vừa thấy, mạch thiên ca trên mặt đã là kết một tầng xương lạnh. Hảo. Các ngươi liền trở về bẩm báo sư môn trưởng bối đi. Nàng nâng lên đầu, ngạo mạn mà liếc xem qua trước năm người, ta liền chờ các ngươi sư môn trưởng bối, tới cửa tới cấp cái giao đái. Mạch thiên ca phất tay háo mà đi, kia năm cái trúc cơ tu sĩ cuối cùng là không có lại truy. Sư Minh, làm sao bây giờ? Kia gây ra họa trúc cơ tu sĩ có chút lo sợ bất tán hỏi. Tuy rằng vừa rồi khí thế của hắn mười phần, hiện giờ mạch thiên ca phất tay háo rời đi. hắn lại gánh khởi tâm tới. kia cầm đầu người ninh mày, tức giận nói, ta như thế nào biết. Thiên diễn phái là bắc cực đảo đệ nhất đại phái không tồi, nhưng bọn họ rốt cuộc chỉ là trúc cơ tu sĩ, lại không có tu sĩ cấp cao trường bối, chẳng sợ ở kết đan tu sĩ nơi này ăn mệt, cũng sẽ không có người nào thế bọn họ xuất đầu. Sư môn trưởng bối ngược lại sẽ cảm thấy bọn họ sẽ không ban sai, dù sao cũng là bọn họ trước tiên ở ngôn ngữ thượng mạo phạm đối phương. Nghĩ vậy, Vị này sư huynh đau đầu. Tính, chúng ta đi về trước đi. hắn cuối cùng nói, lúc này vứt đồ vật rất quan trọng, phái trung sư thuốc sư bá khẳng định sẽ nhúng tay, chúng ta trở về chỉ lo thành thành thật thật bẩm báo, cùng lắm thì bị phạt một đốn. Là, mặt khác mấy người đều là ủ rũ cục đôi, vốn dĩ ở chính mình phụ trách trông coi dưới tình huống ném đồ vật đã thực xui xẻo, tưởng đem người truy trở về đoái công chỗ tội, lại gặp phải như vậy chuyện này. Lấy trưởng môn trị phái nghiêm khắc, không biết phải bị phạt nhiều trọng. Không đề cập tới này mấy người, mạch thiên ca phi độn ra một khoảng cách, ngừng lại. Trên mặt nàng đã không có sắc mặt giận dữ, chỉ còn hoang mang. Từ vừa rồi này mấy cái trúc cơ tu sĩ đôi câu vài lời chung, phỏng đoán phát sinh sự tình. Hẳn là có người vừa mới từ ngọc lân các đánh cắp cái gì bảo vật, bọn họ đuổi theo ra tới, lại phát hiện nàng bộ dạng khả nghi, cho nên đem nàng làm như trộm bảo chi tặc. Này liền thú vị, nếu sẽ đem nàng làm như trộm bảo chi tặc, thuyết minh nàng thân hình tu vi cùng kia kẻ cắp tương tự, hơn nữa bị trộm thời gian hẳn là chính là nàng rời đi ngọc lân các là lúc. Mặt khác, nàng một mở miệng, này mấy cái trúc cơ tu sĩ liền nói nàng khẩu âm cùng kẻ cắp thập phần tương tự. Nàng hiếp hiếp mắt, nhớ tới ở ngọc lân các nhìn đến cái kia giống nhiếp vô thương bóng dáng. nhiếp vô vết thương tuy nhiên cùng nàng lớn lên không giống, nhưng không xem mặt nói. Hai người thân hình lại không sai biệt lắm, hơn nữa lúc ấy, nàng tu vi thoạt nhìn cũng là chút cơ bộ dáng. Quan trọng nhất chính là, nếu người này thật là nhiếp vô thương, các nàng đều là đến từ thiên cực, ở vân người trong nghe tới. Khẩu âm sắc thật tương tự. Chẳng lẽ, thật là nhiếp vô thương tới vân trung? Nghĩ vậy loại khả năng, Mạch Thiên Ca cảm thấy sự tình có chút không ổn. Nếu nhiếp vô thương tới vân trung, nàng là một người tới. Vẫn là cùng nàng sư phụ Tùng Phong Thượng Nhân cùng nhau tới. Nàng đến tột cùng từ Ngọc Lân các đánh cắp thứ gì. Xem này năm cái trúc cơ tu sĩ bộ dáng. Nàng đánh cắp tất không phải tầm thường chi vật. Nàng là Tùng Phong Thượng Nhân đồ đệ, nói vậy không thiếu linh thạch, nếu có thể mua được. Vì cái gì phải dùng trộm đạo loại này phương pháp. Mạch Thiên ca xoa xoa cái chán, đau đầu không thôi. Nàng như thế nào liền như vậy xui xẻo. Đi con đường của mình. lại không có lo chuyện bao đồng, cư nhiên lại bị xả tiến thị phi bên trong. Mặc kệ nàng suy đoán có phải hay không đối, người kia có phải hay không nhếp vô thường, nàng đã không thể tránh né mà bị cuốn vào chuyện này. Vừa rồi đối mấy cái trúc cơ tu sĩ không có sắc mặt tốt, là bởi vì bọn họ thái độ kiêu ngạo. Tu tiên giới quy tắc, chính là thực lực cường giả vi tôn, nàng là kết đan tu sĩ, khiển trách mấy cái trúc cơ tu sĩ đương nhiên không thành vấn đề. Chẳng sợ này mấy người là bắc cực đảo đệ nhất đại phái thiên diễn phái môn đồ, cũng là giống nhau. Bất quá, cũng chỉ ngăn tại đây. Nàng hiện giờ đang ở bắc cực đảo, này mấy người chỉ cần đem sự tình vừa lên báo, nàng hành tung hẳn là thực mau sẽ bị điều tra ra, xét thấy nàng kết đan tu sĩ thân phận. Thiên diễn phái kết đan tu sĩ liền sẽ ra ngựa, đến lúc đó nàng liền không thể giống như bây giờ một chút mặt mũi cũng không cho. Lại thế nào, Cường Long không áp bọn gián độc. hôm chi hôm nay diễn phái có hai cái nguyên anh tu sĩ nàng không thể thật cùng nhân ra trở mặt nguyên bản muốn đi bến tàu nhìn xem vân trung tu sĩ như thế nào săn hải thú lại cùng các tu sĩ bắt chuyện nhiều giải một ít vân trung sự tình cái này nàng đã không có tâm tình vòng cái vòng dứt khoát trở về khách điếm a bạc nhìn đến nàng nhanh như vậy liền trở về kinh ngạc không thôi nàng vừa mới mới đi đến đâu vị tiên tử này liền trở về Quả nhiên là thực lực cao cường người tu tiên. Mạch thiên ca lười đến cùng nàng giải thích, sửa lại luyện thất phía trước, nói cho nàng một tiếng, đã nhiều ngày nếu có ta khách thăm, trực tiếp ở trong viện gọi ta chính là A Bạc Mạc danh cho nên, vị tiên tử này tại đây ở hơn phân nửa tháng, liền môn cũng chưa ra quá, thấy thế nào đều không giống thăm bạn bộ dáng. lần này đi ra ngoài một chuyến liền nhắc tới khách thăm, nàng thật sự không rõ là chuyện như thế nào. Bất quá! Nàng chỉ là khách điếm mướn tới hầu hạ tu sĩ thị nữ, không tư cách hỏi vì cái gì, đó là lên tiếng, là Mạch thiên ca ninh mày, bước vào phòng tu luyện, mở ra phòng ngự trận pháp, tiến vào hư thiên cảnh. Hư thiên cảnh nội hết thể bình thường, phi phi cùng tiểu hỏa ở chơi đùa, tiểu Phàm ở dòng suối nhỏ tu luyện. So sánh với kia hai chỉ, tiểu Phàm chẳng những có được tương đương với nhân loại trí tuệ, hơn nữa hành vi cũng càng tiếp cận nhân loại. Nó tuy rằng vẫn là yêu thú trung hài tử, lại đối tu luyện thập phần công nhiệt, tới rồi hư thiên cảnh sau, càng lại như cá gặp nước. Nghĩ vậy, mạch thiên ca đi rồi lên đồng. tần Hy đối hư thiên cảnh hoàn cảnh không phải thực thích ứng, nhưng nàng ba con linh thú đều không có vấn đề này, có lẽ là bởi vì yêu thú phương pháp tu luyện càng tiếp cận bản năng duyên cớ. Đáng tiếc vô pháp tham khảo yêu thú phương pháp tu luyện, nếu không nói, nàng cùng tần Hy cũng không cần tách ra. Thiên diễn phái người tới so nàng trong dự đoán còn nhanh. Bất quá nửa ngày thời gian, Mạch Thiên ca đang ở hư thiên cảnh nội nhắm mắt điều thức, liền nghe được bên ngoài A Bạc thanh âm, nói cho nàng có khách tới phóng. Mạch Thiên ca thở dài, mở mắt ra, thân thức mệnh lệnh tiểu phàm cùng tiểu hỏa lại đây. Chủ nhân, có việc sao? Mạch Thiên ca sờ sờ nhào vào nàng trong lòng ngực tiểu hỏa, đối nhị thú nói, khả năng có điểm phiền thoái, các ngươi tiên tiến linh thu túi. Tùy ta đi ra ngoài. Nga. Tiểu phàm cái gì cũng không hỏi, nhìn đến Mạch Thiên Ca mở ra linh thú túi, thực tự giác mà chui đi vào. Tiểu hỏa tắc không cao hứng mà đánh vài cái lăn, mới không tình nguyện mà vào linh thú túi. Đem hai cái linh thú túi thu hảo, xác định trên người Pháp bảo đều ở nhất thích hợp vị trí, tùy thời có thể chiến đấu. Mạch Thiên Ca không lại dừng lại, ra hư thiên cảnh, mở ra cấm chế, đi ra ngoài. Tiên Tử. A bạc nhìn đến nàng, tiến lên ven áo thi lễ, khách nhân đã ở trong sảnh chờ. Mạch thiên ca mỉm cười gật đầu, bước đi hướng tiếp khách tiểu thính đi đến. A bạc huấn luyện có tố, sớm đã đem khách thăm thỉnh đến trong sảnh, thượng hào trà. Lúc này ngồi ở trong sảnh chính là cái kết đan sơ kỳ nữ tu, chỉ thấy nàng đầy đầu châu ngọc, siêm y tầng tầng điệp sức, hoa lệ vô cùng, chỉ xem bóng dáng, liền cảm thấy quý khí bức người. Mạch Thiên Ca không tự chủ được mà nhớ tới sư phụ của mình tĩnh cùng đạo quân. Này phong cách cùng nàng kia sư phụ cũng thật giống nhau. Nếu nói tĩnh cùng đạo quân là hôn quân phương pháp, như vậy này nữ tu đó là hoàng hậu phương pháp. Này nữ tu đang ở thông thả ung dung mà uống trà, cảm giác được có người tới, không nhanh không chậm mà buông chén trà, ngẩng đầu vừa lúc đối thượng Mạch Thiên Ca tầm mắt. Mạch Thiên Ca lúc này không khỏi mà ngẩn ra. Này nữ tu dung mạo mỹ lệ, đã tiên khí bước người. lại cao quý ưu nhã là nàng ở tu tiên giới chưa bao giờ gặp qua cái loại này mỹ nhân so sánh với cái loại này thoạt nhìn phiêu giật như tiên kỳ thật tục tầng tiên tử nàng tuy rằng có thế tục hoa lệ khí chất lại càng thêm ly với trần thế nhìn đến nàng này nữ tu đã đứng lên hành lễ vì lễ thiếp thân thiên diễn phái tu sĩ đạo hào mẫu ghi chép người ngoài cất nhắc xương thiếp thân vì mẫu ghi chép phu nhân gặp qua vị đạo hữu này mạch thiên ca ấp thân đáp lễ Mẫu ghi chép đạo hưu khách khí, tại hạ họ mạch, hào thanh hơi. Nguyên lai like là thanh hơi đạo Hữu Mẫu ghi chép phu nhân mỉm cười, không vội không từ mà khen. Thanh hơi đạo hưu thoạt nhìn như thế tuổi trẻ, đã là kết đan trùng kỳ tu vi, thật là làm người khiếp sợ. Mẫu ghi chép đạo hưu không cũng tuổi trẻ mà mỹ. Há tất rêu cợt với ta. Mạch thiên ca nhàn nhạt dứt lời, tiếp đón mẫu ghi chép phu nhân, đạo Hữu mời ngồi. Mẫu ghi chép phu nhân mỉm cười ngồi, trọng lại nâng chung trà lên. Hai người nương uống trà, lại âm thầm đánh giá đối phương một phen. Mạch thiên ca nhìn ra được, vị này mẫu ghi chép phu nhân tuy rằng gần là kết đan sơ kỳ, nhưng ở thiên diễn phái địa vị hẳn là không thấp, nàng khí chất ung dung, giơ tay nhấc chân vững vàng chấn định, quanh thân mơ hồ có một cổ ý thế, đây là bình thường kết đan tu sĩ không có, nói vậy nàng ở môn phái trường quyền, mới có như vậy khí thế. Nàng như vậy đánh giá đối phương, mẫu ghi chép phu nhân cũng đang xem nàng. Mới gặp mạch thiên ca thời điểm, nàng trong mắt xẹt qua kinh ngạc. Tuy nói tu tiên giới cao giai nữ tu, có rất nhiều đều giữ lại thanh xuân mỹ mạo, nhưng ở có kinh nghiệm người trong mắt, vẫn là có thể thấy được rất nhỏ khác nhau. Nhưng nàng xem cái này chưa bao giờ ở bắc cực đảo gặp qua kết đan nữ tu, lại giống thật sự tuổi thực nhẹ bộ dáng. Nàng trong lòng sinh nghi... chẳng lẽ là đất liền cái gì đại môn phái đệ tử đi vào nơi này đi như vậy nghĩ mẫu ghi chép phu nhân ánh mắt lưu chuyển cười hỏi thanh hơi đạo hữu không biết tiên hương nơi nào tới bắc cực đảo có gì phải làm sao đối với tu sĩ tới nói như vậy trực tiếp hỏi chuyện quả thực có chút không lễ phép nhưng là từ mẫu ghi chép phu nhân dùng như vậy ngữ khí như vậy biểu tình nói ra rồi lại làm người cảm thấy đương nhiên mạch thiên ca gác xuống chén trả cười nói Đạo hưu thứ lỗi, tại hạ xuất thân lai lịch không tiện nói tỉ mỉ, bất quá ý đồ đến lại là tầm thường, chỉ là ra cửa du lịch, tới rồi nơi này mà thôi. Nga mẫu ghi chép phu nhân hơi hơi nhúng mày, hỏi, đạo hưu chỉ là du lịch, mà không phải tới mua sắm yêu đan. Mạch thiên ca bình tĩnh mà đáp, nếu là nhìn đến thích hợp yêu đan, tự nhiên sẽ mua, bất quá, mua không được cũng không, cái gọi là. Nghe được nàng trả lời. Mẫu ghi chép phu nhân cười cười. Như vậy phương pháp, xác thật như là đại môn phái tu sĩ, chỉ có bọn họ mới có thể không đem Bắc cực đảo như vậy một cái thật lớn yêu đan thị trường xem ở trong mắt. Như vậy nghĩ, mẫu ghi chép phu nhân trầm rãi nói, thanh hơi đạo hưu, thiếp thân vừa rồi từ khách điếm trưởng quậy nơi đó nghe nói, ngươi trụ tiến vào khi tự xưng tán tu, lại còn có đẻ thấp tu vi, làm bộ trúc cơ tu sĩ, không biết nhưng có cái gì lý do khó nói. Mạch Thiên ca nhàn nhạt cười, nhìn mẫu ghi chép phu nhân, lại không nói lời nào. Mẫu ghi chép phu nhân ở nàng như vậy dưới ánh mắt, dần dần mà cũng cảm thấy chính mình hỏi chuyện có chút không ổn. Nếu là lý do khó nói, lại như thế nào sẽ đối người ngoài nói đi? Mẫu ghi chép đạo hữu. Mạch Thiên ca mở miệng, ta trời sinh tính không mừng trưng dương, cũng không thích đem sư thừa lai lịch treo ở bên miệng, này đó không cần hướng ngươi giải thích đi. tuy rằng nàng lúc này biểu tình là mỉm cười nhưng mẫu ghi chép phu nhân như vậy một cái người thông minh lại như thế nào sẽ không cảm giác được nàng cảnh kỳ chi ý nữ tử này không dễ chọc nàng trong đầu lập tức hiện lên như vậy ý niệm mẫu ghi chép phu nhân đang muốn mở miệng mạch thiên ca trước một bước giơ tay ngăn trở nàng nàng phủi phủi ống tay áo thong dong mà nói đạo hưu ý đồ đến trong lòng ta rõ ràng nếu đạo hưu khách khí tương đãi ta cũng không phải không biết tốt xấu Này liền hướng quý phái giải thích rõ ràng hảo Mẫu ghi chép phu nhân trên mặt thực mau hiện lên ý cười Lời nói khẩn thiết nói Thanh hơi đạo Hữu có thể lý giải Thiếp thân tất cả vinh hạnh Mới vừa rồi ta phái kia vài vị đệ tử sẽ không làm việc Mạo phạm đạo Hữu Thiếp thân trước đại bọn họ xin lỗi Như vậy nói Mẫu ghi chép phu nhân đứng dậy Thận trọng mà hành lễ Mạch thiên ca thấy vậy Trên mặt lộ ra mỉm cười Hư đỡ một phen Đạo hưu quá khách khí Bất quá là tiểu bối khí thịnh mà thôi, không cần như thế. Hai người nhìn nhau cười, đối với đối phương biết điều đều thực vừa lòng. Thiên diễn phái là bắc cực đảo lớn nhất môn phái, mạch thiên ca đương nhiên không nghĩ đắc tội bọn họ, đối phương nếu kỳ hảo, nàng tất nhiên là theo dưới bậc thang. Mà mẫu ghi chép phu nhân còn lại là tưởng, này nữ tu tuổi không lớn tu vi cao thâm, rất có khả năng là đại môn phái đệ tử, vẫn là mượn sức hảo. Tu luyện đến kết đăng người, Không nói đại trí tuệ, ít nhất có vài phần thông minh, không ai tưởng vô cớ kết thủ. Hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, một lần nữa ngồi xuống uống trà. Mạch thiên ca mỉm cười mở miệng, chuyện này, kỳ thật tại hạ cũng là không hiểu ra sao. Hôm nay ta xác thật đi yêu đan thị trường, cũng vào các ngươi thiên diễn phái ngọc lân các, chính là, chỉ là nhìn một lát liền rời đi. Chuyện này, bên ngoài thị nữ có thể làm chứng. Ta mới tới bắc cực đảo. Muốn đi bến tàu nhìn xem bên này tu sĩ như thế nào săn thú, ai biết, vừa mới bay đến nửa đường, đã bị quý phái vài vị trúc cơ tu sĩ ngăn cản. Luận khởi thời gian, ta cùng với thị nữ tách ra bất quá một chén trà nhỏ, căn bản sẽ không có thời gian ăn trộm quý phái vật phẩm. Điểm này, mẫu ghi chép đạo hưu tự nhưng đi kiểm chứng. Mẫu ghi chép phu nhân một bên nghe một bên gật đầu, chờ nàng nói xong, đã là cười nói, nếu thanh hơi đạo Hữu đã nói rõ ràng. Thiếp thân tự nhiên là tin, là ta phái kia mấy cái tiểu tử sẽ không làm việc, quấy nhiều đến đạo hữu, thật là xin lỗi. Mạch thiên ca hơi hơi mỉm cười, thiên diễn phái nhanh như vậy liền tra được nơi này tới. Như vậy nàng hành tung hẳn là đã sớm điều tra rõ, chẳng qua, nàng rốt cuộc là vị kết đan tu sĩ, dù sao cũng phải cùng giai tu sĩ tới gặp thấy, mới có thể hoàn toàn bài trừ hiềm nghi. Nếu vị này mẫu ghi chép phu nhân nghe nàng vừa nói, liền tin. Như vậy chuyện này xem như bóc đi qua. Nếu là hiểu lầm, nói khai cũng là được, mẫu ghi chép đạo hữu không cần để ý. Mạch Thiên ca dừng một chút, châm trước mở miệng hỏi. Mẫu ghi chép đạo hữu, nói lý lẽ, việc này nãi quý phái bí mật, tại hạ là người ngoài, không nên hỏi nhiều. Bất quá. Sự tình nếu đề cập đến ta, liền muốn hỏi một câu, tiểu tắc kia nơi nào cùng ta giống nhau. Lệnh quý phái đệ tử hiểu lầm ta là kẻ cắp. Không biết đạo Hữu có không báo cho. Mẫu ghi chép phu nhân trầm ngâm một lát, nói, thanh hơi đạo Hữu việc này để cập ta phái nội vụ, xin thứ cho ta vô pháp kỹ càng tỉ mỉ báo cho. Bất quá. Đạo Hữu vấn đề này, thiếp thân có thể giải đáp một vài. Theo ta phái đệ tử lời nói, kia kẻ cắp là cái trúc cơ nữ tu, mặc kệ là thân hình vẫn là tu vi cùng đạo Hữu đều ăn khớp, quan trọng nhất chính là, đạo hữu khẩu âm. cùng người nọ không có sai biệt, liền tính không phải một người, hẳn là cũng là đồng hương. Thì ra là thế. Mạch thiên ca mặt không gợn sóng, nhàn nhạt gật đầu. Mẫu ghi chép phu nhân thấy nàng mặt vô dị sắc, đoán một lát, cuối cùng là đứng dậy. Cười nói, thanh hơi đạo Hữu tệ phái còn có rất nhiều việc vặt lánh, nếu hiểu lầm đã cởi bỏ. Thiếp thân cũng nên cáo tử. Lần này mạo muội quay dày, thật là xin lỗi. Thả cho sự tình hiểu rõ. Nếu thanh hơi đạo Hữu còn ở bắc cực đảo, lại mời đạo hưu một tụ. Mẫu ghi chép đạo hưu khách khí. Mạch thiên ca đi theo đứng dậy, nếu đạo Hữu có việc, tại hạ liền không nói nhiều. Hy vọng về sau còn có cơ hội tai kiến. Mẫu ghi chép phu nhân hơi hơi mỉm cười, vén áo thi lễ, chỉ hy vọng như thế. Đại tiên đi Mẫu ghi chép phu nhân, Mạch thiên ca trở lại tiểu thính, sắc mặt lập tức trầm xuống dưới. Nàng ở Ngọc Lân cắt nhìn đến một cái cùng loại nhiếp vô thương bóng dáng, thoạt nhìn là trúc cơ kỳ tu vi. Ngọc Lân cắt liền ở khi đó mất trộm. Kẻ trộm cùng nàng tu vi thân hình tương tự. Thiên diễn phái đệ tử tỏ vẻ, nàng cùng người nọ khẩu âm cũng tương tự. Toàn bộ Bắc Cực Đảo, thậm chí Vân Trung, trừ bỏ đồng dạng đến từ thiên cực người, ai sẽ cùng nàng khẩu âm tương tự. Nhiều như vậy trùng hợp đụng tới cùng nhau, đáp án đã miêu tả sinh động. Nhiếp vô thương. Nàng không nhìn lầm, cái kia xác thật là nhiếp vô thương. Cứ như vậy, dẫn phát rồi một cái khác muốn mệnh suy đoán. Nhiếp vô thương là một người tới, vẫn là cùng Tùng Phong Thượng Nhân cùng nhau tới. Nghĩ đến này khả năng tính, mạch thiên ca sắc mặt trắng bạch. Một người độc sấm vân trung, nàng cũng không sợ hãi, nói như thế nào nàng hiện giờ cũng là kết đan tu sĩ, tự tin lấy chính mình năng lực, đã có thể độc chắn một mặt. Nhưng nếu thật sự tại đây gặp được Tùng Phong Thượng Nhân, Đó chính là thai họa ngập đầu. Nàng sống một trăm nhiều năm, gặp qua không ít nguyên anh tu sĩ, duy có cái này tùng phong thượng nhân, làm nàng cảm thấy phát ra từ nội tâm sợ hãi. Bởi vì người này, nàng thiếu chút nữa đã trải qua thân là nữ tử đáng sợ nhất sự tình. Cái này làm cho nàng ý thức được, thực lực của chính mình còn xa xa không đủ, chỉ có đứng ở tu sĩ đỉnh cao nhất, mới có thể bảo đảm chính mình không bị thương hại. Nếu có cơ hội, Nàng hận không thể đem người này nghiền xương thành cho. Nhưng hiện tại, nàng thực lực không kịp, nếu là lại bị tùng phong thượng nhân đụng tới, chỉ sợ liền không như vậy vẫn may. Tiên tử Bên hai truyền đến A Bạc nơm nớp lo sợ thanh âm. Mạch thiên ca chuyển qua thần, thu hồi âm trầm biểu tình, nhàn nhạt hỏi, làm sao vậy? A Bạc do dự sau một lúc lâu, tiểu tâm hỏi, tiên tử chưa từng đắc tội thiên diễn phái đi. Mạch thiên ca nhịu nhữ mi, là các ngươi trưởng quầy làm hỏi sao? A Bạc lắc đầu, tiểu nhân chỉ là tưởng nhắc nhở tiên tử một tiếng, Thiên Diễn phái có hai vị nguyên anh tu sĩ, ở Bắc cực đảo là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất phái, tiên tử nếu là cùng chi có cái gì xung đột, tốt nhất có thể nhịn một chút. Nhìn đến nàng lo lắng ánh mắt, Mạch Thiên Ca trong lòng ấm áp, lộ ra một cái tươi cười, nói: "Không, có việc gì, ta cùng với bọn họ cũng không xung đột." A Bạc nhẹ nhàng thở ra, sơ sơ ngực, này liền hảo, tiên tử làm người hòa khí. Tiểu nhân không hy vọng tiên tử ở chỗ này có hại. Nghe được lời này, mạch thiên ca mỉm cười, đa tạ ngươi. Không lâu, kia khách điếm đồng trưởng quậy vội vàng tới rồi, cung cung kính kính về phía mạch thiên ca tạ lỗi. Nguyên lai, mẫu ghi chép phu nhân tới cửa, hắn đã biết mạch thiên ca vốn là kết đan tu sĩ, cảm thấy chiêu đại không chu toàn, sớn không thượng kết đan tu sĩ thân phận, diễn tới rồi hỏi một chút mạch thiên ca có cái gì yêu cầu. Mạch Thiên ca vốn chính là cố tình rơi chậm lại tu vi, đương nhiên không có mặt khác ý kiến, tỏ vẻ chính mình cái gì cũng không cần, chiếu nguyên dạng liền hảo, liền đem đồng trưởng quay đuổi rồi. Đồng trưởng quay sau khi rời khỏi, nàng phân phó A bạc, chính mình trong khoảng thời gian này nội sẽ không ra ngoài, nếu có người khác tới chơi. Giống nhau đẩy rất chính là, chớ có tiến đến quấy rầy. Theo sau, liền trở về phòng tu luyện, mở ra phòng ngự trận pháp, vào hư thiên cảnh. liên ở vừa rồi, nàng lại nghĩ tới một cái khả năng. yêu đan thị trường người đến người đi, mỗi thời mỗi khắc rời đi tu sĩ dữ dội nhiều. vì sao kia năm cái trúc cơ tu sĩ như vậy xảo liền đuổi theo nàng đâu? liên tính trúc cơ nữ tu không nhiều lắm, cùng nhiếp vô thương thân diện mà bên ngoài dường như càng thiếu, kia cũng không có khả năng lập tức liền theo dõi nàng đi. như thế nghĩ đến, rất có khả năng nhiếp vô thương rời đi phương hướng cùng nàng nhất trí. Cho nên này đó chúc cơ tu sĩ nhìn đến nàng, mới có thể đương nhiên mà đem nàng nhận làm đạo tặc. Cứ như vậy, vấn đề lại tới nữa. Nếu là nhiếp vô thương thật sự cùng nàng đi tương đồng phương hướng, có hay không khả năng phát hiện nàng? Lại hướng thâm một bức tưởng. Có hay không có thể là nhiếp vô thương phát hiện nàng, cố ý đem truy binh dẫn tới nàng nơi này. Mạch thiên ca mồ hôi lạnh ròng ròng, có chút không dám tưởng đi xuống. Nàng lấy lại bình tĩnh. Lại cẩn thận mà suy nghĩ một lần Tuy rằng này chỉ là nàng phỏng đoán Nhưng loại này khả năng tính dù sao cũng là tồn tại Nàng thân thức tuy cường đại Nhưng nhiếp vô thương dù sao cũng là tùng phong thượng nhân đồ đệ Ai biết có phải hay không có cái gì cổ quái phương pháp che giấu hơi thở Không bị nàng phát hiện Suy nghĩ hồi lâu Mạch thiên ca phun ra một hơi Nếu đã có suy đoán Nàng đến tưởng cái đối sách Đối với nhiếp vô thương Nàng cũng không có cái gì hận ý lúc trước ở Thiên Ma Sơn, tuy rằng là nàng vì Tùng Phong Thượng Nhân dẫn lộ, nhưng nàng dù sao cũng là Tùng Phong Thượng Nhân đồ đệ, làm như vậy không gì đáng trách. Đến nỗi sau lại, nhiếp vô thương lại cứu nàng, nàng là có một ít cảm kích, mặc kệ nói như thế nào, nàng làm nàng tránh cho một loại đáng sợ trải qua. Chẳng qua, Tùng Phong Thượng Nhân rốt cuộc là nàng mang đến. Thân phận của nàng lại như vậy mẫn cảm, mạch thiên ca trong lòng tùy có một tia cảm kích. Lại cũng không nghĩ tới muốn báo đáp hoặc là như thế nào. Chỉ là nghĩ, về sau nếu có thể tránh đi. liền không cần cùng nàng là địch, cũng coi như báo đáp nàng. Hiện tại nhiếp vô thương có khả năng xuất hiện ở chỗ này, còn có khả năng tính kế nàng, nàng càng thêm cẩn thận. Tuy rằng chính mình là như vậy tưởng, nhưng nàng nhưng không cho rằng nhiếp vô thương cũng là như vậy tưởng. Rốt cuộc thân phận của nàng bãi tại nơi đó, có tùng phong thượng nhân ở, các nàng chính là địch nhân. Nghĩ đến đây, Mạch Thiên Ca trong lòng đã có quyết định. Mặc kệ Tùng Phong Thượng Nhân có ở đây không, nàng đều không nghĩ trộn lẫn chuyện này, nếu đã cùng Thiên Diễn Phái giải thích rõ ràng, vậy làm bộ không biết, đứng ngoài cuộc hảo. Nàng có hư Thiên Cảnh nơi tay, chỉ cần trốn đi không ra đi, mặc kệ là Thiên Diễn Phái cũng hảo, Tùng Phong Thượng Nhân cũng thế, đều tìm không thấy nàng người. Mạch Thiên Ca câu môi cười, hởi bỏ Linh Thu Túi, thả ra tiểu hỏa cùng tiểu phàm. Không có việc gì, Các ngươi có thể đi chơi. Tiểu hỏa vui sướng mà kêu một tiếng, lập tức nhảy nhót mà chạy xa, đại khái đi tìm phi phi tiếp tục chơi đùa. Tiểu phàm lại không nhúc đích, nội tại giữa không trùng, thanh âm có chút lo lắng. Chủ nhân, ngươi thực phiền nào sao? Mạch thiên ca ngẩn ra. Tiểu pham nói, ngươi giữa mày đều nhăn lại tới, có phải hay không có cái gì phiền thoái? Mạch thiên ca sửng xuất hạ, cười, không có gì, tuy rằng là có điểm phiền thoái, bất quá. Chỉ cần chúng ta không ra đi, liền sẽ không có việc gì. Nga. Tiểu phàm cái hiểu cái không địa điểm điểm đầu, chúng ta đây có phải hay không muốn ở chỗ này lưu thật lâu? Ân mạch thiên ca trầm ngâm một chút, không ra đi, mới có thể đứng ngoài cuộc. Chúng ta trước tiên ở nơi này ngây ngốc gần tháng đi. Ngươi chỉ lo tu luyện đi, nếu có việc, ta sẽ tự kêu ngươi. Hảo. Nàng lên tiếng, tiểu phàm một câu nghi vấn cũng không có, liền nói. Ta đây trở về tu luyện. Đi thôi. Tiểu Phàm trở về dòng suối nhỏ tiếp tục tu luyện. Tiểu Hỏa cùng Phi Phi vẫn như cũ ở đánh lăn mà chơi đùa. Mạch Thiên ca nghĩ nghĩ. Đem hai cái thạch điêu con rối lấy ra. Sai sử chúng nó đi chăm sóc dự điển. Chính mình sấn thời gian này. Lấy ra từ Mạch Giao Khanh trong động phủ được đến pháp bảo. Dẫn Linh Châu. Thái cực bắt quái đồ. Hạm đậm dù. Linh Tiêu như ý. Xúc mà thước. Nay năm kiện đồ vật trùng. Dẫn Linh Châu, thái cực bắt quái đồ, hạm đạm dù đều là phụ trợ chi vật, không cần cố tình luyện hóa, khác hai kiện lại là yêu cầu luyện hóa lúc sau, mới có thể phát huy lớn hơn nữa uy lực. Linh Tiêu như ý không cần phải nói, vật ấy chính là Mạch Giao Khanh đấu pháp pháp bảo, Mạch Giao Khanh nguyên là Vân Trung tu sĩ, nếu đem này bảo hảo hảo luyện hóa, đối nàng ở Vân Trung là rất có trợ giúp. Mặt khác, xúc mà thức cũng muốn khiến cho coi trọng, tấn giai kết đan lúc sau. Nàng không thể lại dựa vào hư thiên cảnh vì bảo mệnh thủ đoạn, tiến vào hư thiên cảnh mấy phút thời gian, đối với tu sĩ cấp cao mà nói, có thể quyết định sinh tử, nàng cần thiết phải có một loại khác bảo mệnh thủ đoạn. Không bằng liền sấn trong khoảng thời gian này hảo hảo luyện hóa này hai kiện pháp bảo, vạn nhất có chuyện gì, cũng phải được với công dụng.